Là, văn nhân Nặc Đảo cũng đáp đến dứt khoát, từ biết Tử Minh Tả là tà Long mà Tôn lúc sau, hắn đối Tử Minh Tả liền nhiều một tia cung kính, cũng không biết hắn như thế nào liền như vậy sùng bái Minh tà. Nhưng là văn nhân Nặc ứng xong mới phát hiện trên đường đã chạy trốn liền dư lại bọn họ ba cái, hắn muốn tìm ai hỏi a. Đột nhiên thấy một cái hành động có chút khó khăn lão nhân chậm rãi đi tới, văn nhân Nặc vội vàng qua đi dò hỏi, lão nhân kia cũng kiên nhẫn, chậm rãi nói: Các ngươi tới thật là thời điểm, muốn nói này trấn trên đặc sắc, đó là mỗi năm một lần dũng sĩ tiết, trấn trên có một cái rất lớn hồ, này hồ cùng khác hồ có chút bất đồng, tên là xà hồ, trong hồ không có cá, tất cả đều là rắn nước, cho nên mới sẽ têu xà hồ, bên trong rắn nước tất cả đều là thánh cấp linh thú, dũng sĩ tiết ngày này, trấn, trên nam tử đều sẽ đến hồ đi lên bắt rắn nước, ai bắt đến nhiều nhất, liền có thể được đến dũng sĩ chi danh. Dũng sĩ từ trước đến nay là trấn trên các cô nương khuyênh mộ đối tượng, cho nên tiểu tử mỗi năm đều đặc biệt ra sức Nguyên bản này dũng sĩ tiết nhật tử là ở ba ngày trước, nhưng là bởi vì chấn trưởng biết được thánh nữ sẽ đến ta chấn, cho nên cô y đem nhật tử đẩy đến ngày mai. Ba vị ngày mai có thể đi nhìn xem, ôm lấy các ngươi sẽ không thất vọng. lão nhân nói lên chính mình chấn trên cái này ngày hội, rõ ràng có chút kích động, trên mặt còn có tự hào, giống như hắn chính là dũng sĩ giống nhau. Sở cười cười bỡ ngỡ, thở dài một tiếng, Từ Minh Tả cười nói, "Thế nào? Đi sao?" Sở cười cười bĩu môi, "Vì cái gì không đi?" Nghĩ đến này chấn trưởng chuyên môn vì thánh nữ đem ngày hội chậm lại, như vậy này thánh nữ ngày mai là nhất định sẽ tới, xem ra giả gặp mặt sự thật đúng là không thể tránh né a. Muốn nàng vì trốn tránh kia liền trông như thế nào cũng không biết thánh nữ, không đi xem náo nhiệt. Đây là nàng sẽ làm sự sao? Quản nàng cái gì thánh nữ, yêu nữ, ma nữ, nàng mới không sợ đâu. Hơn nữa nhân ra cũng không nhất định liền coi trọng tử minh tà đâu. Hiện tại không phải còn có một cái dung mạo không thuộc về tử minh tả văn nhân là sao. Hơn nữa liền tính thật sự coi trọng, nàng cũng không sợ kia thánh nữ cùng nàng đoạt, tử minh tả đã sớm bị nàng đánh thượng đánh dấu, ai cũng đoạt không đi. Chơi còn chưa sáng, khách điếm ngoại liền lấy xảo làm một đoạn, sở cười cười cao mày. Không ngừng mà hướng tử minh tả trong lòng ngược toảng, ồn muốn chết, nàng còn không có tỉnh ngủ đâu. Tử minh tả dối tay đem nàng cố định trụ, không cho nàng lộn sột, bằng không nàng hôm nay cũng đừng muốn đi xem kia cái gì dũng sĩ thiết. Sở cười cười đem cầm gác ở hắn Ngực thượng, rũ mi mắt, tựa tỉnh chưa tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi đến, tà, phát sinh chuyện gì? Tử minh tả nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, cười nói, ngươi đã quên hôm nay là dũng sĩ thiết sao? Sở cười cười mở to mắt, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, sau đó lại đem mí mắt tủng kéo xuống tới, ôm hắn cọ cọ, lầm bầm nói, thiên đều còn không có lượng, bắt cái gì xả A tiểu tâm bị gian cắn. Nếu là đám kia nóng lòng muốn thử nam tử nghe được nàng lời nói, nhất định sẽ muốn tóm được nguyền rùa bọn họ người, làm rắn cắn nàng hai khẩu, phải biết rằng này dũng sĩ tiết thật là sẽ có không ít người bị thương. Phanh phanh phanh cửa phòng bị người tạp mà chạm vào vang. Nguyên bản tính toán lại vượng trong chốc lát sở cười cười phát hỏa, đột nhiên ngồi dậy, "Ai a, muốn tìm cái chết a." Văn Nhân nặc phá cửa động tác một đốn, "Sáng sớm như thế nào liền lớn như vậy hòa khí, bên ngoài như vậy xảo, Nàng cho rằng bọn họ hẳn là đều bị đánh thức, cho nên mới sẽ như vậy không chỗ nào cố kỵ a." Cười cười, lại không đứng dậy liền thuê không đến thuyền hoa, ở trên bờ chính là thấy không rõ lắm. Bất quá ở thuyền hoa thượng xem, sẽ có chút nguy hiểm nhưng là đối với bọn họ ba cái tới nói còn có thể đem những cái đó thánh thú xem ở trong mắt sao. Hiện tại hắn tự nhiên là không dám lại ngả ngớn mà kêu sở cười cười mỹ nhân nhi, nhưng là lại không thể xưng hô phượng vương, như vậy sẽ bại lộ hai người thân phận, cho nên liền kêu tên. Sở cười cười hư lạnh một tiếng, nói thầm nói, cùng lắm thì ta đứng ở giữa không chúng xem, cái gì đều có thể xem rành mạch. Tử Minh ta bật cười mà nhìn nàng giận dỗi bộ dáng, không ngủ tỉnh. Tính tình xác thật thật không tốt. Nhìn tử minh tả trong mắt ý cười, sở cười cười bất mãn mà đô đô miệng, thấu đi lên ở hắn trên môi loạn hôn một hồi, cuối cùng là ngôi giận, mới cỏ tới cọ lui mà rời giường. Văn nhân nặng đợi hơn nửa ngày mới chờ đến hai người từ trong phòng ra tới, nguyên bản cho rằng có thể xuất phát, nhưng là không nghĩ tới, hai người còn chậm gì gì mà dùng đồ ăn sáng. Khách điếm liền tiểu nhi đều đi hết, căn bản không ai cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn sáng. Bất quá cũng may sở cười cười nhận không gian gì cũng không thiếu, có sắn đồ ăn cũng không ít, ra xa nhà tự nhiên muốn nhiều bị vài thứ không phải. Bằng không chẳng phải là bị khuất chính mình, dù sao nàng nhẫn không gian như vậy lại Văn nhân nặng nhìn hai người, buồn bực trong chốc lát, sau đó dứt khoát ngồi xuống cùng nhau ăn, hắn cũng không đổi, còn không phải là dung sĩ tiết sao. Không xem cũng sẽ không chết người. Kết quả là, chờ ba người chầm gì gì mà đi vào xa hồ. Sớm đã là biển người tấp nợp, thuyền hoa đã sớm bị thuê hết, vì không ảnh hưởng các dũng sĩ phát huy, cho thuê thuyền hoa số lượng là hữu hạn. Tiến đến người quan sát, nhiều nhất phải kể tới nữ tử, đây cũng là tình lý bên trong sự, thuận tiện tìm kiếm phu quân sao. Sở cười cười nhìn này nhiều người, rất là buồn bực, này trấn nhỏ người trên có phải hay không đều tới. Văn nhân nạc sen mùm nói, không sai biệt lắm, cho nên mới thúc dục các ngươi nhanh lên sao. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở trên bờ nhìn Đến nỗi sợ cười cười theo như lời đến giữa không chung xem, kia bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành hy hữu động vật. Chỉ sợ này nguyên bản tới xem dũng sĩ người đều sẽ biến thành xem bọn họ. Vương cấp huyền sư mới có thể ngự không phi hành. Tuy rằng này chấn nhỏ còn tính phôn vinh, nhưng là chỉ sợ rất khó tìm ra vương cấp huyền sư như vậy quái vật. Đừng nói tại đây chấn nhỏ, mặc kệ đi đến nơi nào, vương cấp huyền sư đều sẽ chịu người chú ý không cần thiết vì xem một đám người trào xà, rước lấy một đống lớn phiền thoái. Đột nhiên sở cười cười không có hảo ý thực hiện dừng ở văn nhân nặc trên người. Văn nhân nặc run run, bất an mãi nhìn nàng, làm. Làm cái gì? Xích Long Chi tranh trương bà thánh nữ. Sở cười cười cười đến dị thường điểm mỹ, nhìn từ trên xuống dưới văn nhân nặc, cảm thắn nói, văn nhân nặc, ngươi thật sự lớn lên thực yêu nghiệt. Văn nhân nặc nhịn không được lui về phía sau một bước. Khiêm tốn mà nói, so không được đế tôn. Hắn Tổng cảm thấy không chuyện tốt, thấy tử minh tả cư nhiên không có một chút không vui bộ dáng, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình muốn xui xẻo. Sở cười cười cười nhìn về phía tử minh tả hỏi, tà, ngươi nói văn nhân nạc ra bên ngoài vừa đứng, có thể hay không liền có cô nương tranh nhau thỉnh hắn lên thuyền đâu? Ơn, nhất định sẽ. Tử minh tả tầm mắt dừng ở văn nhân nạc trên người. Rõ ràng chính là làm hắn đi câu dẫn vô tri thiếu nữ. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, này hai người thật là đặc không phúc hậu. Sở cười cười thấy hắn hát mặt, hảo tâm mà khuyên đủ. Văn nhân nặc, kỳ thật không có gì, ngươi một đại nam nhân lại không có hại, một đám mỹ nhân đối với ngươi nhào vào trong ngực có cái gì không tốt, liền tính vạn nhất gặp được một cái nhập không được mắt, ngươi mắt một bế không phải đi qua sao. Văn nhân nặc sắc mặt càng đen, vậy ngươi vì cái gì không gọi đế tôn đi. Sở cười cười chớp chấp mắt, kia như thế nào giống nhau. Hắn không phải danh thảo có chủ sao. Văn nhân nặc không lời nào để nói, ai làm hắn không có người muốn đâu. Sở cười cười nhìn hắn một cái, còn nói thêm, người đi ra ngoài vừa đứng, nói không chừng đã bị thánh nữ coi trọng, sau đó theo thánh nữ, bảo đảm ngươi cơm ngon rượu say. Văn nhân nặc rất là buồn bực mà nói thầm nói, ta muốn cơm ngon rượu say còn dùng rửa nữ nhân sao. Hơn nữa nàng cũng quá độc ác. Cư nhiên tuyệt tình như vậy mà đem hắn đẩy cho nữ nhân khác, vẫn là một đám. Cư nhiên nói là muốn thu hồi những cái đó không nên có tâm tư, nhưng là tốt xấu cũng muốn hoa chút thời gian sau. Người có thể hay không không cần như vậy rong rải. Chạm đi ra ngoài thì tốt rồi sao? Sở cười cười trực tiếp ruôi ra chân, đem văn nhân nặc đi phía trước một đá. Tuy rằng mọi người đều chạm hảo vị trí, nhưng là này bắt xả trò chơi còn không có bắt đầu cho nên đại gia lực chú ý cũng còn không có bị hấp dẫn đi. Văn nhân nặc bị một chân đá đến phía trước, không ít khắp nơi loạn xem các tiểu thư liền thấy hán, tuy rằng văn nhân nặc hắc cái mặt, nhưng là hắn gương mặt kia vẫn là rất có hấp dẫn người. Sở cười cười nhìn thuyền hoa thượng không ít tiểu thư đều là một bộ thẻn thùng bộ dáng nhìn văn nhân nặc, không khỏi toát miệng, liền biết hấp dẫn, sau đó thấy đã có nhà hoàn hướng về bên này đi tới, khỏe miệng độ cung liền lớn hơn nữa. Nhưng là tuy rằng nàng lôi kéo tử minh tà nút ở phía sau mặt, vẫn là có người chú ý tới bọn họ, rốt cuộc hai người đều là vật phát sáng tới, cảm giác được một đạo đặc biệt tấm mắt, sở cười cười nhíu mày nhìn lại, liền thấy một cái bạch di hề nữ tử đứng ở thuyền hoa phía trên, tuy rằng lũi trắng che mặt, nhưng là vừa thấy kia dáng người liền biết là cái mỹ nhân nhi, gió nhẹ thổi qua, rơ lên màu trắng váy lụa hơi có chút mờ ảo tựa tiên cảm giác mà nàng tầm mắt vừa lúc rừng ở tử minh tà trên người. Phát hiện sở cười cười tầm mắt lúc sau, nhìn sở cười cười liếc mắt một cái, sau đó kêu lên phía sau nhà hoàn phân phó hai câu. Sở cười cười thở dài một tiếng, chạy không thoát á chạy không thoát. Như vậy dáng người khí chất, chỉ sợ là kia thánh nữ không thể nghi ngờ, bất quá sở cười cười đối nàng cảm giác đảo chưa nói tới chán ghét. Văn nhân nặc đã bị vài cái nha hoàn vây quanh, Quay đầu nhìn về phía sở cười cười cùng tử minh tà ánh mắt rò hỏi, muốn thượng ai thuyền. Sở cười cười xua xua tay, nói, ngươi coi trọng tiểu thư nhà nào liền cùng nhân ra đi thôi. Văn nhân nặc cái kia vô ngữ, hào đi. Xem ở tà long đế tôn phân thượng, hán nhẫn. Đem mấy cái nhà hoàng đuổi đi, văn nhân nặc đứng ở hai người trước mặt cùng cung kính kính mà cưới mình vái chào tại hạ biết sai rồi. Thỉnh hai vị đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Hắn trong lòng rõ ràng, phía trước hắn đắc tội hai vị này, mà hai vị này đều có như vậy một chút lòng dạ hẹp hỏi, cho nên vẫn là kịp thời mà thừa nhận sai lầm hảo. Sở cười cười sờ sờ cằm, không tội không tội khá biết điều. Tuy rằng văn nhân nặng bởi vì đã biết tử minh tà chính là tà Long đế tôn, không có lại làm ra cái gì làm nhân sinh khí sự, nhưng là phía trước chướng tổng không thể cứ như vậy tính có phải hay không. Ba vị, thánh nữ cho mời. Ba người đang nói, thánh nữ phái tới nha hoàn liền tới rồi. Sở cười cười thở dài một tiếng, đi thôi. Tổng cảm giác sẽ có chút phiền phức sự a Thánh nữ thấy bọn họ khẽ gật đầu, xem như vấn an. Kết quả ba người một cái cũng chưa phản ứng. Trấn trưởng là một cái tóc trắng bệnh lão nhân, cung kính mà đứng ở thánh nữ phía sau. Liết mắt một cái thấy này ba người liền biết đều không phải nhân vật đơn giản. Nhưng là ba người như thế vô lễ, vẫn là làm hắn nhịn không được nhịu như mày. Thánh nữ đại nhân, bọn họ là sở cười cười nhìn nhìn bờ biển một đám nóng lòng muốn thử nam tử, hỏi, Trấn trưởng, này khi nào mới bắt đầu bắt A. Hoàn toàn mặc kệ nhân ra đang ở hỏi thánh nữ lời nói, trực tiếp thực không lễ phép mà cấp đánh gãy. Trấn trưởng mày nhăn đến căng khẩn, thập phần hoài nghi bọn họ chính là tới tìm cha, nhưng là cố tình bọn họ lại là thánh nữ thỉnh lên thuyền. Vị tiểu thư này không cần sốt ruột, lập tức liền sẽ bắt đầu rồi. Trả lời nàng là thánh nữ, thanh âm ôn ôn nhu nhu rất là dễ nghe. Sở cười cười gật gật đầu, trực tiếp tử nhẫn không gian dọn trường ghế nằm ra tới, còn dọn trường bàn nhỏ, sau đó bắt đầu ở mặt trên bãi đồ ăn vạt, tử minh tà trực tiếp ở trên ghế nằm ngồi xuống, lười biếng mà nằm dựa vào, dôi tay đem sở cười cười vất tiến trong lòng ngực. Văn nhân nặc đã thấy nhiều không trách, cũng dọn ra trường ghế dựa ngồi xuống, chuẩn bị xem bắt xà. Thánh nữ nhìn bọn họ tùy tính bộ dáng, Ánh mắt lộ ra một kia ý cười, từ kia nửa trong suốt lụa trắng trung, như ẩn như hiện mà có thể thấy được này thánh nữ lớn lên cực Mỹ, cặp kia sóng mắt quang lưu chuyển, rất là động lòng người, nhưng là mặt mày lại mang theo một tia ưu sầu, giờ phút này cười, kia phân ưu sầu cũng tùy theo hoa khai, kia mặt mày càng là minh diễm động lòng người. Làm nha hoàn tử thuyền hoa trung dọn trương ghế rửa ra tới, thánh nữ cũng ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống, nhàn nhạt mà nhìn một đám nam tử làm chuẩn bị. Sở cười cười cắn quả táo, nhìn đám kia nam nhân bắt đầu cởi quần áo, không hề có lảng tránh ý tứ, mà mặt khác thuyền hoa thượng tiểu thư đều có chút mặt đỏ mà rời đi tầm mắt, sở cười cười nhướng mày nói, chỉ là thoát áo trên mà thôi sao, không phải mỗi năm đều xem sao. Nói đến, nay ở thế giới này đã xem như thực mở ra, một đám đại cô nương nhìn một đám nam nhân cởi quần áo, tuy rằng chỉ là nửa người trên, cũng là tương đối khác người hành vi. Thánh nữ ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn, vẫn chưa rời đi tầm mắt, giống như hết thể đều cùng nàng không quan hệ giống nhau, nghe được sở cười cười nói, mới quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, sau đó lại tựa hồ cảm thấy đương nhiên giống nhau, cười cười, thu hồi tầm mắt. Sở cười cười đem gặm một nửa quả táo thả lại trên bàn âm nhìn tử minh ta hỏi, ta, còn có quả nho sao? Tử minh ta nhịu như mày, đã không có. Sở Côi cười, cười vẻ mặt hai toán mà nhìn hắn, tử Minh tả duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía văn Nhân Nặc, Vân Nhân Nặc sững sốt, sau đó thở dài một tiếng, nhận mệnh mà đứng dậy chuẩn bị đi mua quả nho. Ai làm thần tượng đều mở miệng, không đúng, không mở miệng, nhưng là ý tứ đã biểu đạt thật sự rõ ràng. Thánh nữ đột nhiên mở miệng nói, "Không cần, Tiểu Liên." Tiểu Liên hiểu ý mà đi vào thuyền Hoa Nội bưng một đĩa quả nho ra tới, phóng tới Sở cười cười trên bàn. Tuy rằng nàng không có vi phạm thánh nữ ý tứ, cũng không có gì bất mãn biểu tình, nhưng là có thể thấy được nàng có một kia nghi hoặc, nàng trong lòng thực không rõ, vì cái gì thánh nữ đối hai người kia tốt như vậy. Sở cười cười ở tử minh tà trong lòng ngực bò bò, tìm cái thoải mái vị trí bò hảo, nghiêng đầu, mặt dán ở hắn ngực trước, vừa lúc có thể thấy đám kia dũng sĩ hành động, một đám người đã bắt đầu xuống nước. Tử minh tà hái được một viên quả nho lột ra, Sau đó huy tiến miệng nàng, sở cười cười thỏa mãn mà hiếp hiếp mắt, thật ngọn. Văn nhân nặc, người muốn hay không cũng đi bắt hai chỉ. Văn nhân nặc suy nói, ta nếu muốn chảo, chính là đem này trong hồ xà chảo Quang cũng không có vấn đề. Loại này tiểu bằng hữu đồ chơi, hắn mới không có hứng thú. Đảo không phải hắn cuồn vọng, hắn nói chỉ là sự thật, này với hắn mà nói xác thật là thực dễ dàng sự. Nhưng là hắn kia không coi ai ra gì bộ dáng lại chọc đến chấn trưởng bất mãn, này không phải rõ ràng khinh thường hắn chấn trên người sao. Quả thực chính là trần trùi khiêu khích. Trấn trưởng mặt châm xuống, công tử nói được như thế nhẹ nhàng, không ngại xuống nước thử xem. Tuy rằng này dũng sĩ tiết chỉ nhằm vào buồn chấn dũng sĩ, nhưng là hôm nay lão phu liền vì công tử phá cái này lệ. Văn nhân nặc tà khí mà cười nói, Trấn trưởng, người xác định, ta nếu là thật sự xuống nước, Nói không chừng người này, chấn trên thực mau cũng chỉ dư lại nam nhân. Tuy rằng văn nhân nặc ở sở cười cười cùng tử minh tả hai người trước mặt thu liễm, nhưng là bản tính là sẽ không thay đổi, đối đãi người ngoài như cũng là kia thiếu đánh bộ dáng. Bất đắc dĩ này chấn trưởng trong lúc nhất thời cư nhiên không có nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, công tử là ý gì. Văn nhân nặc ngả ngớn mà cười nói, thử một chút chấn trưởng liền minh bạch. Nói liền đứng lên, làm bộ muốn thở ra quần áo. Phía trước văn nhân nạc lộ một chút mặt, không ít tiểu thư đã lặng lẽ nhắm vào hắn, vẫn luôn trộm chú ý hắn. Đương nhiên tử minh tả trên người cũng là không thể thiếu tầm mắt, bất quá cặp kia không có gặp qua vàng bạc hai mắt, vẫn là làm không ít người nghi hoặc đồng thời có chút sợ hãi. Cho nên phần lớn người tầm mắt đều trộm mà ngắm văn nhân nạc, mặc dù hiện tại các dung sĩ đã xuống nước, các tiểu thư chú ý như cũng không có giảm bớt, lúc này văn nhân nạc một động tác, không ít cô nương đều là đầy mặt đỏ ửng, thậm chí có chút giống như đã chịu kinh hách giống nhau, đều sợ hãi ra tiếng. Sở cười cười phun ra trong miệng quả nho hạt, chống cầm nhìn văn nhân nạc, một cái tay khác chọc chọc tử minh tà ngực, cảm thấy hứng thú hỏi, tà, ngươi nói văn nhân nạc cười hết, nơi này nữ nhân có thể hay không toàn bộ thế xỉu. Sẽ không. Sở cười cười nhìn về phía hắn, như vậy khẳng định. Tử minh tả kéo xuống nàng hôn hôn, cười nói, hoa hoa sẽ không. Văn nhân nạc chiều chiều khoe miệng, cũng có chút thói quen, bất đắc dĩ mà thu hồi tay, ngồi trở lại ghế trên. Sở cười cười nhìn không ít người thất vọng ánh mắt, trong lòng thở dài, kỳ thật thế giới này nữ nhân cũng không phải như vậy rụt rẻ. Nhìn mắt vẫn luôn đều thực bình tĩnh thánh nữ, sở cười cười đối nàng sinh ra một kia tò mò. Một đám người đứng ở trong nước lại không có động tác, thẳng đến nghe được một trận tiếng trống, kia tiếng trống rất là phân chấn nhân tâm, tiếng trống dừng lại trong nước người đều động lên. Nhìn một đám người điên rồi giống nhau ở trong nước bắt xà, thậm chí đi đoạt lấy người khác bắt được, sở cười cười không thú vị mà biểu môi, một chút mị cảm đều không có. Từ minh tà lại tác viên quả nho tiến miệng nàng, sở cười cười một bên ăn một bên nói, nếu là làm tiểu con run ra tới, còn có thể biểu diễn đàn xà luận vũ. Mặc nhiễm là xà vương, rắn nước cũng là xà, tự nhiên sẽ ngoan ngoan nghe lời. Xích Long Chi tranh trương 4 dính đi lên 2 tỷ mội. Trấn trưởng thiếu chút nữa tức muốn nổ phổi. Này ba người thật sự là thật quá đáng. Vị tiểu thư này, đây là dũng sĩ tiết, không phải mỹ nhân tiết. Muốn cái gì mỹ cảm? Sở cười cười xì một tiếng bật cười. Trấn trưởng, ngươi thực đáng yêu, ha ha. Ngươi trấn trưởng một trương mặt già đều khí đỏ mặt. Hiện tại tiểu bối đều là như vậy không hiểu chuyện sao. Tử Minh tả khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên. Rối tay nhéo nhéo sở cười cười mặt, sở cười cười một phen lột ra, tà, ngươi không có rửa tay. Mới vừa lột quả nho, có chút dính dính. từ Minh tà khỏe miệng độ cung mở rộng, tiến đến trên mặt nàng liếm liếm, sở cười cười một phen đẩy ra hắn mặt, ở hắn ngực trước cọ cọ, đem hắn nước miếng cọ sạch sẽ, văn nhân nặc bừng tỉnh đại ngộ mà nói, nguyên lai còn có thể như vậy rửa mặt. Sở cười cười quét hắn liếc mắt một cái, văn nhân nặc tự động câm miệng. Thánh nữ nhìn hai người, trong mắt thần sắc có chút phức tạp, làm người xem không hiểu nàng suy nghĩ cái gì. Trấn trưởng hư lạnh nói, rõ như ban ngày dưới ớp, ớp ớp ôm ôm, quả thực không biết liêm sỉ. Hắn đã sớm xem sở cười cười cùng tử minh tà không vừa mắt, cư nhiên trước công chúng ôm nhau, giống cái gì. Tử minh tà sắc mặt lạnh lùng, liền văn nhân nặc trong mắt cũng xẹt qua một kia lạnh leo, mà sở cười cười như cũ cười đến vô tâm không phổi. Thánh nữ thấy thế, như như mày. Đang muốn ra tiếng khuyên vài tiếng, sở cười cười lại trước mở miệng, không biết chấn trưởng có hay không nhi nữ. Chấn trưởng níu như mày, không biết nàng trong hổ lô muốn làm cái gì, lao phu dưới trướng có hai cái nữ nhi. Hắn hai cái nữ nhi thực nghe lời, tuy rằng tu luyện thiên phú cũng không xuất chúng, nhưng là tuyệt không sẽ làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự. Sở cười cười gật gật đầu, nói như vậy, chấn trưởng cũng ít nhất có cùng một nữ tử ấp ấp ôm ôm qua sao. Trấn trưởng mặt già đỏ lên, cũng không biết là bởi vì xấu hổ, vẫn là bị chọc tức, chu công chi lễ mãi nhân chi thường tình. Ai sở cười cười thở dài một tiếng, tựa hồ là tưởng tức chết kia trấn trưởng, tiến đến tử minh tà khoe miệng căng cán, thở dài nói, cường đạo cùng tác khác nhau ở chỗ, một cái trắng trợn táo bạo, một cái lén lút, tà, người nói kia một cái cao thượng một ít. Văn nhân nặc nhìn trấn trưởng bị tức giận đến thổi dâu trứng mắt, lại không biết như thế nào phản bác bộ dáng. Không chút khách khí mà cười ha ha, nhìn chấn trưởng ánh mắt, đó là mười phần vui sướng khi người gặp họa, nhìn người khác cũng bị khi dễ, hắn trong lòng cân bằng nhiều. Thánh nữ trong mắt cũng mang lên một tiêu ý cười, mở miệng hỏi, ba vị hay không là muốn đi sương mù thành? Cũng coi như là vì chấn trưởng giải vây. Này sương mù thành đó là mây mù quốc kinh thành. Sở cười cười nhúng mày, thánh nữ như thế nào biết? Thánh nữ cười nói, tam quốc tụ hội gần. Đã có không ít người bắt đầu đi trước Sương Mụ Thành xem náo nhiệt. Sở cười cười nhìn về phía tử Minh Tà, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, Tam Quốc Tụ Hội rõ ràng còn có một đoạn nhật tử A. Như thế nào sẽ sớm như vậy liền đều hướng Sương Mụ Thành chạy. Nhìn sở cười cười nghi hoặc bộ dáng, thánh nữ sửng sốt một chút, hỏi, ba vị chẳng lẽ không biết Tam Quốc Tụ Hội trước tiên sao? Ách! Bọn họ ở ma trên đảo ngây người lâu như vậy. Ra tới lúc sau vẫn luôn lên đường cũng không gặp gỡ vài người, hôm qua mới tiến vào này chấn nhỏ, nhưng là chấn trên người thảo luận đều là thánh nữ cùng dũng sĩ tiết, bọn họ thật không biết tam quốc tụ hội cư nhiên đổi ngày. Thánh nữ cười nói, nguyên lai ba vị không biết ta. Bất quá hiện tại đi xương mù thành thời gian nhưng thật ra chính thích hợp, ta quá mấy ngày cũng muốn hồi xương mù thành, ba vị cùng ta đồng hành tốt không? Sở cười cười nhịu như mày. Tam quốc tụ hội như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên trước tiên? Đây chính là Tam quốc đại sự A. Khẳng định là đã xảy ra chuyện gì? Cung tử Minh tà nhìn nhau liếc mắt một cái, sở cười cười gật đầu nói, có thể cùng thánh nữ đồng hành, chúng ta tự nhiên là rất vui lòng. Á hét thảm một tiếng tiếng văng lên, chấn trưởng quyết đoán mà làm người cứu người, chút nào không hiện hoảng loạn, hiển nhiên là cười xe nhẹ đi đường quen, này đó xả tuy rằng chỉ là thánh thú. Nhưng là đối với những người này tới nói vẫn là tồn tại nguy hiểm, bị thương sự, mỗi năm đều có phát sinh. Sở cười cười lắc đầu nói, nay đến tột cùng là dũng cảm, vẫn là vì truy danh trục lợi đâu. Tử Minh tà vướt nàng đầu, nhàn nhạt mà cười nói, mỗi người để ý đồ vật không giống nhau mà thôi. Sở cười cười nháy mắt hỏi, vậy ngươi nhất để ý cái gì? Tử Minh tả ôm cánh tay của nàng hơi hơi buộc chặt, cười nói, biết rõ cố hỏi bị thương người không ít, nhưng là cũng may không có người thương cập thánh mạng, thi đấu dần dần tiếp cận kết thúc, liền ở mọi người đều ở chờ mong thi đấu kết quả khi, lại đã xảy ra chuyện. Nguyên bản xà trong hồ sơ đều là thánh thú, những người này tuy rằng tu vi không cao, nhưng là nguy hiểm cũng không lớn, năm rồi cũng không ra quá cái gì vấn đề lớn, nhưng là lại không nghĩ năm nay cư nhiên không khéo mà gặp gỡ một con tiên thú. Cái kia xui xẻo gặp gỡ tiên thú người Trực tiếp bị kia chỉ rắn nước một kích cấp đâm bay đến trên bờ hộp máu bỏ mình, nhìn này chỉ rắn nước là bị chọc dợ. Mắt thấy nháo ra mạng người, chấn trưởng nóng nảy, nhìn kia rắn nước còn muốn thương tổn người, vội vàng mãn nhãn nôn nóng mà nhìn về phía thánh nữ, thánh nữ lại nhân. Thánh nữ như như mày, mũi chân nhẹ điểm, đạp thủy mà đi, trên người bố thượng một tầng màu lam nhạt vầng sáng, sở cười cười nhúng mày, tông cấp huyền sư, thân là nữ tử có thể có như vậy thiên phú không tồi. Kia rắn nước hẳn là mới vừa tu luyện đến tiên cấp, cũng đúng, nếu là này trong hồ sớm đã có tiên thú, chỉ sợ cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới đã xảy ra chuyện. Vẫn chưa chiến đấu bao lâu, thánh nữ đã đem kia rắn nước chế phục, trong lúc nhất thời đại gia đối với thánh nữ càng thêm sùng bái, nhưng là thánh nữ như cũng là nhàn nhạt bộ ráng, trở lại thuyền hoa, ôn nhu nói, chấn trưởng, thi đấu liền đến này kết thúc đi. Trấn trưởng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, là Ít nhiều thánh nữ tại đây, bằng không đã có thể phải có càng nhiều người bị thương, xin nhận lao phu nhất bái. Thánh nữ vội vàng đỡ lấy hắn, chân trưởng không cần đa lễ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Thi đấu kết thúc, sở cười cười cũng chưa đi quan tâm ai thắng lợi, bởi vì đáp ứng cùng thánh nữ cùng nhau lên đường, ba người cùng thánh nữ cùng nhau trụ tới rồi chấn trưởng trong phủ. Cũng bởi vậy hai ngày này chấn trưởng trong phủ lai khách không ngừng, còn đều là tiểu khách. Sở cười cười liền buồn bực, sờ sờ mặt, hoán giận nói, nhân da lớn lên như vậy đáng yêu, như thế nào liền không có người coi trọng đâu. Tử Minh tà dối tay nhéo nàng cằm, có chút nguy hiểm hỏi, hoa hoa còn tưởng bị ai coi trọng. Văn nhân nặc còn lại là không chút khách khí mà cười ra tiếng, cười cười, có như vậy khen chính mình sao. Thấy sở cười cười mắt lạnh đảo qua tới, văn nhân nặc vội vàng thu liễm một ít, lắc đầu nói, liền tính ngươi đáng yêu. Nhưng là ngươi cùng đế tôn như vậy trắng trận táo bạo mà ấp ấp ôm ôm, còn có cái nào nam nhân sẽ muốn ngươi a Sở cười cười càng buồn bực, thật là không công bằng. Rõ ràng tử minh tà cũng bị nàng ấp ấp ôm ôm, nhưng là vẫn là có nữ nhân mơ ước hắn, thì như chấn trưởng gia đại tiểu thư. Nay chấn trưởng ra hai vị tiểu thư cũng không thấy đến liền rất rủi rè, đại tiểu thư nhắm vào tử minh tả nhị tiểu thư còn lại là nhắm vào văn nhân nặc, cả ngày chạy tới hỏi Han đơn cần. Đối với tới trong phủ thăm tử minh tả cùng văn nhân nặc những cái đó kiểu khách sắc mặt cũng không thế nào hảo. Long công tử, văn nhân công tử này không? Lại tới nữa. Này long công tử đó là chỉ tử minh tả lúc ấy văn nhân nặc nói đến tà long đế tôn, đột nhiên phản ứng lại đây nói lậu miệng, vì thế vội vàng đảo lại, đổi thành long tà. Sở cười cười ôm tử minh tả cọ á cọ, buồn bực mà quát, phiền á phiền, thánh nữ rốt cuộc làm cái gì đi? Tử Minh tả nhướng mày nói, nhàm chắn nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Cũng hảo. Đại tiểu thư Đỗ Lan thấy tử Minh tả khỏe mắt đều không có cho nàng một cái, không vui mà nhịu như mày, nhìn về phía sở cười cười trong mắt tất cả đều là bất mãn. Đỗ quên rỗi tay đẩy đẩy nàng, Đỗ Lan mới hồi phục tinh thần lại, nói, Long công tử cùng văn nhân công tử mới đến, nhất định không rõ lâm chấn trên có này đó hảo ngoạn địa phương không bằng từ chúng ta tỉ mội hai người dẫn đường như thế nào. Tử Minh tà trực tiếp ôm sở cười cười hướng ra phía ngoài đi, văn nhân nặc bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó cười đối Đỗ Lan cùng Đô quên nói, vậy phiền toái hai vị tiểu thư. Đô quên mặt đỏ hồng, xù mặt sắc xú xú Lan đi ra ngoài, ai ngờ vừa mới ra cửa, liền gặp được hai cái kết bạn tới chấn trưởng trong phủ thăm tiểu thư, cái này Đô quên sắc mặt cũng khó coi. Bởi vì này hai người giống như đều đối văn nhân nạc tương đối có ý tứ. Sở cười cười trong mắt tất cả đều là hứng thú, xem ra có náo nhiệt như nhìn. Nghe nói bọn họ muốn ra cửa ru ngoạn, kia hai vị tiểu thư cũng tìm lấy cơ muốn đi theo. Đỗ Lan cùng đỗ quên 2 tỷ mội đồng tâm hiệp lực, muốn tìm lấy cơ đem hai người đổi rồi. Nhưng là sở cười cười lại đầy mặt ý cười, thập phần thân thiết mà nói, người nhiều náo nhiệt, hai vị tiểu thư nếu là không chê. Chúng ta tự nhiên là thực hoan nên. Kết quả lại nhiều hai vị tiểu thư cùng kia hai vị tiểu thư mang nha hoàn, một chút biến thành 9 người hành, nguyên bản cho rằng Đỗ Lan cùng Đỗ Quyên sẽ dẫn bọn hắn đến tương đối đặc biệt địa phương đi, nhưng là hai vị này tiểu thư cư nhiên mang theo bọn họ đi dạo phố. Sở cười cười nhưng thật ra không sao cả, dù sao chỉ là ra tới giải sầu mà thôi, nhưng thật ra Đỗ Lan cùng Đỗ quên chính mình khi chứ, muốn hỏi vì cái gì? Xem phía sau bọn họ đi theo một đám tiểu thư sẽ biết. Sở cười cười lắc đầu nói, không nghĩ tới thật sự như vậy điên cuồng. Không biết còn tưởng rằng là truy tinh đâu. Tiểu thư, ta nơi này có tốt nhất linh thú trứng tiểu thư muốn hay không nhìn xem. Một cái người bán rong đối với sở cười cười cười đến có chút lấy lòng. Sở cười cười ngắm liếc mắt một cái, hỏi, có thần thú trứng sao? Người bán rong trên mặt tươi cười có chút không nhịn được. Hắn bất quá là hôn khẩu cơm ăn hắn Nếu là có thần thú trứng còn dùng ở chỗ này 7 quán sao nàng không phải tới tìm cha đi khi thật sở cười cười thật đúng là không phải cố ý tìm hắn phiền thoái Nếu là không có thần thú trứ nàng muốn này đó linh thú trứng làm cái gì nàng đã co vài chỉ thần thú chẳng lẽ còn muốn dương Thánh thú làm nó ăn cơm trắng sao Nếu là có thần thú chứng nói nàng nhưng thật ra có thể nhìn xem nếu là thuận mắt liền mua tới Tử Minh tả con con ngôi, ôm nàng tiếp tục đi phía trước đi, hoa hoa, ngươi linh thú đã đủ nhiều. Sở cười cười nói thầm nói, không phải đều bị ngươi sợ tới mức không dám ra tới, ngươi còn có cái gì bất mãn. Liên linh thú dâm cung an, cũng không chê toan. Bất quá nàng linh thú đều là thần thú, giống như cùng người cũng kém không quá nhiều, hơn nữa nàng linh thú như vậy vừa vặn tốt, tất cả đều là giống được, cũng khó trách tử Minh tả khó chịu. Tránh ra đột nhiên phía trước một người cưới ngựa thú bay nhanh về phía bên này xuống tới, trong tay cầm roi trực tiếp hướng về đường phố hai bên người rút đi, mặt sau xa xa mà một chiếc xa hoa xe ngựa chậm dài hướng về bên này đi tới. Sở cười cười hiếp hiếp mắt, như thế phi dương ương ngạnh, chỉ sợ cũng chỉ là một cái ủy thế hiếp người chủ. Xích Long Chi tranh trương nằm tiêu khiển. Đang nghĩ người tới, lại nghe thấy Đỗ Lan cùng đỗ quên đồng thời kinh hô, biểu tỉ. Này phía trước hành hung người còn không phải là các nàng biểu tỷ bên người hộ vệ sao Mặt sau trên xe ngừa khẳng định chính là các nàng biểu tỷ Sở cười cười những mày, biểu tỷ Mắt thấy mã thu thượng nam nhân dơ roi hướng tới các nàng chịu tới Một đám nữ tử cuốn quýt mà sau này trốn Đỗ lan cùng đỗ quên sợ tới mức nhắm mắt lại Lươn tiếng kêu lên, liều hộ vệ Lập tức nam tử tuy rằng bởi vì kia một tiếng nhận ra hai người Nhưng là này roi cũng đã thu không trở lại Bất quá cũng may này, doi không phải hướng về Đỗ lan cùng đố quên mà đi, bởi vì sở cười cười cùng tử minh ta đứng ở hai người phía trước. Nhìn nên diện mà đến doi, sở cười cười đầy mặt ý cười, trong mắt lại mang theo một tia lạnh lẽo một doi này căn bản chính là hạ tàn nhẫn tay, nếu là không có gì tu vi người, ai thượng một doi này tử khẳng định bị mất mạng, mà bọn họ này trừ bỏ tử minh ta cùng văn nhân nặc, tất cả đều là một đám nữ tử. Nữ tử tu vi thông thường đều cao không đến chạy đi đâu, người này căn bản chính là ở giết người. Nếu là này roi hướng về phía người khác đi, sở cười cười cũng lười đến sen vào việc người khác, nhưng là cố tình người này không có mắt mà dám chịu đến trên người nàng tới, muốn nàng mệnh. Cũng phải nhìn xem hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Rồi tay nhẹ nhàng nắm huy tới roi, một xả, người nọ trực tiếp từ mã thu thượng té rớt xuống dưới, sở cười cười động tác rất nhỏ. Những người khác căn bản không có thấy nàng ra tay, mà cái kia liếu hộ vệ lại là biết đến, lập tức liền bỏ dậy, nổi giận nói, lớn mật, ngươi có biết tiểu thư nhà ta là? Nói một nửa, liên bảo chỉ cái kia tư thế rốt cuộc vô pháp lúc núc. Bị đóng băng. Sở cười cười vươn ra ngón tay chọc chọc kia trong suốt, tỏa ra hàn khí băng, lắc đầu nói, như vậy xinh đẹp nhiều, cũng an tính nhiều. Xe ngựa còn ở nơi xa chạy, chậm rãi hướng về bên này tới gần. Trong xe ngựa người tựa hồ còn không có nhận thấy được bên này chạm huống mà người chung quanh thấy cái này tình huống đều có chút không phục hồi tinh thần lại, như thế nào sẽ trong chớp mắt đã bị đông cứng. Đỗ Lan vốn là nhìn sở cười cười cái này tình địch không vừa mắt, lúc này tự nhiên là bắt lấy cơ hội liền muốn tìm nàng phiền thoái. Tiểu thư có biết ta biểu tỉ là đường kim liễu thừa tướng nữ nhi, người cư nhiên dám đối với nàng hộ vệ bất kính. nay chấn trưởng muội muội tuy rằng sinh ra không tính là hảo. Nhưng là tu luyện thiên phú lại là thật tốt, hơn nữa cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lại bị thừa tướng nhìn trúng, làm thừa tướng phu nhân. Sở cười cười con con môi, lời này là nói nàng so một cái hộ vệ địa vị còn không bằng A. Nhìn tử minh tả khó coi sắc mặt, sở cười cười vội vàng ôm chặt hắn cọ cọ, làm nũng mà nói, tả, ngươi nói nữ nhân này có phải hay không thực chắn ghét. Tử minh tả dối tay ôm nàng eo, sắc mặt hòa hoãn một ít, ơn. Đỗ Lan sắc mặt biến đổi, có chút hủy khuất mà nhìn về phía tử minh tà, Long Công Tử. Sở cười cười tiếp tục cò, biểu môi nói, tà, như vậy chán ghét nữ nhân tặng cho ngươi, ngươi đều sẽ không muốn, đúng hay không? Tử minh tà trong mắt nhiễm một kêu ý cười, gật gật đầu, ân. chư bỏ nàng, mặt khác nữ nhân sắc thật là đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không muốn. Văn nhân nặc nhìn hai người kẻ sướng người họa, mà Đỗ Lan tắc bị tức giận đến sắp khóc ra tới. Trong lòng không khỏi cảm thán, ngu xuẩn nữ nhân, khi dễ người cũng không nhìn xem đối tượng, chọn ai không tốt, cố tình muốn đi chọc cái này tổ tông, xứng đáng xui xẻo. Đỗ Quên nhìn thấy tỷ tỷ bị khi dễ, vội vàng đứng ra nói, "Tiểu thư có phải hay không thật quá đáng? Tỷ tỷ là hảo tâm mới có thể khuyên ngươi, ngươi cư nhiên không biết tốt xấu, bị thương phủ thừa tướng người, ngươi đảm đương đến khởi sao?" Sở Côi cười, cười quét nàng liếc mắt một cái, cười nói, "Ta sợ hắn bị thương ta." Hắn đảm đương không dậy nổi. Người không nhắc nhở ta, ta đều thiếu chút nữa đã quên xử trí cái này muốn ta mệnh người đâu. Đố quên trừng mắt nhìn trừng mắt, không tin nàng đã biết này liếu hộ vệ là phủ thừa tướng người lúc sau, cư nhiên còn nghĩ muốn xử trí hắn. Sở cười cười đáng yêu hoa hoa trên mặt dương nụ cười ngọt ngào, nhìn bị đông lệnh thành khắc băng người, nhẹ nhàng chém ra một trường. Bang! Khối băng rách nát biến mất, mà bị nhốt trong đó người cũng vỡ thành vài khối bạch chiếc tay nhỏ nhẹ huy vài cái, lại đem chi khâu thành một cái người. Sở cười cười cười tủn tỉm mà ở người nọ hình đồ vật phía trước ngồi sổn xuống, thở dài nói, ta đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, người muốn giết ta, ta còn cho ngươi để lại toàn thầy, ta có phải hay không thực thiện lương. Chấp trước, trước mắt, nhìn kêu chết không nhắm mắt mà mở to hai mắt, tựa hồ đang chờ hắn trả lời. Người chung quanh đồng thời mồ hôi lạnh, này còn gọi toàn thầy nàng con thiện lương tử Minh tài nhìn nàng trong mắt vàng bà Quang mang lưu chuyển mang theo nồng đậm sủng địch hơn nữa trên người ba phần chính khí 7 phần tà khí mâu thuẫn khí trước lập tức bắt tù binh tảng lớn phương tâm, bất quá lúc này này đó các tiểu thư cũng không dụng tâm tư đi mặt đỏ chỉ là có chút kinh sợ mà nhìn sợ cười cười như vậy tàn nhẫn thủ đoạn các nàng làm sao dám cùng nàng đoạt nam nhân mệnh nàng còn dám nói chính mình thiện lương các nàng thật là tưởngké xỉu Nhìn chung quanh người biểu tình, sợ cười cười đi đến tử minh tả bên người, ôm lấy hắn cánh tay, ngửa đầu nhìn hắn, vô tội hỏi, tà, bọn họ như thế nào lạc? Biểu tình rất kỳ quái ra. Yêu dị vàng bạc hai mắt giữa dòng tả ra ý cười, khỏe miệng tà mị rơ lên, tử minh tả ôm sát nàng mảnh khảnh vòng eo, súng lịch mà nói, không có việc gì, bọn họ cũng cảm thấy ngươi nói đúng. Nga! Kéo lớn lên ngữ điệu. Lãnh băng tầm mắt đảo qua chung quanh một đám người, ngay sau đó, đám người một oanh mà tán. Sở cười cười vô tội mà chớp chấp mắt, văn nhân nặc, người như thế nào đem các tiểu thư đều dọa chạy. Chỉ còn lại có đố lan cùng đỗ quyên hai tỷ mội còn ngây ngốc mà đứng, không có phục hồi tinh thần lại. Văn nhân nặc rất là vô ngữ, rất khoát nhắm lại miệng, cái gì cũng không nói. Sao lại thế này? Xe ngựa rốt cuộc trầm rãi từ từ mà hành đến các nàng trước mặt. Màn xe đã bị nhà hoàn vén lên, bên trong ngồi diễm lệ nữ tử như mày nhìn trên mặt đất thi thể, trên mặt hiện ra một tia tức giận, liền nàng người đều giám động, nàng đảo muốn nhìn là ai như vậy không biết sống chết. Đột nhiên dương mắt nhìn lại, sở cười cười cùng tử minh tà đứng ở phía trước, nàng này vừa thấy liền thấy tử minh tả, tầm mắt rốt cuộc vô pháp rời đi. Sở cười cười chiều chiều khoe miệng, nói thầm nói, tà, ngươi thật sự hẳn là hủy dung tính vì cái gì đi đến nơi nào câu đến nơi nào. Thật sự là làm người buồn bực. Đỗ Lan cùng Đỗ Quyên phục hồi tinh thần lại, Đỗ Lan thấy trong xe ngựa nữ tử nhìn tử minh tà kia lửa nóng ánh mắt, sắc mặt đổi đổi, Đỗ Quyên lại hoàn toàn không có phát hiện, phía trước sở cười cười đem Đỗ Lan tức giận đến thiếu chút nữa khóc, Đỗ Quyên ôm vì tỷ tỷ đòi lại tới tâm thái, mở miệng nói, biểu tỷ đều là nữ nhân này, là nàng đem liếu hộ vệ biến thành như vậy. Liêu Vân nhìn mắt sở cười cười Thấy nàng cả người đều treo ở tử minh tà trên người, ánh mắt lộ ra một kia không vui, nhưng là trên mặt lại chưa tỏ vẻ ra tới, ưu nhã ngầm xe ngựa, đi đến hai người trước mặt, ôn nhu hỏi, không biết ta hộ vệ nơi nào đắc tội tiểu thư. Khoe mắt trộm mà ngắm tử minh tà, tựa hồ càng xem càng vừa lòng, cũng bởi vậy xem nhẹ một vấn đề, liều hộ vệ nếu là nàng hộ vệ, người thường khẳng định không có khả năng thương đến hắn. Sở cười cười cái này nhìn qua kiểu kiểu nhược nhược nữ tử là như thế nào dễ dàng mà muốn hắn mệnh. Sở cười cười vô tội mà nói, không phải ta. Là hắn thiếu chút nữa thương đến tà, cho nên tà vừa giận, hắn liền biến thành như vậy. Liêu vân như mày nghĩ nghĩ, cũng đúng, sở cười cười sao có thể sẽ thương đến liêu hộ vệ. Nhìn mắt tử minh tà, nhu nhu mà hành lễ, đầy mặt xin lỗi mà nói, là tiểu nữ tử quản giáo vô phương. Mới làm hộ vệ quá yếu nhiếu công tử, mong rằng công tử thứ lỗi. Đói bụng sao? Liêu Vân có chút không phục hồi tinh thần lại, này cùng có đói bụng không có cái gì quan hệ. Ngần đầu mới phát hiện tử minh tả là ở cùng sở cười cười nói chuyện, kia ôn nhu biểu tình, xem đến Liêu Vân một bụng hỏa khí. Mà Đỗ Lan cùng Đỗ quên cũng không nghĩ tới sở cười cười cư nhiên đem sự tình đều đẩy đến tử minh tả trên người, nhìn Liêu Vân cư nhiên dễ dàng tin tưởng nàng Lợi nói đô quyên tức giận mà muốn nói cái gì, lại bị đô lan kéo lại. Sở cười cười gật gật đầu, trực tiếp lôi kéo tử minh tà trở về đi, bọn họ phía trước có trải qua một nhà tự lầu, nhìn qua cũng không tệ lắm. Văn nhân nặc nhìn mắt sắc mặt âm trầm liêu vân, sau đó ba ba mà theo đi lên, nhỏ giọng hỏi, cười cười, kia nữ nhân vừa thấy chính là cái tản nhẫn độc các chủ, ngươi không sợ nàng đem đế tôn đoạt đi rồi. Sở cười cười biểu môi nói, không phải còn có một cái đô lan sao. Khiến cho các nàng biểu tỉ mội hảo hảo đấu hảo, dù sao mấy ngày nay thánh nữ đều có việc, có kịch vui để xem mới sẽ không nhàm chán sao. Văn nhân nặc nhớ mày, nguyên lai like nàng đêm này đó nữ nhân đều coi như tiêu khiển. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe được sở cười cười nói, văn nhân nặc, ta nói cho ngươi, chuyện quan trọng không nghĩ làm đố quyên triển, ngươi liền lại đi chọn cái nữ nhân, làm nàng chủ tiến chấn trưởng trong phủ. Làm các nàng chính mình đi đấu, ngươi liền có thể thanh nhàn. Văn nhân nạc đầy mặt cảm kích mà nói, đa tạ chỉ giáo. đảo mắt lại câu môi cười nói, ngươi xác định ngươi không phải vì xem diễn. Hoa hoa, tử minh tà nhìn sở cười cười liếc mắt một cái, sợ cười cười ý thức được người nào đó lại ghen tị, lập tức trở nên ngoan ngoãn, quả thực chính là một cái ngoan bảo bảo. Văn nhân nạc đối với tử minh tả càng thêm bội phụng. Này Phượng Vương chỉ sợ cũng chỉ có hắn tà Long đế tôn chế được. Nhìn ba người đi xa, đố quyên vội vàng lôi kéo Đỗ lan theo đi lên, Liễu vân trong mắt xẹt qua một tia tức giận, nàng thân là phủ thừa tướng đại tiểu thư, tu luyện thiên phú cũng là cực hảo, khi nào bị người như thế làm lờ quá. Nhưng là nghĩ nghĩ, lại liễm đi trên mặt tức giận, cũng theo đi lên, trong mắt mang theo nhất định phải được. Sở cười cười vừa đi, một bên hỏi, tam quốc tụ hội trước tiên, Hiện tại lúc này, này thừa tướng ra tiểu thư không hảo hảo ngốc tại sương mù thành, chạy tới bên này cảnh trấn nhỏ làm cái gì. Tử Minh tà nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, đừng nghĩ, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Sở cười cười nhăn nhăn mày, tam quốc tụ hội trước tiên, hoàng cung khẳng định cũng sẽ đề phòng nghiêm ngặt, đến lúc đó muốn bắt hồn châu chỉ sợ sẽ càng khó khăn. Đảo không phải sợ những người đó, mặc dù hiện tại tử Minh tà không nên động thủ, nhưng là nàng. Hơn nữa hai người linh thú, mặc dù là vạn năm trước lao yêu quái, cũng không có mấy cái có năng lực ngăn được nàng. Nhưng là hồn châu như vậy bảo bối đồ vật, chỉ là ngày thường liền lại cổ xưa trận pháp cùng cao thủ bảo hộ, tam quốc tụ hội như vậy hỗn loạn tình huống, không biết lại sẽ nhiều mấy tầng phòng hộ. Nếu Long cánh nói là cổ xưa trận pháp, như vậy cái kia tu vi cao thâm người nói vậy cũng thực cổ xưa, ai biết hắn sẽ chút cái gì cổ quái đồ vật. Sớm biết rằng nên đi trước trộm hồn châu. Tuy rằng tử minh tà linh hồn có thể tự hành chữa trị, nhưng là hắn như vậy chẳng huống nàng vẫn là nhịn không được lo lắng, nếu là vạn nhất gặp gỡ chân chính cường địch làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nghĩ hắn sẽ ra chuyện gì. Nhìn nàng dáng vẻ lo lắng, tử minh tà nhịu như mày, đột nhiên túi đầu hôn lấy nàng, sở cười cười nhìn trước mắt kia đối con người, trong lòng thở dài một tiếng, tạm thời vứt bỏ những cái đó sầu lo, dối tay ôm cổ hắn, đáp lại hắn hôn. Văn nhân nặc nhìn trời vọng mà, một bộ vâu ngự bộ dáng, mà Đô Lan cùng Liễu Vân sắc mặt liền khó coi. Thánh nữ đại nhân đột nhiên một kinh hỷ thanh âm truyền đến, Liêu Vân quay đầu liền thấy một thân bạch tí hề thánh nữ. Thánh nữ nhìn tử minh tà cùng sở cười cười, có chút chinh lăng, ánh mắt có chút mờ ảo, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến Liêu Vân đi đến bên người nàng cung kính mà hành lễ, mới hồi phục tinh thần lại, lại nhìn mắt không hề cố kỵ hai người, tầm mắt mới dừng ở Liêu Vân trên người. Liêu tiểu thư, thanh âm như cũ nhạt nhạt. Liêu vân ôn nu mà cười nói, gia phụ nghe nói thánh nữ đại nhân ở chỗ này vì bá tánh cầu phúc, liền làm tiểu nữ tử đến xem, hảo hảo cùng thánh nữ học tập học tập. Thánh nữ thân là quốc sư đệ tử, thân phận địa vị tất nhiên là không cần phải nói, nhưng là thánh nữ tuy rằng vẫn luôn đang ở xương ngụ thành, nhưng là cho dù là triều đình quan viên cũng là khó gặp, thật vất vả có cơ hội này. Liêu thừa tướng mới làm chính mình nữ nhi cùng thánh nữ nhiều hơn tiếp xúc, đánh hảo quan hệ. Sở cười cười dựa vào tử minh tà ngực trước, hai mắt có chút mê ly, nhưng là lại đem lời này nghe xong đi vào, cư nhiên là vì thánh nữ mà đến, xem ra này thánh nữ ở mây mù quốc địa vị không tắt à. Liên thừa tướng đều tới định mợ. Tử minh tà nhàn nhạt, nhạt mà quét thánh nữ cùng Liêu Vân liếc mắt một cái, đối với các nàng mục đích một chút đều không quan tâm. Chỉ cần không ngại ngại đến bọn họ liền hảo, ôm sở cười cười đi vào tử lầu, tiểu nhị thấy hai người sửng sốt một chút, vội vàng ân cần mà lại đây tiếp đón, đầy mặt lấy lòng tươi cười. Này tiểu nhị ở trong tử lâu làm lâu như vậy, ánh mắt tương đương hảo, trực tiếp đi lên liền tiếp đón tử minh tà cùng sở cười cười hai người, liền mặt sau thánh nữ đều bị hắn cấp không cần. thân bỏ qua, đoàn người vào trên lầu phòng, sở cười cười ngồi ở tử minh tà bên tay phải. Đỗ Lan đang muốn ngồi vào tử minh tà bên trái, nhưng là lại bị Liêu Vân đọc trước. Sắc mặt không phải rất đẹp, nhưng là Đỗ Lan tựa hồ biết Liêu Vân là cái dạng gì người. Tuy rằng rất bất mãn, lại chưa nói thêm cái gì. An tĩnh mà ở khẩn ai vị trí ngồi xuống. Ai ngờ tử minh tà đột nhiên đem sở cười cười xả đến chính mình trên đùi. Đỗ Lan hai mắt sáng ngời, vội vàng chạy đến này mình tà bên phải ngồi xuống. Liêu Vân tựa hồ rốt cuộc phát hiện nàng cùng chính mình đồng dạng tâm tư. Như như mày, trong mắt xẹt qua một tia oan độc. Sở cười cười cũng lười đến đi lý cái này mơ ước nàng nam nhân nữ nhân, trước lấy ra một mâm ăn vặt nghiến răng, điền điền bụ. Đố quên nhưng thật ra thực thuận lợi mà ngồi xuống văn nhân nạc bên người, mà thánh nữ nhưng thật ra một bộ không sao cả bộ dáng, tùy ý mà tìm cái không vị ngồi xuống. Sở cười cười nhìn nàng một cái hỏi, thánh nữ như thế nào sẽ một người đâu? Chấn trường đâu? Chấn trưởng không phải vẫn luôn đều tiểu tâm mà bồi ở thánh nữ bên người, liền sợ chiếu cô không chu toàn sao. Thánh nữ nhàn nhạt mà cười nói, ta làm chấn trưởng về trước phủ, ta tưởng một người dạo một dạo, khó được có cơ hội như vậy. Sở cười cười gật gật đầu, đang ở địa vị cao, luôn là sẽ có rất nhiều trói buộc khó có thể vứt lại, muốn thanh nhàn thật là rất khó, rốt cuộc lại có mấy người có thể giống các nàng giống nhau, như vậy không phụ trách nhiệm a tiểu nhị thực thượng đồ ăn Đỗ Lan rối tay gấp một chiếc đũa, phóng tới tử minh tà trong chén, ôn nhu mà cười nói, đây là nhà này tiểu lầu đặc sắc đồ ăn, Long công tử nếm thử. Sở cười cười nhìn trước mặt chén, không vui nhịu như mày, rối tay đẩy, xin lỗi, hắn có thói ở sạch. Văn nhân nặc nhịn không được cười ra tiếng tới, Đỗ Lan sắc mặt trở nên rất khó xem, tiểu thư chẳng lẽ không hiểu đến lễ phép sao. Nàng vẫn luôn đều kêu sở cười cười tiểu thư. Có thể thấy được trong lòng không muốn thừa nhận nàng cùng tử Minh tà chi gian quan hệ. Sở cười cười đầy mặt nghi hoặc hỏi, đó là thứ gì? Người Đỗ Lan ngược lại không biết nói cái gì. Liêu Vân lẳng lặng mà nhìn Đỗ Lan cùng sở cười cười đấu, nàng muốn ngư ông đắc lợi. Nhưng là bất đắc dĩ này hai người căn bản là không phải cùng cấp bậc, Đỗ Lan căn bản không phải sở cười cười đối thủ. Tử Minh tà lười đến quản này hai nữ nhân tâm tư, sở cười cười tưởng chơi khiến cho nàng chậm rãi chơi hảo, túi đầu ở khỏe miệng nàng hôn một chút, không phải đói bụng sao? Vừa nói, một bên gắp khối thịt cá phóng tới miệng nàng biên. Liêu Vân xem đến thẳng như mày, tử Minh tà đối sở cười cười sủng ái vượt qua nàng dự tính, nhìn mắt đố Lan, trong mắt tinh quang lập lòe, rõ ràng chính là ở tính kế cái gì. Mà Đỗ Quên không hề có chú ý tới bên này tình huống, một cái kính mà giúp Văn Nhân Nặc gắp đồ ăn, Văn Nhân đến là một bộ rất vui lòng bộ dáng. Mà thánh nữ chỉ là ngơ ngác mà nhìn thức ăn trên bàn, tựa hồ là ở thất thần. Mấy người tâm tư khác nhau, sở cười cười cùng tử minh tà hoàn toàn không thèm để ý, văn nhân nặc cũng ăn bí no no, nhưng thật ra mặt khác bốn cái nữ nhân chỉ sợ không như thế nào ăn. Cơm nước xong, mấy người chậm dài hướng về chấn trưởng phủ đi đến, sở cười cười nhìn thất thần thánh nữ, ra tiếng hỏi, thánh nữ còn có việc sao? Chúng ta khi nào có thể xuất phát đi sương mù thành? Thánh nữ phục hồi tinh thần lại, sửng suốt một chút mới phản ứng lại đây sở cười cười hỏi cái gì vấn đề, ôn Nhu nói, quá hai ngày liền có thể xuất phát. Sở cười cười gật gật đầu, không nói chuyện nữa, này thánh nữ vừa thấy chính là có tâm sự, bất quá nàng lại không quan tâm, dù sao cũng là không liên quan người. Mà Đỗ Lan cùng Đỗ quên nghe được bọn họ quá hai ngày muốn đi không khỏi có chút sức ruột, liều vân đảo không sao cả, dù sao nàng là phụng phụ mệnh tiền đến mục đích đó là cùng thánh nữ đánh hảo quan hệ, thánh nữ phải đi, nàng tự nhiên cũng là muốn nào đi. Ban đêm, trăng tròn nhô lên cao, nên là nghỉ ngơi thời điểm, Đỗ Quyên Khuê phòng chung lại vẫn là đèn sáng, Đỗ Lan nôn nóng mà đi tới đi lui, "Muội muội, ngươi nhưng thật ra ra già, già chủ ý a." Đỗ Quyên lôi kéo nàng ngồi xuống, khuyên nhủ, "Tỷ tỷ đừng nóng nội, không phải còn có hai ngày thời gian sau. "Tỷ tỷ thừa dịp 2 ngày này bắt lấy Long công tử tâm không phải hảo?" Đố Lan nụt trí mà nói, ngươi nói nhẹ nhàng, Long Công Tử lại không giống văn nhân Công Tử, ngươi lại không phải không biết hắn trong mắt cũng chỉ có cái kia không giáo dưỡng nữ nhân, hơn nữa Đỗ Lan nhiều như mày, đầy mặt lo lắng, ta nhìn ra được tới, biểu tỉ giống như cũng đối Long Công Tử có ý tứ, ngươi biết biểu tỷ tính tình, nàng coi trọng đồ vật, liền sẽ không cho phép người khác đoạt Đố Quyên như mày nghĩ nghĩ, hình như là, nàng không có quá chú ý liêu vân cho nên không phải đặc biệt rõ ràng. Nghe được Đỗ Lan nói như vậy, nghĩ nghĩ cảm thấy giống như thật là như vậy, không khỏi hoán giận nói, biểu tỷ cũng thật là, nàng là phủ thừa tướng đại tiểu thư, lại vẫn luôn đang ở Sương Mụ Thành, muốn cái gì dạng nam tử không có, làm gì nhất định phải cùng người đoạt. Đỗ Lan phản bác nói, Sương Mụ Thành cũng không có người sẽ so Long Công Tử xuất sắc. Đỗ Quyên nói thầm nói, cái kia Long Công Tử là lớn lên rất đẹp, nhưng là cặp mắt kia. Tỷ tỷ không cảm thấy rất kỳ quái sao. Không có A. Thật xinh đẹp. Không nghĩ tới vừa lúc gặp được sẽ thưởng thức người. Đố quyên nhữ mày nói, nhưng là cũng không biết hắn là cái gì thân phận, cũng không biết hắn tu vi như thế nào. Đỗ lan tức giận mà nói, người văn nhân công tử còn không phải giống nhau. Đố quyên dừng một chút, cũng đúng. Nghĩ nghĩ, do dự mà nói, nếu không. Đỗ lan hai mắt sáng ngời, người có biện pháp. Đố quyên thở lại gần ở nàng bên thai nói gì đó, Đỗ lan vẻ mặt do dự, nếu là làm cha đã biết. Đố quyên thở dài nói, hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Đỗ lan không ngừng lôi kéo tay háo, một hồi lâu mới dừng lại, hạ quyết tâm gật gật đầu, hảo. Phòng cho khách chung, lúc này cũng là đèn đuốc sáng trưng, sở cười cười xuyên tắt nói, ta, ngươi không phải linh hồn bị hao tổn sao. Liên linh lực đều không thể sử dụng, vì cái gì tinh lực còn tốt như vậy. Thử minh tà ái mội mà con con môi, hoa hoa. Linh hồn bị hao tổn, thân thể chính là hảo hảo. Ách. Mặt trời lên cao, cũng không thấy trong phòng có động tính. Văn nhân nặc sớm đã có kinh nghiệm, sẽ không đi quấy dày, nhưng là lại không phải mỗi người đều như vậy tự học, tư thỏ vóng. Đỗ lan sốt ruột đi tới đi lui, nguyên bản thời gian liền không nhiều lắm. Nếu là đã bị bọn họ như vậy ngủ đi qua, kia nàng không phải cái gì cơ hội đều không có. Nghĩ nghĩ. Vẫn là tính toán đi gó cửa, nhưng là vừa vặn liêu vân đi tới, trước nàng một bước rối tay gó gó môn. Đỗ lan nhíu như mày, lại cái gì cũng chưa nói, an an tính tĩnh mà chờ, trong lòng nghĩ, tuy rằng biểu tỷ là phủ thừa tướng tiểu thư, nhưng là lòng công tử không nhất định liền sẽ coi trọng nàng. Từ minh tà trước kia một bước thiết hạ cách thơm kết giới, không có làm tiếng đập cửa có cơ hội quấy rầy đến sở cười cười, rối tay vướt ve trong lòng ngực người phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Tử Minh tạ con con ngôi, nhẹ nhàng ở nàng Thái Dương rơi xuống một hôn. Liêu Vân níu như mày, đa dụng một phân lực đạo, nhưng là bất đắc dĩ bên trong người vẫn là không phản ứng. Văn nhân nặc lung lay mà đi tới, tạ khí mà cười nói, không cần gõ, chắc là tối hôm qua mẹ tới rồi. Hắn nỗ lực mà dùng bình thường tâm tới đối đãi mà hiệu quả, vẫn là có như vậy một chút. Liêu Vân không vui mà nhìn hắn một cái, người như thế nào biết? Văn nhân nặc lười biếng mà dựa vào trên tường, chậm gì gì mà nói, bởi vì bọn họ mỗi đêm đều thực cân ái. Liêu vân cùng đỗ lan sắc mặt rất khó coi, văn nhân nặc không chút nào để ý, một bộ phong lưu phong khoáng bộ ráng, xem đến đi theo hắn phía sau mà đến đốt quên hai mắt mạo hồng tâm, đầy mặt thẹn thùng. Liêu vân hừ lạnh một tiếng, bắt đầu dùng sức phá cửa, nàng mới không tin hắn chuyện ma quỷ. Mà trong phòng, tử minh tà xả quá chăn đem sở cười cười bao vây đến kín mít. Lạnh mặt nhìn đột nhiên xuất hiện người, không đúng, là quỷ, ai làm người xuất hiện. Quỷ sát rất là buồn bực, hắn đường đường chăm quỷ chi vương cư nhiên lưu lạc đến như thế hoàn cảnh, liền xuất hiện một chút đều bị người ghét bỏ, tuy rằng không có người sẽ thích quỷ, nhưng là hắn lại nói cũng lớn lên nhân mô nhân dạng, hơn nữa muốn hắn tưởng, không có người sẽ không bị hắn mê hoặc, nhưng là hai người kia thật sự là quá không giống người thường, hắn một chút biện pháp đều không có. Ta chỉ là muốn hỏi một chút hắc khuê ở nơi nào, ta có việc muốn hỏi nó. Sở cười cười đã bị bừng tỉnh, tóc mày, rõ ràng còn có chút mơ hồ. Qua một hồi lâu, mới ngáp một cái, thanh tỉnh khiến cho, hỏi, ngươi không phải sợ nhất tiểu hắc sao? Ngươi tìm nó làm cái gì? Nàng mới nhớ tới lúc trước gặp được tiểu hắc thời điểm, tiểu hắc là nói nó kêu hắc khuê, nhưng là sau lại bị nàng cưỡng chế tính mà đổi thành tiểu hắc, lý do là hảo nhớ lại hình tượng. Quỷ miêu là quỷ hồn thiên địch, quỷ khoảnh khắc sao sợ tiểu hắc, tự nhiên là không dám học nàng dạng kêu tiểu hắc. Quỷ sát như mày nói, có một số việc còn không xác định, ta yêu cầu hỏi một chút nó. Sở cười cười cũng chưa nói thêm nữa cái gì, nay chỉ quỷ cùng tiểu hắc giống nhau cả ngày ở bên ngoài du đảng, chắc là phát hiện cái gì, tiểu hắc. Miêu. Theo tiểu hắc xuất hiện, quỷ sát trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên, rõ ràng đối với thiên địch có chút sợ hãi. Sở cười cười xua xua tay, các ngươi có việc chính mình tìm địa phương nói đi, ta còn muốn ngủ đâu. Một con quỷ miêu thêm một con quỷ thực tự giác mà biến mất. Liêu vân tạm nửa ngày môn đều không có phản ứng, trong lòng hỏa khí cùng nhau, huyền lực vận với trong tay, một trưởng trụp đi ra ngoài. Frank! Cửa phong đụng vào trên tường, phát ra một tiếng vang lớn, thấy rõ phòng trong tình cảnh, liêu vân trong mắt tất cả đều là tức giận. Đảo như là bắt được chính mình tướng công cùng nữ nhân khác ở trên giường giống nhau Đô Lan ánh mắt lộ ra một tia bi thường Sau đó lại nắm chặt đôi tay cho chính mình cổ vũ Không phải đã sớm biết bọn họ là loại quan hệ này sao Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường Nếu là quá mức để ý Đó chính là cùng chính mình không qua được Văn nhân nặc lắc đầu cười nói Quả nhiên như thế a Tử minh tài nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái Văn nhân nặc ngoan ngoắn mà câm miệng Kỳ thật vừa rồi bởi vì quỷ sát đột nhiên xuất hiện, tử minh tả đã đem sở cười cười bọc kín mít, bởi vì sở cười cười là ghé vào trong lòng ngực hắn, cho nên liên quan hắn cũng bị bọc đến kín mít, căn bản nhìn không tới cái gì, trừ bỏ hắn đáp ở chăn thượng cánh tay. Nhưng lại như vậy tư thế thật sự là thân mật đến quá mức, hơn nữa tử minh tả rõ ràng liền không có mặc quần áo, có thể nghĩ, sở cười cười khẳng định cũng sẽ không ăn mặc, một nam một nữ, quang lưu lưu ôm nhau. Muốn nói không phát sinh chuyện gì. Ai tin? Tử Minh tả nhìn xâm nhập hai nữ nhân, sắc mặt có chút lánh, xem đủ rồi. Văn nhân nặc nhưng thật ra thực tự giác mà đứng ở cạnh cửa, không có đi đi vào, hắn không có đi vào, đố quên tự nhiên cũng sẽ không đi vào. Sở cười cười giật giật, vươn một bàn tay, sờ sờ hắn mặt, rõ ràng tâm tình cũng không tệ lắm, đừng tức giận đừng tức giận. Nàng chính là thấy cái kia đỗ lan ánh mắt lập lòe. Rõ ràng chính là tính toán làm chút gì đó bộ ráng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì, nàng cũng hảo quyết định làm nàng trả giá cái gì đại giới. Liêu Vân nhìn hai người thân mật bộ ráng, cũng bất chấp trang dịu dàng, hai mắt buốc hỏa mà nhìn sở cười cười, tiểu thanh quát, không biết xấu hổ. Sở cười cười ánh mắt lạnh lùng, Liêu tiểu thư, thân là chưa lấy chồng tiểu thư, xông vào nhân ra phu thê đích sắc phòng, quấy giày nhân ra chuyện tốt. Cứ nhiên nói nhân ra không biết xấu hổ, liêu thừa tướng chính là như vậy dạy dâu ngươi. Ngươi, liêu vân mới nói ra một chữ, sở cười cười đánh gãy nàng, tiếp tục nói, liêu tiểu thư, đừng tưởng rằng ngươi là phủ thừa tướng tiểu thư liền cao nhân nhất đẳng, cho dù là ngươi gả cho tà, cũng chỉ có thể làm thiếp, hoa sở cười cười quay đầu, nước mắt lưng chồng mà nhìn tử minh tà, đáng thương hề hề mà xoa chính mình mông nhỏ, nàng chỉ là giả thiết sao lại không ai thật làm hàn cưới. Nhìn tử minh tả trên mặt bất mãn, liều vân cười đến vẻ mặt đắc ý, nàng liền biết lấy thân phận của nàng bộ dạng, tử minh tả sao có thể đối nàng không có một chút ý tứ. Ai? tự mình đa tình người, quả nhiên nơi nơi đều là Đỗ lan túi đầu, có chút thương tâm, nguyên lai nàng cư nhiên là lòng công tử thê tử, cũng đúng, Long công tử như vậy xuất sắc nam tử sao có thể còn chưa cưới vợ đâu. Ngay cả như vậy, Nàng vẫn là quyết tâm muốn đi theo hắn, cho dù là làm thiếp. Nhưng nàng tưởng chính là hảo, cũng muốn hỏi một chút nhân ra có nguyện ý hay không muốn nàng đi. Tử Minh tả nhìn hai cái chán ghét nữ nhân, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Liêu vân trong lòng cao hứng, cũng không để bụng tử Minh tà khẩu khí lánh, xoay người đi ra ngoài, đố lan ngẩn đầu nhìn tử Minh tả liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, long làm con hát, tiểu nữ tử có một số việc tưởng cùng người nói. Ngươi chừng nào thì có rảnh. Tử Minh tả sắc mặt lạnh hơn, nhưng là còn không đợi hắn nói cái gì, sở cười cười một phen che lại hắn miệng, hướng về phía Đỗ Lan cười nói, hắn tùy thời đều có rảnh. Kia! Long công tử có thể tùy tiểu nữ tử đi một chỗ sao? Đỗ Lan trên mặt dâng lên một tia đỏ hửng, ánh mắt lập lòe không dám nhìn tử Minh tả một bộ thẹn thùng vô hạn bộ ráng. Sở cười cười ánh mắt lạnh lùng, sau đó cười nói, Đỗ Tiểu Thư muốn cho hắn đi nơi nào? Không phải là tiểu thư khuê phòng đi. Đỗ Lan cả kinh, nhìn về phía Sở Cười Cười, đôi tay có chút khẩn trương mà giảo ở bên nhau, hay là nàng biết nàng kế hoạch. Sở Cười Cười híp híp mắt, cười nói, xem ra đúng rồi, kia lỗ tiểu thư về trước phòng chờ xem, hắn sẽ chính mình đi. Hắn thật sự sẽ chính mình đi. Đỗ Lan có chút do dự mà nhìn về phía Tử Minh Tạ, Sở Cười Cười một ánh mắt qua đi, Tử Minh Tạ bất đắc dĩ gật gật đầu, Đỗ Lan trong lòng vui vẻ. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại càng thêm khẩn trương, kia. Ta đây về trước phòng. Đỗ Quyên đứng ở cửa đem các nàng đối thoại nghe xong cái hoàn chỉnh, thấy Đỗ Lan ra tới, trong lòng cũng vì nàng cao hứng, không tha mà nhìn văn nhân lặc liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là đi theo Đỗ Lan cùng nhau đi rồi. Không nghĩ tới nữ nhân kia như vậy buồn. Đỗ Quyên đích sắc cảm thấy sở cười cười thật buồn, tự nhiên thân thủ đem chính mình tướng công đưa đến nữ nhân khác trong phòng. Bất quá này sở cười cười căn bản không biết các nàng kế hoạch đáp ứng đến như vậy dứt khoát, chắc là vì ở lòng công tử trước mặt trang rộng lượng đi. Đỗ Lan hiện tại chính cao hứng, đối với nàng lời nói căn bản không có nghe đi vào, chỉ là đầy mặt thẹn thùng, cấp hừng hực mà đi phía trước đi. Đỗ Quyên giữ chặt nàng, nói: "Tỷ tỷ, ngươi cần phải hảo hảo chuẩn bị một chút, đem kia Long công tử mê hoặc, về sau sẽ không sợ nữ nhân kia sẽ khi dễ ngươi." Đỗ Lan gật gật đầu, ta minh bạch. Đúng rồi, chuyện này nhất định không thể làm biểu tỷ biết, nếu không nhất định sẽ chuyện xấu. Đỗ Quyên nhớ tới Liêu Vân tính cách, vội vàng nhắc nhở nói, nghĩ nghĩ nói, nếu không. Ta đem biểu tỷ mang ra phủ đi. Đỗ Lan nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng hảo. Bằng không, khó bảo toàn sẽ không có cái ngoài ý mớn. Trong phòng, Tử Minh tả lấy ra ngoài miệng tay nhỏ, hỏi, hạ cái gì dược cười cười, hắc hắc cười nói Hảo dược, bất quá ta là thực thiện lương, chỉ cần nàng không có ý tưởng không an phận tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là nếu là nàng không biết sống chết, vậy đến trả giá đại giới không phải. Văn nhân nặc có chút vô ngữ, nàng rõ ràng chính là nhìn ra đỗ lan tâm tư, này rõ ràng chính là muốn giáo hấn nhân ra, còn nói cái gì không có ý tưởng không an phận liền sẽ không có việc gì, nếu là đỗ lan không có ý tưởng không an phận, nàng cũng sẽ không ra tay. đang nghĩ người tới, Liền nghe sở cười cười nói, văn nhân nặng, đi trên đường tìm cái khất cái, đưa tới đỗ tiểu thư trong phòng đi. Cái gì? Văn nhân nặng kinh hô ra tiếng, có phải hay không tàn nhẫn điểm A? Bọn họ hiện tại còn ở tại nhân gia trong phủ đâu? Sở cười cười chừng mắt nói, nơi nào tàn nhẫn? Ta lại không có cho nàng hạ xuân dược, nàng chính mình muốn nhào vào trong ngực, có thể trách ta sao? Không thể không thể. Văn nhân nặng vội vàng lắp đầu. Chạy đi tìm khất cái đi. Sở cười cười ôm tử minh tà cọ cọ, tà, chúng ta tiếp tục ngủ. Tử minh tà khỏe miệng rơ lên, nhẹ nhàng vỗ về nàng gối nhìn nàng chậm rãi ngủ. Thánh nữ có việc rất sớm liền ra cửa, Trấn trưởng cũng cùng đi cùng nhau. Liếu vân bị đỗ quên kéo đi đi dạo phố, mà vân nhân nặc, làm xong chuyện xấu lúc sau, liền trở về phòng thành thất ngốc, cho nên Đỗ lan phải làm sự là cực kỳ thuận lợi. Sở cười cười ngủ một giấc lên. Đã là chính Ngọ cọ tới cọ lui mà dùng xong cơm trưa, sau đó liền nhóm tử minh tả, nữ mày nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Hoa hoa tử minh tả dối tay xoa xoa nàng nữ chặt giữa mày, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Sở cười cười dối tay ôm cổ hắn, trông hắn cái chán cọ cọ, đột nhiên nói, ta ta có thể giúp ngươi chữa trị linh hồn, đúng hay không? Nàng hiện tại mới nhớ tới, bọn họ hai người lực lượng vốn là cùng thuộc linh hồn chi lực. Nếu linh hồn của hắn có thể tự hành chữa trị, như vậy nàng hồn lực khẳng định là có thể trợ giúp hắn ra tốc chữa trị. Từ minh ta nhẹ nhàng ở môi nàng hôn một chút, nếu mày nói, hoa hoa, ta không có việc gì. Hắn không hy vọng nàng mạo hiểm, linh hồn của nàng thật vất vả mới chữa trị hảo, nếu là lại ra chuyện gì, làm sao bây giờ. Sở cười cười không vui mà nếu mày nói, ngươi như thế nào biết nhất định sẽ có việc, liền tính thật sự có chuyện gì. Ta cũng có thể tự hành chữa trị. Hoa hoa. Sở cười cười chuyển khai tầm mắt không xem hắn, có chút dợ dối, tử minh tả bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, yên tâm. Ta bảo đảm quá mấy ngày thì tốt rồi. Sở cười cười ôm chặt hắn không nói gì, nàng biết tử minh tả là quyết tâm sẽ không làm nàng giúp hắn, nhưng là nàng chính là lo lăng a Trong lòng thở dài một tiếng, chỉ sợ tử minh tả một ngày không khôi phục nàng liền một ngày không thể yên tâm. Tuy rằng thực lực của nàng rất khó có đối thủ, nhưng là lại luôn là nhịn không được lo lắng có cái vần nhất. Từ minh tà nhẹ nhàng vốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, nhữ nhữ mày, sớm biết rằng nàng sẽ như vậy lo lắng, liền hẳn là đi trước tìm hồn Châu Khoe miệng gợi lên một mặt cười khổ, kỳ thật. Hắn là biết nàng sẽ lo lắng, chỉ là không nghĩ nàng đi mạo hiểm, hắn hiện tại không có năng lực bảo hộ nàng, không phải không tin nàng năng lực, chỉ là nhịn không được lo lắng. Hai người lặng lặng mà ôm nhau, thật lâu sau, tử minh tả một phen bế lên sở cười cười hướng mép giường đi đến, trước ngủ mở rớt, tỉnh liền có thể xem diễn. Sở cười cười vứt lại trong lòng lo lắng, cười nói, chúng ta mới rời giường đâu. từ minh tả ái muội mà con con ngôi, chúng ta đây làm điểm mà khác. Hảo A. Sở cười cười một phen đẩy ra hắn, vừa lúc ở ma trên đảo thu quắt như vậy nhiều đồ vật, nên lấy ra tới luyện luyện. Tử Minh tà đem nàng kéo hồi trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi, ngươi địa ngục hẳn thủy có thể thực tốt khống chế đi. Sở cười cười dối tay ôm lấy hắn eo, nhướng mày, ngươi như thế nào biết? Tử Minh tà ở môi nàng khẽ cắn hai hạ, cười nói, ngươi có chuyện gì ta không biết. Sở cười cười trong mắt xoay chuyển, kỳ thật có một số việc hắn là không biết, đời trước sự, nàng vẫn chưa cùng hắn nói quá nhiều, sẽ chỉ làm hắn đau lòng mà thôi, có lẽ còn sẽ tự trách. Bởi vì là hắn thân thủ đem nàng đưa đi thế giới kia, tử minh tả đột nhiên nắm nàng cảm nhướng mày nói, ở đánh cái gì ý đồ xấu. Sở cười cười đầy mặt vô tội, nào có. Không có sao. Tử minh tả tiến đến nàng bên ngôi, đang muốn hôn nàng, lại đột nhiên chuyển đến một tiếng tiếng thét trói thai. Sở cười cười nhịu như mày, dược hiệu không có nhanh như vậy quá mới đúng vậy. Tử minh tả ôm nàng đứng dậy, không phải thực quan tâm mà nói, có lẽ là người khác. Sở cười cười gật gật đầu, chẳng lẽ là trong phủ nhà hoàn không cẩn thận thấy chính mình tiểu thư cùng một cái khất cái triển miên, bị dọa tới rồi. Sở cười cười lôi kéo tử minh tà hướng Đỗ lan khuê phòng đi đến, xa xa mà liền nghe được gầm lên giận dữ, nghịch nữ, ngươi đang làm cái gì. Sở cười cười nhúng mày, này không phải vị kia chấn trường sao. Lại nhìn nhìn, thánh nữ cũng ở, không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như vậy trở về, vừa vặn đuổi vừa vặn. Sở Côi cười, cười lôi kéo Tử Minh Tạ đứng ở cạnh cửa, nhìn bên trong chó hay, vị này chấn trưởng vừa thấy liền tức giận đến không nhẹ. Phía trước còn nói nàng rõ như ban ngày dưới cùng Tử Minh Tạ ấp ấp ôm ôm không biết liêm sỉ, hiện tại thấy chính mình chưa lấy chồng nữ nhi ban ngày ban mặt cùng một cái khất cái làm ra như vậy đổi phong bại tục sự, không biết hắn mặt dàn nên đi nơi nào phong a. Thánh nữ phát hiện bọn họ, mỉm cười gật gật đầu, dường như như vậy trò khôi hài đối nàng một chút ảnh hưởng cũng không có. Đố lan lôi kéo chăn che lấp chính mình trần chuỗi thân mình, quỳ gối chấn trưởng trước mặt, lấy hết can đảm nói, cha, nữ nhi là thiệt tình thích long công tử, cầu cha thành toàn. Cười cười, ta về sau nhất định phải ly ngươi xa một chút, thật sự là quá nguy hiểm. Văn nhân nạc lắc đầu nhìn phòng trong trò khôi hài, thật không biết nàng hạ chính là cái gì hiếm lạ cổ quái dược, nữ nhân này cư nhiên hiện tại còn đem kia khất cái coi như đế tôn. Sở cười cười nhìn về phía phía sau vừa đến văn nhân nặc, hỏi, ngươi không làm kia khất cái phát hiện ngươi đi. Ta lại như vậy ngu xuẩn người sao? Bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi quan tâm. Sở cười cười suy một tiếng, ta là sợ ngươi liên lụy chúng ta. Văn nhân nặc thiếu chút nữa bị nghẹn, vô ngữ hỏi, có phải hay không chứ bỏ đế tôn, ngươi đối những người khác đều như vậy không khách khí. Sở cười cười trầm ngâm nói, kia đảo không phải, đối mẫu thân sẽ không. Kia chính là nàng Mẫu thân a. Tuy rằng cũng liền thấy hai lần, nhưng là nàng lại thật sự đem chi huynh làm như mẫu thân, tự nhiên sẽ không đối nàng bất kính. Văn Nhân ngắc ngắc đầu thở dài nói, cười cười, ngươi không cảm thấy chính mình thực vô tình sao? Sở Cười cười dựa vào Tử Minh Tả trong lòng ngực, thông thả ung dung mà nói, đa tình nhân tại nhất vô tình. Thánh nữ nghe xong đô La nói, tầm mắt dừng ở Tử Minh Tả trên người, sau đó lại nhìn về phía Sở Cười cười, nhíu nhíu mày lại không có nói cái gì. Mà chấn trưởng còn lại là sửng suốt một chút, Long công tử. đảo mắt nhìn nhìn tử minh ta, nhìn nhìn lại trên giường kia trong mắt mang theo kinh sợ khất cái, sau đó đầy mặt tức giận mà nhìn tử minh ta, lạnh lung nói, Long công tử, còn thỉnh ngươi nói cho lão phu đây là có chuyện gì? Sở cười cười cười nhạo nói, chấn trưởng cần phải công bằng xử sự, sự mới hảo, rõ ràng là đỗ tiểu thư tự mình thỉnh ta đến nàng khuê phòng tới. Nói vậy không phải tà cưỡng bách nàng đi. Hơn nữa hiện tại trên giường người cũng không phải là tử minh tà, cho dù Đỗ Lan là bị cưỡng bách, cũng cùng tử minh tà không quan hệ không phải. Sở cười cười nói nói được rất có kỹ xảo, cho nên Đỗ Lan còn không có ý thức được chính mình nghĩ sai rồi người, nghe được chấn trưởng mang theo tức giận nói, rất sợ chấn trưởng trách tội tử minh tà, vội vàng nói, cha, ngươi không nên trách lòng công tử, là nữ nhi tử nguyện. Vừa nói còn một bên thẹn thùng mà nhìn mắt trên giường khắc cái, kiên định mà nói, nữ nhi phi long công tử không cả, thỉnh tra thành toàn. Chấn trưởng lùi lại một bước, thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu đi, nghịch nữ. Thật là không biết liêm sỉ, là chính mình nữ nhi đối nhân ra nhảo vào trong ngực, hắn còn có cái gì thể diện đi truy cứu nhân ra trách nhiệm. Mặc dù nhận sai người, kia cũng là nàng trách nhiệm của chính mình. Tỷ tỷ đột nhiên đố quên tiếng kinh hô truyền đến. Đỗ Lan ngẩn đầu nhìn Đỗ Quyên đầy mặt kinh sợ bộ dáng, có chút khó hiểu, Đỗ Quyên không phải biết chuyện này sao? Liên tính là diễn kịch có phải hay không cũng quá mức. Liêu Vân đi theo Đỗ Quyên phía sau, như như mày, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Đỗ Quyên phía trước chết sông kéo nàng đi ra ngoài đi dạ phố, hiện tại vừa trở về liền phát sinh như vậy sự, nói vậy các nàng hai chị em đã sớm kế hoạch tốt, cô ý đem nàng dẫn dắt rời đi. Nghĩ đến Đỗ lan mục tiêu hẳn là lòng công tử đi. Nhưng là vì sao sẽ biến thành một cái khất cái? Tuy rằng tưởng không quá minh bạch, nhưng là trừ bỏ một cái tình địch đối nàng không có chỗ hỏng. Đố quyên nhìn Đỗ lan khó hiểu bộ dáng, run rộng nói, tỉ tỉ, cái kia. Không phải long công tử nói nhìn mắt tử minh tà, sốt ruột mà sắp khóc ra tới, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đều do nàng lung tung ra chủ ý. Sở cười cười đầu ngón tay nhẹ bắn một chút. Một chút màu trắng bột phấn bay nhanh mà dừng ở đố lan mu bàn tay trên da thịt. Đỗ Lan nghe được Đỗ Quên nói, sửng sốt một chút, sao có thể không phải lòng công tử? Chẳng lẽ cùng nàng dây dưa lâu như vậy nam nhân là ai, nàng còn không biết sao? Nhưng là xem Đỗ Quên sốt ruột đến hốc mắt đỏ lên bộ dáng, lại không giống như là nói bậy, nhíu nhíu mày, quay đầu hướng trên giường nhìn lại, thân thể cứng đờ, trên mặt huyết sắc thoáng chốc rút đi, mạng nhãn không thể tin tưởng mà phe phẩy đầu. Lẩm bầm nói, sẽ không. Rõ ràng là Long công tử. Như thế nào sẽ? Văn nhân nặc cà lơ phất phơ mà cười nói, không phải là đỗ tiểu thư quá mức gái mộ Long công tử, cho nên xuất hiện ảo giác đi. Đỗ lan không ngừng mà phe phẩy đầu, không thể tin được này hết thảy đột nhiên nhìn về phía tử minh ta, mãn nhãn chờ đợi mà nói, Long công tử, là người đúng hay không? Ta sẽ không nhận sai người. Nàng sao có thể nhận sai người? Kia thật sự là quá hoang đường. Trấn trưởng thật sự nhìn không được, phất tay háo rời đi, đố quyên vội vàng qua đi đỡ lấy đô lan, tỷ tỷ Đỗ lan ôm chặt nàng, khóc dòng nói, muội muội tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Liêu vân hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng tưởng trèo cao. Liền ông trời đều xem bất quá đi. Liền nàng coi trọng nam nhân đều dám nghĩ cách, xứng đáng rơi vào kết cục này. Đỗ lan nghe được nàng lời nói đột nhiên ngừng nước mắt. Hoán hận mà nhìn về phía nàng, là ngươi đúng hay không? Là ngươi. Ngươi cũng thích Long Công Tử, cho nên mới sẽ làm người hư ta danh tiết. Liêu Vân khinh miệt mà nhìn nàng, chính mình nhào vào trong ngực, nghĩ sai rồi người, cư nhiên còn không biết xấu hổ trách người khác. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta tranh. Nàng ý tứ là nàng căn bản không đem Đỗ Lan để vào mắt, không cần phải ra tay hại nàng, nhưng là Đỗ Lan lại coi như nàng thừa nhận chuyện này là nàng làm. Liêu Vân, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Lan cuồng loạn mà giống xong câu này liền hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản này đối biểu tỉ mội quan hệ liền không tính là thân cận, hiện tại càng là thành định nhân. Bất quá Liêu Vân chút nào không đem Đỗ Lan để ở trong lòng, liền giải thích đều khinh thường. Hơn nữa nếu là cần thiết, loại sự tình này nàng cũng không phải sẽ không làm. Mặc dù nữ nhân này là nàng biểu muội cho nên không có giải thích tất yếu. Sở cười cười khỏe miệng rơ lên. Chó can chó, không tồi khinh thường mà hư lạnh một tiếng Liều Vân cũng xoay người rời đi Đố quyên ôm ngất xịu đi Đố Lan Không ngừng mà rớt nước mắt Tức giận cứ gọi người đem kia khất cái Chói lại tới thẩm vấn Nhưng là lại cái gì cũng hỏi không ra Kia khất cái chỉ biết chính mình Thấy hoa mắt đã tại đây khuê phòng bên trong Dù sao cũng là cái nam nhân Đỗ Lan cũng là cái mỹ nhân nhi Thấy mỹ nhân nhi người mặc sa mỏng Giảo hảo dáng người như ẩn như hiện Tự nhiên sẽ có như vậy một chút xúc động, càng không nói đến Đỗ Lan thấy hắn liền vẻ mặt thẹn thùng mà đi đến hắn bên người ôm lấy hắn hôn lên tới, mặc dù biết có cổ quái, mỹ nhân trong ngực hắn cũng vô lực đi tự hỏi. Sở cười cười thấy diễn xem đến không sai biệt lắm, liền lôi kéo tử mình ta đi rồi, văn nhân nặc thức thởi mà không có theo sau, thánh nữ do dự một chút, đuổi kịp hai người bước chân. Sở cười cười quay đầu nhìn về phía nàng hỏi, thánh nữ có việc. Thánh nữ mày nói, Tiểu thư có phải hay không làm được quá mức? Sở cười cười nghĩ chính mình có phải hay không nhìn qua một chút cũng không giống thành thân người, vì sao đều kêu nàng tiểu thư đâu? Tuy rằng nàng cũng không thích người kêu nàng phu nhân. Nhưng mà, sở cười cười vô tội mà nói, kia không phải nàng chính mình lựa chọn sao? Nàng nhưng không làm đối lan mơ ước tử minh tả cũng không làm nàng đối tử minh tả nhào vào trong ngực Mỗi người đều có ái nhân quyền lợi. Sở cười cười đánh gãy nàng. Ta biết ta. Cho nên Đỗ Lan không có động ai tâm tư phía trước ta không có động nàng không phải sao. Trên mặt tựa hồ viết ta thực thiện lương đúng hay không. Những lời này, thấy thế nào như thế nào vô tội. Thánh nữ nhìn nàng đương nhiên bộ ráng, thở dài một tiếng, nhìn về phía tử minh tả, hỏi, Long công tử không có gì nói sao. Sở cười cười như vậy hành vi đã xem như phạm vào thất xuất chi điều, không có cái nào nam nhân sẽ thích ghen tị nữ nhân, nam nhân. Đều thích bên người mỹ nhân vần quanh Tựa hồ nghĩ đến cái gì Thánh nữ ánh mắt tạm ảm Giữa mày yêu thương càng đậm một phân Tử minh tả không sao cả nói Nàng cao hứng liền hảo Thánh nữ một đốn Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc Tuy rằng sớm đã nhìn ra bọn họ chi gian cảm tình cực hảo Nhưng là lại không nghĩ tử minh tả cư nhiên Sẽ như thế dung túng sở cười cười Nàng cao hứng liền hảo Nàng nghe được ra những lời này Hắn không phải tùy tiện nói nói Này không phải lời ngon tiếng ngọt, mà là hắn trong lòng thật là nghĩ như vậy. Thánh nữ cười lắc lắc đầu, như vậy nam nhân, chỉ sợ trên đời này rất khó tìm đến lên ra. Phong vực quốc Thái Thượng Hoàng Hạ chỉ truy nã tư buôn Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu Nương Nương, nguyên bản nàng vẫn luôn ở suy xét này trong đó hay không có cái gì âm hiu. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ cũng là vì sợ cười cười cao hứng đi. Nàng thân là mây mù quốc Thánh nữ. Như thế nào sẽ không biết phong bực quốc đương nhiệm hoàng đế có một đôi độc nhất vô nhị vàng bạc hai mắt? Thánh nữ cũng không hề nhiều lời chuyện này, nói sang chuyện khác nói, hai vị có thể chuẩn bị một chút, hậu thiên chúng ta liền có thể xuất phát đi xương ngụ thành. Trong lòng thở dài một tiếng, phải đi về đâu? Sở cười cười gật gật đầu, sau đó lôi kéo tử minh tà liền đi, một bên nói, là phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Tử minh tà bật cười mà nói, hoa hoa. Chúng ta là đi xương mụ thành, tùy thời đều có thể mua được ăn vạt. Trước tồn tương đối an tâm. Sau đó đột nhiên ngửa đầu nhìn hắn, có chút nghi hoặc mà nói, ta, ta trước kia không có như vậy tham ăn Vì cái gì hiện tại càng ngày càng có thể ăn. Tử Minh tả dối tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ân, xúc cảm càng ngày càng tốt. Ách! Sở cười cười vội vàng dối tay véo véo chính mình eo, giống như không trường phì A. Tử Minh tả cười khẽ ra tiếng, dối tay ôm nàng eo, trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Thánh nữ nhìn hai người ồn ào nhốn nháo mà đi xa, mặt mày tất cả đều là yêu thương, hơn nửa ngày mới cười khổ rời đi. Đỗ Lan chậm dãi chuyện tỉnh, ngơ ngác mà nằm, lầm bầm nói, còn hảo, chỉ làm hậu. Đỗ Quyên đẩy cửa tiến vào, thấy Đỗ Lan tỉnh lại, trong mắt vui vẻ, tỉ tỉ, người rốt cuộc tỉnh. muội muội Đỗ Quyên nhìn nàng tái nhật sắt mặt vành mắt đỏ lên, "Tỷ tỷ, thực xin lỗi, đều là ta loạn ra chủ ý, mới có thể làm hại ngươi như vậy, trong phủ hạ nhân đều biết chuyện này, khẳng định là giấu không được, về sau tỷ tỷ còn muốn như thế nào gả chồng? Tổng không thể cứ như vậy gả cho cái kia khất cái đi. Nàng rất rõ ràng đố lan trong lòng chỉ có Tử Minh ta, muốn cho nàng gả cho cái kia khất cái, nàng như thế nào sẽ đồng ý? Hơn nữa kia khất cái lại như thế nào xứng đôi nàng?" Nghe vậy, Đỗ Lan trong lòng chật lạnh, cảm giác được biện thể hơi đau, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nguyên lai không phải mộng, này hết thể đều là thật sự. Nhìn Đỗ Lan dáng vẻ này, Đỗ Quyên càng thêm khổ sở, tỷ tỷ Đỗ Lan nắm chặt song quyền, cắn răng nói, liều vân, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Đi dạo một buổi trưa, mua không ít đồ vật, sở cười cười rốt cuộc cảm thấy mị mãn mà lôi kéo tử minh ta trở về chấn trưởng trong phủ Trở lại phòng lại thấy đến Liêu Vân ngồi ở hai người trong phòng, rõ ràng là đang chờ hai người trở về, sở cười cười không vui mà nhữ như mày, Liêu tiểu thương, có việc. Liêu Vân trực tiếp làm lơ nàng, nhìn về phía tử Minh tả nói, ta có lời tưởng cùng Long Công Tử nói nói. Sở cười cười như mày, một chút cũng không có phải về tránh ý tứ, Liêu Vân cũng hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, hoàn toàn không kiêng dẹ nàng, thực trực tiếp mà nói, Long Công Tử. Ta biết ngươi là thân phận tôn quý người, ngươi hẳn là biết ta phụ thân là một người dưới vạn người phía trên thừa tướng, nếu là lòng công tử cười ta, tất nhiên sẽ có không ít chỗ tốt, cái này nói vậy lòng công tử trong lòng cũng rõ ràng. Đối với tử minh ta thân phận, nàng cũng không rõ ràng. Sở cười cười khỏe miệng rơ lên, nguyên lai là tới đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, Liễu tiểu thư nói như vậy trừ bỏ ngươi phụ thân mang đến chỗ tốt, chính ngươi là không đúng tí nào, như vậy cưới ngươi còn không bằng cưới phụ thân ngươi đâu. Liêu Vân sắc mặt biến đổi, nàng sớm đã từ bỏ trang dịu ngoan kế hoạch, giờ phút này cũng không chút nào che giấu chính mình tính tình, lập tức liền quát lớn nói, ngươi tính cái thứ gì? Ta cùng lòng công tử nói chuyện, cũng có ngươi xen mồm đường sống. Tử Minh tà sắc mặt trầm đi xuống, ống tay háo dương lên, bang, thực vang rội một tiếng, Liêu Vân bị phiến phi trên mặt đất, nửa bên mặt sưng đỏ bất ham khỏe miệng tràn ra tơ máu, Hai mắt nhìn về phía tử minh tả trong mắt tất cả đều là gì sắc giận, long tà, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Tử minh tả nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía sở cười cười, hỏi, còn muốn chơi sao? Sở cười cười trong mắt xoay chuyển, trước lưu lại đi. Nói vậy Đỗ lan đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả thù nàng đâu. Hơn nữa lưu chứ nàng, này dọc theo đường đi mới sẽ không nhàm chán. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Sở cười cười sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đem Liếu Vân Phiến bay ra đi, Ngộng cung đi theo phanh một tiếng đóng lại, sau đó trừng mắt nhìn về phía tử Minh Tả, trên mặt tất cả đều là tức giận. Từ Minh Tả có chút khó hiểu, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, Ôn Nhu hỏi nói, làm sao vậy? Sở cười cười tức giận nói, người cư nhiên bởi vì một cái không có mắt nữ nhân sử dụng linh lực. Từ Minh Tả tay một đốn, sau đó Ôn Nhu mà ôm chặt nàng, ta không có việc gì. Ta bảo đảm sẽ không có tiếp theo. Sở cười cười đột nhiên ở trên người hắn chụp một chút, tử minh tả nhíu mày nhìn về phía nàng, hoa hoa. Sở cười cười đứng lên, nhìn vừa động đều không thể động tử minh tả, hư lạnh nói, tử minh tả, ngươi quá tùy hứng. Tử minh tả nhìn nàng đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, nhìn không được cười khẽ ra tiếng, ta biết sai rồi, buông ta ra được không? Không tốt. Tử minh tả nhíu nhíu mày, hoa hoa. Lại cho ta hai ngày thời gian. Không được. Hoa ba Sở cười cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cơm miệng. Nói liền một cái tắt chụp ở tử minh tà trên trán Tử minh tà sắc mặt chấm xuống. Lại không dám phân tâm. Tiểu tâm mà đem nàng đưa vào trong cơ thể hồn lực nạp vì mình dùng. Một chút một chút tu bổ bị hao tổn linh hồn. Sở cười cười cũng đồng dạng thập phần cẩn thận. Tuy rằng bọn họ lực lượng cũng nguyên. Nhưng là nếu là hơi có sai lầm. Chỉ sợ chẳng những không thể giúp hắn đem linh hồn chữa trị hảo, ngược lại sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thời gian một chút một chút quá khứ, sở cười cười sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, liền thu đều có chút run rẩy, nàng trong cơ thể hồn lực đã mau bị háo xong rồi, nhưng là bất đắc dĩ lại không thể làm nàng linh thú hỗ trợ, linh thú năng lực cùng nhân loại tu luyện đều huyền lực là giống nhau, căn bản cùng linh hồn chi lực bất đồng. Rốt cuộc tử minh tài nhữ như mày, mở mắt ra. Sở cười cười trực tiếp đảo vào trong lòng ngực hắn, thiếu khí vô lực mà nói, tà, ngươi linh hồn. Thật là khủng khiếp quả thực chính là cái động không đáy đem nàng hôn lễ hút đến một chút đều không còn. Từ minh tà đau lòng mà ôm chặt nàng, đây cũng là hắn không muốn làm nàng giúp hắn một nguyên nhân, bọn họ tu luyện chính là linh hồn chi lực, tu vi càng cao, linh hồn cũng liền càng cường đại, cho nên tuy rằng linh hồn của hắn bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, nhưng là nếu muốn chữa trị, Yêu cầu hao phí linh hồn chi lực lại không thể đo, dưới loại tình huống này biện pháp tốt nhất là bằng vào ngoại lực, tỉ như hồn châu, cho nên lúc trước Long Kỳ đầu tiên nghĩ đến chính là hồn châu, mà không. Phải làm sở cười cười giúp tử minh ta chưa thương, hắn lượng trước đến tử minh ta sẽ không nguyện ý làm sở cười cười mạo hiểm. Tử minh ta nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, như mày nói, còn thư ta tùy hứng, rõ ràng chính mình mới tùy hứng. Con hảo linh hồn của nàng kịp thời bị tu bổ hảo, nàng có biết nếu là tình huống của hắn lại nghiêm trọng một chút, nàng liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Nàng hồn lực không đủ, nhưng là lại không cách nào trên đường dừng lại, hắn rất có khả năng đem nàng linh hồn năng lượng nạp vì đã dùng. Đến lúc đó linh hồn của hắn tu bổ hảo, nàng lại sở cười cười vô lực nhiều lời lời nói, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lầm bầm nói, ta nghỉ ngơi một chút. Từ minh tả tiểu tâm mà bế lên nàng. Hướng mép giường đi đến, sau đó mới nhớ tới, sợ cười cười cư nhiên liên kết giới đều đã quên thiết, nếu là có người xông tới nói, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đang muốn hung hăng mà đánh nàng ngông, cư nhiên phạm như vậy sai lầm, nhưng là nhìn nàng đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, lại nhịn không được đau lòng, kéo qua nàng tay nhỏ, mười ngón cần khấu, nhìn nàng sắc mặt một chút chuyển biến tốt đẹp, Tử Minh tà mới thoáng yên lòng. Ngủ một chén, ngày hôm sau buổi sáng tâm tới, Sở cười cười cư nhiên tinh thần đặc biệt hảo, tôn tử minh tà cọ cọ, hỏi, tà, ngươi không sao chứ? Nàng hồn lực không có khả năng nhanh như vậy khôi phục xuất hiện tình huống như vậy rõ ràng chính là hắn công lao. Không có việc gì. Sở cười cười ngồi dậy, những mày nói, không được, vẫn là bổ bổ hảo. Nói liền bắt đầu ở nhẫn không gian tìm kiếm, phía trước ở ma đảo cướp đoạt như vậy nhiều linh dược, không đạo lý lưu chứ không cần. Nhìn tử minh tả đem thuốc viên nuốt vào, sở cười cười đột nhiên hỏi, ăn ngon sao? Tử minh tả bật cười, đây là đan dược, lại không phải kẹo, lắc lắc đầu, thức khổ. Ách! Sở cười cười lấy ra một viên liếm liếm, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, phi phi. Thích cổ nhìn trong tay đen thui thuốc viên, sở cười cười nhữ mày nói, quá khó ăn, đến điều một chút vị mới được. Tử minh tả lười biếng mà nằm ở trên giường, một tay chống đầu. Nhìn nàng tìm ra vài miếng màu tím lá cây, lại bắt đầu mân mê. Ta, dùng ngươi u minh ma chơi nương nướng, hương vị khẳng định càng tốt. Nghe vậy, tử minh ta trực tiếp đem bàn tay đi ra ngoài. Nếu là có người biết bọn họ dùng u minh ma chơi tới giúp đan dược gia vị, không biết có thể hay không bị khí ngất xỉu đi. Đó là đan dược được không? Có thể tạo được thần kỳ tác dụng liền được rồi, quản hắn cái gì hương vị, liền tính lại khó ăn, nhẫn một chút liền đi qua sao. Cứ nhiên dọn ra u minh ma chơi, căn bản chính là siêu cao thuế nặng thiên vật. Sở cười cười thừa dịp cảm, nhìn thuốc viên thành hình, hương phấn mà tắt một cây đến tử minh tả trong miệng, hai mắt lượng lượng nhìn hắn, thế nào? Tử minh tả câu môi cười nói, An rất ngon. Nghe vậy, sở cười cười ném một viên đến trong miệng, sau đó lại lập tức phương ra, nước mắt chảy ròng, hảo toan nhìn mắt tử minh tả mệt hắn có thể mặt không đổi sắc mà ăn xong đi. Xoa xoa nước mắt, sở cười cười nhíu mày nghĩ nơi nào ra sai, không nên a Không phải hẳn là mang theo ngọt thanh mới đúng không? Như thế nào sẽ là toàn? Hoài nghi mà nhìn về phía tử minh tả tả có phải hay không ngươi ra lận? Tử minh tả vô tội mà lắc lắc đầu, sở cười cười hoài nghi mà nhìn hắn, nghĩ nghĩ, nàng sắc không có thấy hắn động tay chân, kia tại sao lại như vậy? Dược vật trùng loại, phân lượng đều không có sai mới đúng. Nhìn nàng nhíu mày khổ tư bộ dáng, tử minh tả cười đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói, hoa hoa, tím diệp ngạnh là nhịn không được u minh mà chơi. Nghe vậy, sở cười cười sứng suốt, hoán giận nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Hắn căn bản chính là cố ý. Hai người ở trong phòng đãi cả ngày, sở cười cười vẫn luôn mân mê các loại linh dược độc dược, có phải hay không hướng tử minh tả mượn cái hỏa, biết trời tối xuống dưới. Sở cười cười mới rỗi cái lười eo, nào vào tử minh tả trong lòng ngực, hì hì cười nói, tà, chúng ta ngủ đi. Đúng rồi, ngày mai phải đi, người nói đêm nay có thể hay không xảy ra chuyện gì đâu. Tử minh tả lười biếng mà nói, ta đảo hy vọng không cần xảy ra chuyện gì. Vừa nói, một bên hôn lên nàng ngôi. Sở cười cười ôm nàng eo, hàm hồ mà nói, ta dám khẳng định nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đỗ lan hy vọng đều bị hủy hoại. Nàng tiến đem hung thủ cho rằng vì liêu vân, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy dễ dàng buông tha nàng. Tử Minh tài nhịu như mày, đối với nàng e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình có chút bất đắc dĩ, xem ra đêm nay lại không được thanh tịnh. Nguyệt Hác Phong Cao đêm giết người, sở cười cười vẫn luôn chú ý bên ngoài động tính, đột nhiên nghe được rất nhỏ tiếng vang, vội vàng đem tử Minh tả kéo tới, hương phấn mà nói, tà, chúng ta đi xem diễn. Mấy cái hắc ảnh nhanh chóng mà ở trường trung học phụ thuộc bay vút, sở cười cười cùng tử Minh tả thoải mái mà đi theo mấy người bước chân, thẳng đến Liêu Vân cư trú xương phòng, mới ngừng lại được. Nhìn mấy người cậy ra cửa phòng lưu đi vào, sở cười cười thiết tiếp theo nói kết giới, khuyểu tay quải quải phía sau người, tà, ngươi nói kết quả như thế nào? Tử Minh tả rỗi tay ôm nàng eo, còn dùng nói sao? Liêu Vân tuy rằng thiên phú hảo. Nhưng là cũng không có khả năng là này mấy cái sát thủ đối thủ. Sở cười cười lắc đầu nói, mấy cái bất nhập lưu sát thủ. từ Minh tả cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, là so ra kém quỷ lâu. Sở cười cười cầm dương lên, đầy mặt tiêu ngạo, kia đương nhiên. Các ngươi là ai? Nô Liễu Vân vừa mới ra tiếng, liền bị bưng kín miệng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, sớm biết rằng rời đi sương ngủ thành khi. Trạc kêu nàng nhiều mang mấy người cao thủ nàng liền không nên cự tuyệt, nguyên bản cho rằng có liêu hộ vệ ở, hơn nữa thân phận của nàng không ai dám đắc tội, cho nên nàng mới có cậy vô khủng, không nghĩ tới hiện tại kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nàng liền nói ra thân phận cơ hội đều không có. Sế Lạp Liễu Vân nhìn trên người áo ngủ bị Sế Lạp, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Sở cười, cười nhướng mày nói, xem ra Đỗ Lan là tưởng gậy ông đập lưng ông. Nói vậy trong chốc lắt còn sẽ kinh động những người khác tới quan khán đi. Nhìn mắt phòng trong hấp hối dây rùa Liêu Vân, lắc đầu nói, ai? Thật là đáng giá đồng tình. Đột nhiên bóng người nhoáng lên, nhìn đột nhiên xuất hiện văn nhân nặc, sở cười cười nhướng mày, không có quá mức kinh ngạc, văn nhân nặc thu vi như vậy cao, này đó tiểu tặc hắn như thế nào sẽ không cảm giác được. Văn nhân nặc lười biếng mà ý ở cạnh cửa nhìn bên trong cảnh tượng, nhướng mày. Sau đó tầm mắt bắt đầu khắp nơi bắn phá, không có phát hiện người, không khỏi nhịu như mày, sau đó nhỏ giọng hỏi, cười cười. Người có ở đây không a Tử Minh tả nhịu như mày, sở cười cười như có cảm giác mà quay đầu nhìn về phía hắn, cười ở hắn khỏe môi hôn một chút, tà. Không cần quá để ý. Tuy rằng hắn ăn ra nàng là thực vui vẻ, nhưng là lại không nghĩ thấy hắn không cao hứng. Tử Minh tà rỗi tay sờ sờ nàng đến khuôn mặt nhỏ, ta minh bạch. Sở Côi cười, cười lại ở hắn trên môi hôn một chút, mới triệt hồi kết giới, Văn Nhân Nặc thấy hai người, vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, liền biết các ngươi ở lại náo nhiệt, Sở cười cười tự nhiên là sẽ không bỏ qua quá. Sở cười cười dựa vào Tử mình tà trên người, qué hắn liếc mắt một cái, lắc đầu nói, hiện tại người như thế nào đều như vậy không có đồng tình tâm, cư nhiên thấy chết mà không cứu. Văn Nhân Nặc vẻ mặt buồn bực, ta nếu là cứu nàng, Ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không. Nà nữ nhân thấy thế nào như thế nào chẳng ghét, lại còn có làm hại tử minh tả ra tay, tuy rằng tử minh tả mượn lòng ký lực lượng giáo hấn nàng một chút, không có gì sự, nhưng là ở sở cười cười xem ra, làm tử minh tà mạo hiểm, Lưu Vân đã không thể tha thứ. Đang nói, chỉ thấy bóng trắng trật lué, thánh nữ cũng theo sát xuất hiện. Thánh nữ thấy ba người, nhăn nhăn mày, sau đó thấy rõ tình huống bên trong. Muốn ra tay cứu rút, văn nhân nặc một bên thân ngăn trở nàng, cười nói, thánh nữ vẫn là không cần xen vào việc người khác đi. Dù sao quản cũng bạch quảng, Na nữ nhân đã chọc giận cười cười, ngươi hiện tại cứu nàng, sẽ chỉ làm nàng đến kết cục càng thê thảm. Sở cười cười mắt trợ trắng, ngươi nhưng thật ra hiểu biết ta. Văn nhân lặc vui cười nói, ngươi thực hào giải sao. Nàng căn bản chưa bao giờ che giấu mục đích của chính mình, hắn đi theo bọn họ trong khoảng thời gian này. Sớm đã sở thấu nàng có thủ án tất báo cá tính. Thánh nữ như mày, nhìn về phía tử minh tả, mở miệng nói, Long Công Tử, Lưu Vân dù sao cũng là quốc gia của ta thừa tướng chi nữ, ngươi như vậy hành vi lâu không sợ khơi màu hai nước chiến tranh sao. Sở cười cười thưởng thức chính mình đầu ngón tay, cười nói, nếu là vì một cái Lưu Vân khai chiến, như vậy so sánh với mây mù quốc sớm đã có cái kia tâm tư, mặc dù không có Lưu Vân, vẫn là sẽ khai chiến. Thánh nữ trầm giọng nói, một cái Lưu Vân có lẽ không quan trọng gì, nhưng là hai vị ở ta mây mù quốc như thế nhục nhã thừa tướng chi nữ, na đó là đối ta mây mù quốc khiêu khích. Sở cười cười nhúng mày, khẽ cười một tiếng, nói, "Thánh nữ khắc đừng lầm, chúng ta bất quá là tới xem diễn mà thôi, những người này cũng không phải là chúng ta tìm tới, nếu ta muốn tìm, cũng sẽ không tìm như vậy bất nhập lưu người." Thánh nữ ánh mắt chợt lóe, hiểu được, là Đô Lan Nhìn sở cười cười cùng tử minh tả một bộ sự không liên quan mình dáng vẻ, thánh nữ như mày nói, chuyện này nói đến cùng vẫn là hai vị khiến cho. Sở cười cười cười nói, thánh nữ ý tứ là tưởng khai chiến sao. Đảo mắt nhìn về phía tử minh tà, vẻ mặt buồn dầu hỏi, tà, ngươi nói làm sao bây giờ? Tử minh tả nhàn nhạt mà nói, linh thú quân đoàn đã thật lâu không có hoạt động, ăn không luôn là không tốt. Phúc! Ha ha văn nhân nặc nhịn không được cười ra tiếng tới. Trạch linh thú quân đoàn liền hắn đều nghe nói quốc, hai nước giao chiến, sau so khi chỉnh thể thực lực, phong vực quốc có thể ổn cư cường quốc chi vị, linh thú quân đoàn công không thể không, mà khác hai nước muốn đánh phong vực quốc chủ ý, hải thật muốn hảo hảo suy xét suy xét. Sa nữ sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới tử minh tà liền hai nước khai chiến như vậy sự đều không bỏ trong lòng, có phải hay không? Hắn để ý trừ bỏ sở cười cười, liền không còn có mặt khác. Văn nhân sau khi cười xong Có chút tò mò mà nói, ta nghe nói, này linh thú quân đoàn tuy rằng ngay từ đầu liền không yếu, nhưng là cũng là 10 năm trước mới trở nên như thế làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Vừa nói, một bên hoài nghi mà nhìn về phía tử Minh Tà. Ta. Tam Đại Cường Quốc cơ hồ không nghĩ trên giới, phong vực quốc có thể tìm được như vậy nhiều linh thú, mà khác hai nước đồng dạng có thể, nhưng là lại chỉ có phong vực quốc linh thú quân đoàn làm người không dám coi thường, tự nhiên sẽ không gần bởi vì linh thú nguyên nhân. Sở cười cười ngửa đầu nhìn tử minh tà, nhưng mày nói, linh thú quân đoàn thật như vậy lợi hại. Lần trước hợp đêm lệnh quốc luận võ chính là thua. Tử minh tà giải thích nói, độc cô tuyết có chút đặc thù năng lực. Kỳ thật linh thú quân đoàn sớm đã thất người của hắn, linh thú quân đoàn tướng lãnh tuy rằng cũng là một nhân tài, nhưng là lại không có nghĩ đến tuệ phát sinh cái loại này đột phát chẳng huống khi đó bọn họ lại đang ở thiên lao, cho nên mới sẽ không cẩn thận thua. Nghĩ đến tử Minh tàn nếu là thật muốn muốn ngôi vị hoàng đế, mặc dù là tử Kỳnh Thiên muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tử huyền Diệp, hắn cũng có thể dễ dàng mà đoạt lấy tới. Linh thú quân đoàn hơn nữa Minh ra cùng Bắc thần ra, mặc dù là tử Kỳnh Thiên cũng không dám kinh thường, muốn giải quyết cái kia không nên thân tử huyền Diệp căn bản không nói chơi, có ai sẽ nghĩ đến, một cái bị mọi người coi là phế vật hoàng tử, âm thầm lại nắm giữ như vậy đại đức thế lực hơn nữa hắn tu vi lại có mấy người có thể địch Nếu là không có gặp được sở cười cười, tử minh tạo bước đầu tiên thất được đến ngôi vị hoàng đế, kế tiếp đó là thống nhất toàn bộ phong vân đại lục, kỳ thật hắn hành động có thể càng thêm nhanh chóng, nhưng là nếu sớm sớm mà được đến thiên hạ, về sau nhận tử lại nên như thế nào tống cổ đâu. Thánh nữ cũng là biết linh thú quân đoàn, nàng cũng vẫn chưa nghĩ tới muốn khiến cho hai nước chi tranh, thở dài một tiếng, nói, Lưu Vân thất thừa tướng chi nữ, Nếu ta phát hiện liền không, có đạo lý mặc kệ mặc kệ." Sở Cười cười chớp chớp mắt, cười nói, "Thánh nữ có thể làm bộ không phát hiện a." Nhìn trong mắt mặt tình huống, tiếp tục nói, "Hơn nữa hiện tại thánh nữ ra tay cũng đã chậm, dù sao những người này không tính toán muốn lưu vân mệnh, ngươi có cứu hay không kết quả không đều giống nhau sao?" Đối với cái này thánh nữ, Sở Cười cười cũng không chán ghét, cho nên mới như thế ôn tồn mà cùng nàng nói chuyện. Thánh nữ rất là bất đắc dĩ, Đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy một trận tiếng bước chân truyền đến, không khỏi nhịu như mày, lúc này, văn nhân nặc lại đột nhiên ra tay. Nhìn thánh nữ vẫn không núp nhích mà đứng, vô pháp lúc nhích, sở cười cười đảo mắt nhìn về phía văn nhân nặc, thấm tắc nói, văn nhân nặc, ngươi như thế nào có thể ỷ vào tu vi thăng trước chiếm thánh nữ tiện nghi. Văn nhân nặc đầy đầu hát tuyến, hắn không phải sợ thánh nữ hư nàng đến sự sao. Lại nói còn không phải là nhẹ nhàng chạm vào một chút cũng kêu chiếm tiện nghi. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, sở cười cười vung tay lên, một đạo kết rơi cách trở mọi người tầm mắt. Trấn trưởng, Đỗ Lan, Đô Quyên, còn có một đám nha hoàn gã sai vặt sông vào phòng trong liền thấy Lưu Vân bị người lăng nụt hình ảnh. kia mấy cái sát thủ thừa dịp mọi người khiếp sợ chưa phục hồi tinh thần lại hết sức, nhanh chóng mà lược ra ngoài cửa sổ. Trấn trưởng phản ứng lại đây, vội vàng lớn tiếng kêu lên, truy. Tuy rằng này mấy cái sát thủ bị sở cười cười nói thành bất nhập lưu, nhưng là tại đây chấn trưởng phủ bọn họ muốn trốn tránh, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cũng là vì này mấy người cao thủ đều không nghĩ quảng, mà tưởng quản hiện tại cũng vô lực quảng. Đỗ Lan nhìn Lưu Vân hơi thở thoi thóp dáng vẻ, khoe miệng gợi lên một mặt ngoan độc tươi cười, Lưu Vân, thừa tướng chi nữ lại như thế nào? Hiện tại không phải giống nhau thân bại danh liệt sao? Đố Quyên vừa lúc thấy Đố Lan khỏe miệng tươi cười, trong lòng phát lệnh, lại xem Lưu Vân Thê thảm dáng vẻ, trong mắt nước mắt lăn lan, tỉ tỉ thay đổi, không bao giờ là trước đây tỉ tỉ. Chờ một đám người vọt vào phòng trong lúc sau, sở cười cười liền triệt kết giới, văn nhân nặc cũng làm thánh nữ khôi phục tự do, thánh nữ nhìn tình huống bên trong, nhắm mắt, sau đó nhìn về phía sở cười cười, nhìn nàng đầy mặt vô tội dáng vẻ, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Rõ ràng làm ra như vậy ác liệt sự, nhưng là lại làm người chán ghét không đứng dậy. Đỗ lan đảo mắt thấy tử minh tà, hai mắt rưng rưng, một bộ thương tâm ủy khuất dáng vẻ, thấy tử minh tà xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trong lòng càng là bi thương, phía trước có lẽ nàng còn có cơ hội, nhưng là hiện tại, hắn vô luận như thế nào cũng là sẽ không muốn nàng đi. Tuy rằng ra như vậy sự, nhưng là thánh nữ hành trình lại sẽ không bởi vậy chỉ hoãn. Chấn trưởng phủ trước cửa. Ngừng hai chỉ mã thú, còn có hai chiếc xe ngựa, sắc mặt tái nhật lưu vân bị người đỡ lên xe ngựa, thánh nữ nói vài câu từ biệt nói, cũng thượng chính mình xe ngựa. Đố quên đứng ở văn nhân nặc trước người, nhìn hắn, trong mắt rưng rưng, một bộ không bỏ được bộ dáng, cầm quyền, lấy hết can đảm nói, văn nhân công tử, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao? Nguyên lai là nàng muốn nắm chặt thời gian cùng văn nhân nặc bồi dưỡng cảm tình, nhưng là ai biết ra như vậy sự? Nàng liền cùng văn nhân nặng ở chung thời gian đều không có. Chấn trưởng nghe được nàng đến lời nói, trong lòng cả kinh, đô quên, người nói cái gì? Trấn trưởng đầy mặt tức giận, đại nữ nhi nào vào trong ngực nghị sai rồi người, bị hủy danh tiết, hiện tại nhị nữ nhi cư nhiên thạc muốn đi theo một cái ở chung không đến mấy ngày nam nhân đi, nàng rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Nguyên bản ngoan ngoan hiểu chuyện hai cái nữ nhi cư nhiên biến thành như vậy. Hiện tại Lưu Vân cũng lại hắn trong phủ xẻ ra chuyện. Hắn còn có gì thể diện đi gặp chính mình muội muội Đố quyên không để ý đến hắn, chỉ là cố chấp mà nhìn văn nhân nặng, chờ hắn đáp án. Văn nhân nặng nhạt nhạt, nhạt mà cười nói, tiểu thư nói đùa. Đố quyên sắc mặt trắng nhợt, lầm bầm nói, ta hiểu được. Văn nhân nặng nhìn nàng một cái, không nói thêm nữa cái gì. Sở cười cười dựa vào tử minh tả trong lòng ngực không ngừng mà đánh áp, không có biện pháp. Ai làm nàng vì xem diễn đến nửa đêm đều không có ngủ, xem xong diễn trở về phòng. Tử Minh tả có không chịu vông tha nàng, cho nên nàng căn bản không có ngủ. Đỗ Lan nhìn Tử Minh tả muốn nói cái gì, nhưng là Tử Minh tả nhưng vẫn nhìn trong lòng lực người, người, thấy sở cười cười mơ mơ màng màng bộ dáng Tử Minh tả ánh mắt lộ ra một kêu ý cười, ôn Nhu nói, hoa hoa, chúng ta ngồi xe ngựa được không? Ân sở cười cười ôm hắn cọ cọ, vô ý thức mà lên tiếng. Tử Minh tả nhìn văn nhân nặc liếc mắt một cái, văn nhân nặc lập tức nói, ta lập tức chuẩn bị. Hiện nhiên đã thành tử minh tả thủ hạ. Thánh nữ đột nhiên ra tiếng nói, ngồi xe ngựa của ta đi, có thể thiếu một ít phiền thoái. Tử minh tả nhữ như mày, không hỏi nàng là cái gì phiền thoái, chỉ là mềm nhẹ mà ôm sở cười cười lên xe ngựa, văn nhân nặc cong cong khỏe miệng, cũng đi theo chui đi vào, cũng may xe ngựa đủ khoan, một chút cũng không chê chen chúc. Long công tử đỗ lan rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, nếu là không có phát sinh như vậy sự, ngươi sẽ thích ta sao? Bên trong xe ngựa lặng im trong chốc lát, sau đó nàng chỉ nghe được lạnh như băng hai chữ: "Sẽ không." Đỗ Lan lùi lại một bước, trên mặt tất cả đều là cười khổ, nguyên lai vẫn luôn là nàng tự mình đa tình, xứng đáng rơi vào như thế kết cục. Xe ngựa dần dần đi xa, Văn Nhân nạc lắc đầu nói: "Sớm nghe nói về Đế Tôn vô tâm vô tình, ta nhưng thật ra tò mò Đế Tôn vì sao sẽ coi trọng cười cười. Từ Minh Tả thất phong bậc quốc hoàng đế, mặc dù là tôn xưng Đế Tôn, cũng sẽ không làm người cảm thấy quá mức kỳ quái, cho nên thánh nữ nghe cũng không có gì phản ứng. Tử Minh tả không vui mà quét hắn liếc mắt một cái, văn nhân nặc vội vàng xua tay, nói giỡn, nói giỡn. Tử Minh tả nhìn trong lòng ngực ngủ ngon lành người, ánh mắt một đù, vô tâm vô tình. Lúc trước hắn cũng là như vậy sao? Tam Quốc tụ hội gần, đi trước xương mù thành người rất nhiều, con đường thành trấn trạm kiểm soát càng thêm nghiêm khắc. Vào thành xe ngựa đều yêu cầu tinh tế kiểm tra, liền Lưu Vân đều không ngoại lệ, nhưng là thánh nữ xe ngựa lại bị trực tiếp cho đi, thật là ít đi một ít phiền thoái, không có quấy rầy đến sở cười cười ngủ. Thánh nữ tựa hồ vội vã hồi xương ngủ thành, trên đường đều không có dừng lại nghỉ ngơi, nhưng thật ra chính hợp Tử Minh tại ý, bởi vì sở cười cười ngủ đến thật hương, không cần quấy rầy đến nàng là tốt nhất. Bên trong xe ngựa quá mức căng tĩnh, văn rất là nhàm chán. Thấy sở cười cười lâu như vậy đều không tỉnh, không khỏi nói thầm nói, sẽ không ngủ mắc lôi đi. Thánh nữ thu hồi suy nghĩ, cũng nhìn về phía hai người, này hai người hoàn toàn đem xe ngửa coi như nhà mình. Tử Minh Tà nằm rượi vào giường nệm thượng, mà sở cười cười ngủ đến thật hương, tắc ghé vào hắn ngực trước, ngủ say bộ ráng nhìn qua thực chọc người chịu mến, tay nhỏ nửa nắm, bắt lấy Tử Minh Tà sợi tóc, khuôn mặt nhỏ lẳng lặng mà dán hắn ngực, phấn nộn cái miệng nhỏ hơi hơi chu. Nhìn qua tựa như trẻ con vô tội, nếu không phải kiến thức nàng đến ác liệt, mặc cho ai đều sẽ bị nàng này. Phúc vô tội bộ dáng cấp lửa gạn. Văn nhân nặc lẩm bẩm mà nói, ta thập phần hoài nghi nàng đến linh hồn tiến sai rồi thân thể. Từ minh tài nhữ mày nhìn về phía hắn, rõ ràng ngại hắn quá nói nhiều. Văn nhân nặc buồn bực mà nhắm lại miệng, trong lòng thở dài, ai đều không nói lời nào, thật sự thực nặng nghề được không? Đột nhiên xe ngựa ngừng lại, thánh nữ nhăn nhân mày. Ra tiếng hỏi, chuyện gì? Tiểu liên ngồi ở bên ngoài đảm đương sa phu, nghe được hỏi chuyện, vội vàng đáp, thánh nữ, có người chắn nói. Thử minh tài nhữ như mày, văn nhân nặc, giải quyết. Nghe vậy, thánh nữ vội và ngăn cả nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Trong lòng rất là bất đắc dĩ, tuy nói thân là một quốc gia hoàng đế có điểm tính tình cũng là đương nhiên, nhưng là nơi này nói như thế nào cũng là mây mù quốc, mà không phải phong vực quốc, động bất động giải quyết. Thật sự là đủ cùng vọng. Ha ha. Tiểu Mỹ nhân nhi, thứ hai như vậy không biết thương hương tiếc ngọc A Cư nhiên là ngươi ngồi ở bên ngoài phơi nắng. Hai cái cả lơ phất phơ nam nhân tre ở xe ngựa phía trước, sắc mê mê mà nhìn Tiểu Liên. Tiểu Liên một trương mặt đẹp bị tức giận đến đỏ bừng, lớn mật. Trong lòng suy tư, hai người kia khẳng định không phải mây mù quốc đến người. Nếu là mây mù quốc người, thấy trên xe ngựa thắng thầu chí tuyệt đối không dám tới tìm việc. Thánh nữ vén lên màn xe nhìn hai người, không giấu vết mà nhữ như mày, mà kia hai người thấy thánh nữ trong mắt tất cả đều là kinh diễm. Tuy rằng thánh nữ che mặt xa, nhưng là liền tính là như vậy vẫn là vô pháp ngăn cản nàng đến Mỹ lệ. Xem ra thật là không có cản sai xe ngựa, cư nhiên còn có như vậy Mỹ nhân nhi vừa nói, một bên đem thánh nữ nhìn quét một phen. Thánh nữ như mày hỏi, các người là người nước nào? Hắc hắc! Ta! Nhóm! Phanh! Hai người lời nói còn chưa nói ra, liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, thánh nữ quay đầu nhìn về phía văn nhân nặng, người làm cái gì? Hiện tại các quốc gia tế tụ, trên đường đi lại người ai cũng không biết đối phương là cái gì thân phận, dưới loại tình huống này, sáng suốt người đều sẽ không tùy ý chọc phiền thoái. Văn nhân nặng đúng vai, ta chỉ là nghe theo phân phó hành sự. Nghe vậy, thánh nữ đảo mắt nhìn về phía tử minh ta, tử minh ta nhẹ nhàng vỗ sở cười cười bối không vui mà xông ra hai chữ, quá xảo. Văn nhân nạc xem ra hai người liếc mắt một cái, trong lòng thở dài, nguyên lai like là bởi vì cười cười bị xảo tới rồi, nhưng là, rõ ràng có thể thiết kết giới A. Thánh nữ cảm thấy có chút vô lực, thật không nên mời bọn họ đồng hành, nhưng là nếu là làm cho bọn họ chính mình đi xương ngủ thành, chỉ sợ vẫn là giống nhau. Tình huống nơi này đã kinh động tuần tra binh lính, chỉ chốc lát sau bọn họ liền bị vây quanh. Dẫn đầu người đang muốn làm khó dễ, lại thấy trên xe ngựa thắng thầu trí, vội vàng kinh hoảng mà hành lý, gặp qua thánh nữ. Những người khác phục hồi tinh thần lại, đồng thời quỳ xuống đất, gặp qua thánh nữ. Trên đường giải rác hại đứng người, đều là biệt quốc người. Mọi người thanh âm thêm ở bên nhau, thức bất hạnh mà đem sở cười cười cấp đánh thức, sở cười cười thập phần khó chịu mà làm đứng dậy quát, gọi hồn A Trên đường phố một mảnh an tĩnh, một lát sau rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại bắt đầu thảo phạt sở cười cười. lớn mật, cư nhiên dám đối với thánh nữ vô lễ. Tuy rằng sở cười cười thất đối bọn họ giống đến, nhưng là ở bọn họ tham viếng thánh nữ thời điểm ra tiếng, đó chính là đối thánh nữ bất kính. Sở cười cười nghe được mọi người một tiếng cái quá một tiếng, trong lòng tức giận tích tụ, mở trầm trọng mí mắt, trong mắt tất cả đều là lửa giận, tiểu hát, cho ta toàn bộ nuốt. Tử Minh tả vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cái gì cũng, chưa nói, Trực tiếp lấp kín nàng miệng, sở cười cười trong mắt lửa giận dần dần tát, nhìn tử minh tà, đầy mặt Thủy khuất, tà, bọn họ khi dễ nhân ra. Văn nhân nạc chiều chiều khoe miệng, nếu không có đế tôn ở, nàng chỉ sợ sẽ đem nhân ra toàn bộ tiêu diệt, nàng còn hủy khuất. Tử minh tà ở môi nàng mổ hai hạ, kia hoa hoa tưởng xử lý như thế nào bọn họ. Thánh ngư như như mày, nguyên bản cho rằng tử minh tà vẫn là biết nặng nhẹ, cho nên mới sẽ ngăn cản sở cười cười. Nhưng là hiện tại xem ra giống như không phải như vậy hồi sự. Kỳ thật tử minh tà hoàn toàn là lo lắng sở cười cười tức điên, hắn mới không có như vậy hảo tâm khu quan tâm người khác chết sống. Sở cười cười ôm cổ hắn, chớp đôi mắt nhìn hắn, tử minh tà còn con ngôi, ánh mắt lộ ra một tiêu ý cười, túi đầu hôn lấy nàng đến cái miệng nhỏ, bàn tay to ở nàng vòng eo ái muội mà vướt ve, nhìn hai người hôn đến khó xá khó phân, văn nhân nặc đầy mặt hát tuyến, thánh nữ ửng đỏ mặt. Tuy rằng nổi danh cùng sở cười cười thường xuyên làm cho mọi người thân thiết, nhưng là lần này tựa hồ có chút qua. Hào nửa ngày, hai người mới tách ra, sở cười cười thanh thở gấp ở tử minh tà trong lòng ngực cọ trong chốc lát, dầu dĩ mà nói, ngôi giận. Ha! Văn nhân nặc đối này hai người càng thêm hết trô nói rồi, liền ngôi giận phương thức đều như vậy không giống người thường, khó trách đế tôn đều không ra tiếng, nguyên lai chỉ cần thân thân liền không có việc gì. Tử Minh tả sờ sờ nàng đến đầu, ra tiếng nói, tiếp tục lên đường. Sau đó xe ngựa tiếp tục đi trước, mọi người tự giác mà tránh ra một cái con đường. Lại đây trong chốc lát, tiểu liên mới hồi phục tinh thần lại, thánh nữ đều còn không có lên tiếng đâu. Nàng như thế nào sẽ tiểm thức mà lâu nghe theo nam nhân kêu mệnh lệ. Xe ngựa đi ra một khoảng cách, liền sau khi nghe thấy mặt tiếng kêu rền không ngừng, văn nhân nặc tò mò mà vén lên bức màn nhìn thoang qua. Chỉ thấy trên đường phố tất cả mọi người ngã trái ngã phải, rõ ràng mà bị thương. Sở cười cười xem xét liếc mắt một cái, thoáng có như vậy một chút lương tâm phát hiện, nhược nhược hỏi, Tà, ngươi ra tay có thể hay không quá nặng? Từ minh tà nhéo nhéo nàng đến khuôn mặt nhỏ, lười biếng mà nói, sẽ không, không chết được. Thánh nữ hơi hơi thăm dò nhìn mặt sau tình huống, mày nhăn chặt muốn chết, đã sớm được đến mật báo. Tử Minh Tả cũng không phải đồn đại chung không có tu luyện thiên phú phế vẩn, nhưng là hiện giờ xem ra, chỉ sợ không chỉ có không phải phế vẩn, tu vi còn cao đến đáng sợ, nàng hoàn toàn không có cảm giác được hắn là khi nào ra tay, nàng căn bản không cảm giác được trên người hắn lại bất luận cái gì huyền lực dao động, hơn nữa trên người hắn từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện huyền lực vầng sáng. Chỉ có thần cấp huyền sư sử dụng huyền lực khi mới sẽ không xuất hiện huyền lực vầng sáng, nhưng là Khả năng sao? 20 mươi xuất đầu tuổi tác lại thiên tài cũng căn bản không có khả năng tu luyện nói thần cấp, xem ra cần thiết nhắc nhở sư phụ tiểu tâm một ít. Ai? Rõ ràng lại khách điếm không được, thế nào cũng phải ở trong rừng cây qua đêm. Văn nhân nặc rất là bất mãn mà toán giận. Tiểu liên không vui mà nhìn hắn một cái, lại rất thủ quy củ mà không có xuất khẩu răng dạy. Thánh nữ nhàn nhạt mà cười nói, thật sự là xin lỗi, bởi vì ta nhớ ký hồi xương ngụ thành. Cho nên, sở cười cười dựa vào tử minh tả trong lòng ngực, lười nhác mà nói, thánh nữ, ngươi không cần để ý tới hắn, nàng chính là ăn no căng. Văn nhân nạc ủy khuất mà cơm miệng, khi nào hắn địa vị đã trở nên như vậy thấp hèn. Lưu Vân vẫn luôn ngốc tại bên trong xe ngửa không có ra tới, An An tính tính mà liền thanh âm đều không có một chút, thánh nữ làm tiểu liền khu xem qua, cũng không có chuyện gì. An qua đồ vật, đại gia đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Sở cười cười đột nhiên nhíu như mày, nhìn về phía tử minh ta hỏi, ta, ban ngày thời điểm tiểu hắc có phải hay không không có xuất hiện? Tử minh ta nhẹ nhàng gật gật đầu, sở cười cười sắc mặt trầm xuống, tiểu hắc tuy rằng thường xuyên nơi nơi chạy loạn, nhưng là đều là tùy chuyển tùy đến, ban ngày thời điểm cư nhiên không có xuất hiện, thật sự thực không tầm thường, quỷ sát đâu? Tử minh tà lắc lắc đầu, nhíu mày nói, xem ra là gặp gỡ chuyện gì? Sở Côi cười, cười sắc mặt thật không đẹp, nàng hiện tại còn có thể cảm ứng nói tiểu Hắc tồn tại, cho nên tiểu Hắc nhất định không có việc gì, nhưng là khả năng bị nhốt ở. Sở cười cười thừa dịp mặt lôi kéo Tử Minh tà hướng lều trại đi đến, một bên ở trong lòng hạ đạt mệnh lệnh, làm Sở Hữu Linh thu tập thể xuất động, tìm kiếm tiểu Hắc rơi xuống, cuối cùng chưa quên bổ sung một câu, đánh không thắng liền chạy. Tử Minh đem nàng kéo vào trong lòng lực, ở nàng thái dương hôn một chút, an ủi nói, yên tâm. Kia chỉ Miêu chỉ sợ Tất lòng ký còn lợi hại, sẽ không có chuyện gì, hơn nữa quỷ sát cũng không yếu. Sở Côi cười, cười gật gật đầu, trong lòng lại vẫn là có chút lo lắng. Đời trước bị cha mẹ đưa vào viện nghiên cứu lúc sau, nàng liền vẫn luôn là một người, biết gặp được Tiểu Hắc mới không như vậy cô độc. Tuy rằng nàng luôn là khi dế nó, nhưng là đối nàng tới nói Tiểu Hắc lại là không giống nhau. Khi đó, Tiểu Hắc là nàng duy nhất thân nhân. Nửa đêm, Sở cười cười mở mắt ra, Nhìn tử minh tả ngủ say mặt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhẹ nhàng mà ở hắn trên môi hôn một chút, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy, đi ra liều trại. Tử minh tả mở mắt ra, như như mày, ra tiếng nói, Long Ký, chủ nhân, người cũng đi tìm xem. Long Ký trong lòng thở dài một tiếng, tứ đại hộ vệ cao cao tại thượng, chỉ cần nghe theo tả Long Đế tôn một người mệnh lệnh, nhưng là từ phượng vương xuất hiện lúc sau, một người mệnh lệnh biến thành hai người. Hơn nữa ở phượng Vương tàn phá hạ, bọn họ chuyện hiếm lạ kỳ quái gì đều đã làm, tìm xem lạc đường mèo con loại sự tình này, đã không tính là thực mất mặt. Sở cười cười rửa vào đại thụ ngồi xuống, nữ mày suy tư, quỷ sát nói có một số việc không xác định yêu cầu hỏi một chút tiểu hắc, rốt cuộc là chuyện gì cần thiết muốn hỏi tiểu hắc. Lưu Vân lặng lặng mà nằm ở trong xe ngựa, đầy mặt tâm ngoan, nàng đến sự ngốc tử đều biết không phải ngoài y muốn, như vậy rốt cuộc là ai hại nàng đến. Có thể thấy được đỗ Lan sự cũng là bị người hám hại, tuyệt đối không có khả năng có người ở thanh tình trạng Thái Hạ đem một cái khất cái coi như chính mình người yêu. Nàng cùng Đô Lan thất thân, lớn nhất đến ích giả đó là sở cười cười. Lưu Vân làm đứng dậy, trong mắt tất cả đều là sát ý, thu này nàng nhất định sẽ báo. Một trận gió quá, màn xe bị gió thổi khởi, Lưu Vân dương mắt vừa lúc thấy nơi xa thất thần sở cười cười, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, lén lút xuống xe ngựa. Liêu Vân vẫn chưa đi tìm sở cười cười phiên thoái, mà là hướng về tử Minh tả nơi lều chạy đi đến, nữ nhân kia không khỏi quá ngây thơ rồi, cho rằng thiết kế nàng tất thân, liền có thể giữ được chính mình địa vị sao. Liền tính nàng mất đi trinh tiết, nàng vẫn là thừa tướng chi nữ. Tử Minh tả nhắm mắt nằm trong chốc lát, ngồi dậy thở dài một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài tìm sở cười cười, dương mắt vừa lúc thấy đi vào lều trại người, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lưu Vân cũng không có phát hiện hắn âm trầm sắc mặt, chỉ là có chút si mê mà nhìn hắn, tầm mắt dừng ở hắn xích trồng thượng, giờ phút này Tử Minh tà xích trồng tượng thân, trên người mang theo một tia lười biếng, nhưng là kia lười biếng biểu tượng hạ là làm người vô pháp bỏ qua cao quý cùng quang ngạo, làm người nhịn không được tâm động. Một hồi lâu, Lưu Vân mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi giơ tay cởi bỏ lưng, một kiện một kiện thong thả mà thoát trên người quần áo, Tử Minh tà nhàn nhạt mà nhìn không có mở miệng ngăn cản. Lưu Vân ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, liền biết không có nam nhân có thể chạy thoát quyền thế cùng mỹ nhân dụ hoặc. Lưu Vân toàn thân xích chồng, chậm dãi hướng về tử minh tà đi đến, long công tử thanh âm mang theo một tia dụ hoặc, hai mắt mê li mà nhìn tử minh tả kia bộ dáng đích xác thực dụ hoặc người. Tử minh tả đột nhiên đứng dậy, cũng hướng về nàng đến gần, Lưu Vân trong mắt vui vẻ, không biết nữ nhân kia đã biết sẽ là cái gì biểu tình. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Tử Minh tà trực tiếp từ bên người nàng đi qua, liếu Vân mẩn người, đảo mắt nhìn lại, thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Sở cười cười vừa tiến đến liền thấy này phó cảnh tượng, sắc mặt lạnh lùng, xem ra liếu Vân là ngại chính mình mệnh quá giải. Tử Minh tà duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vỗ về nàng sợi tóc nhẹ giọng nói, yên tâm, ta làm lòng ký cũng đi tìm, thực mau sẽ có tin tức. Sở Côi Côi duỗi tay ôm hắn eo, Cười cười, ta không có việc gì, tiểu hắc cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tử minh tả ở nàng trên trán hôn một chút, thở dài nói, ta ghen thị, làm sao bây giờ? Mặc dù biết nàng chỉ yêu hắn, nhưng là nhìn nàng như vậy lo lắng kia chỉ miêu, vẫn là làm hắn trong lòng có chút đổ. Sở cười cười ngửa đầu nhìn hắn, cười nói, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Tử minh ta dối tay phùng nàng mặt, để sát vào nàng, trong mắt tất cả đều là rụ hoặc, hoa hoa. Ngươi biết đến, sở cười cười mắt trợn trắng, cằm chỉ chỉ hắn phía sau Liêu Vân, lạnh lùng nói, trước đem kia nữ nhân giải quyết đi. Nghe nàng nói được như vậy tùy ý, Liêu Vân sắc mặt có chút dữ thợn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giải quyết ta, ta chính là phủ thừa tướng tiểu thư, ngươi tìm người hư ta danh tiết sự, đừng cho là ta không biết, này bốt trướng ta sẽ cùng ngươi hảo hảo tính. Sở cười cười mắt trợn trắng, phun ra hai chữ, ngủ nốc. Ngươi liễu vân tức giận đến cả người phát run, nữ nhân này dựa vào cái gì một bộ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt bộ dáng. Liên ỷ vào long công tử sùng ái sao? Thật là vô tri nàng cho rằng lòng công tử sẽ vì nàng đắc tội một quốc gia thừa tướng sao. Sở cười cười làm lơn nàng tức giận, lôi kéo tử minh ta ở một bên ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, ngươi rất hợp ta. Liêu vân đầy người sát khí, ngươi đem ta hại thành cái dạng này. Chẳng lẽ còn muốn cho ta đối với ngươi mang ơn đội nghĩa sao? Sở cười cười vướt cầm cười nói, nếu ngươi như vậy hẳn ta, lưu chữ ngươi đó là một cái thai họa Hiện tại tiểu hắc cùng quỷ sát rơi xuống không rõ, nàng vô tâm tình lại bồi nàng chơi, tình huống hiện tại, không nên lưu lại bất luận cái gì uy hiếp. Liêu vân trong lòng cả kinh, ngươi có ý tứ gì? Nàng ý tứ là muốn trừ bỏ nàng. Ta nói như thế nào cũng là phủ thừa tướng đại tiểu thư, ngươi dám sao? Sở cười cười thập phần vô lực mà dựa vào tử minh tàng ngực trước, thở dài nói, ta, ta mới phát hiện nữ nhân này dại rột hết thuốc chữa. Đánh giá Liêu Vân một phen lại bổ sung một câu, dáng người cũng chẳng ra gì. Liêu Vân mới ý thức được chính mình trên người không có mặc quần áo, bất quá nàng không hề có xấu hổ bộ dáng đĩnh đĩnh ngực, rõ ràng đối chính mình dáng người rất có tin tưởng, cười nhạo nói. Một cái trường không lớn tiểu mội mội cũng không biết xấu hổ nói ta dáng người chẳng ra gì. Sở cười cười những mày, không đến mức vì loại này việc nhỏ sinh khí, hơn nữa hoa hoa mặt làm sao vậy. Cũng thực đáng yêu sao. Khẽ cười một tiếng, nói, xem ra liếu tiểu thư rất có tin tưởng, đích xác, dáng người không hảo có thể làm kia mấy nam nhân đặc biệt tìm được chấn trưởng trong phủ tới sao. Liêu vân cắn răng nói, kia mấy nam nhân rõ ràng là người tìm tới. Ngươi sợ ta đoạt lòng công tử, cho nên mới cố ý làm người hủy hoại ta trinh tiết Ta có cái kia tất yếu sao? Ngươi đoạt đến đi sao? Không đợi Liễu Vân nói chuyện, sở cười cười tiếp tục nói, Liễu Tiểu Thư thật sự cho rằng ngươi là phủ thừa tướng Đại Tiểu Thư liền không ai dám động ngươi. Ngươi Liễu Vân nhịn không được lùi lại một bước, nhìn sở cười cười đầy mặt ý cười bộ dáng, nàng trong lòng nhịn không được sinh ra một kia sợ hãi, ngươi muốn làm cái gì? Rõ ràng nàng trong lòng là khinh thường sở cười cười, nhưng là hiện tại nàng lại nhịn không được sợ hãi, bản năng sợ hãi, mặc dù nàng tưởng khống chế đều khống chế không được. Sở cười cười lười nhác mà nói, nếu ngươi đều phải đã chết, kia liền làm ngươi chết cái minh bạch hảo, Đỗ Lan sự là ta làm, nhưng là chuyện của ngươi, là Đỗ Lan trả thù, hoàn toàn cùng ta không quan hệ. Đỗ Lan, nàng vì cái gì muốn trả thù ta? Sở cười cười thở dài một tiếng, ta nguyên bản còn tưởng rằng Liêu Tiểu Thư là người thông minh, như thế xem ra, Liêu Tiểu Thư tuy rằng là tàn những người, nhưng là chỉ số thông minh lại chẳng ra gì, người như vậy thông thường là không có kết cục tốt. Mắt thấy Liêu Vân lại muốn tức giận, sở cười cười mới thông thả ung dung mà nói, còn không phải là Liêu Tiểu Thư quá không đem người để vào mắt, nói chuyện làm việc quá mức chứng dương, cho nên một không cẩn thận khiến cho Đỗ Tiểu Thư cho rằng ngươi là hại nàng hung thủ. Đỗ Lan không phải đã nói nàng sẽ không bỏ qua ngươi sao? Là ngươi quá mức tự cho là đúng, căn bản không đem nàng lời nói để ở trong lòng, cho nên sở cười cười nhún vai. Cứ như vậy, chuyện này căn bản là cùng ta không quan hệ, ta bất quá là đứng ở liêu tiểu thư phòng ngoại nhìn tràng diễn mà thôi. Liêu Vân tức giận nói, ngươi cư nhiên nói cùng ngươi không quan hệ. Nếu không phải ngươi hại Đỗ Lan, nàng sẽ muốn trả thù ta sao? Ngươi cư nhiên còn thấy chết mà không cứu. Ta và ngươi nói như thế nào cũng là tình địch Ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Ngươi! Long công tử, nữ nhân này như vậy ngon độc, nàng không xứng với ngươi. Tử Minh tả căn bản không để ý tới nàng. Sở cười cười còn lại là cười nói, liếu tiểu thư là tưởng nói chỉ có ngươi xứng đôi sao. Ta Liễu vân nhìn tử Minh ta liếc mắt một cái, kêu ngạo mà gật đầu nói, đó là đương nhiên, ta là phủ thừa tướng đại tiểu thư. Sở cười cười hết trô nói rồi. Nhân ra công chúa còn không có cả ngày nơi nơi nói chính mình là công chúa đâu, một cái phủ thừa tướng tiểu thư mà thôi, thật cho rằng thực ghê gớm. Tử Minh tà buộc chặt cánh tay, đem sở cười cười hoàn toàn ôm vào trong ngực, túi đầu vùi vào nàng cổ, thở dài nói, hoa hoa, lại cọ sát đi xuống thiên đều phải sáng. Vừa nói, một bên đem tay từ nàng khoác áo ngoài rồi đi vào. Sở cười cười biểu môi nói, ta suy nghĩ muốn xử lý như thế nào nàng. Cứ nhiên nửa đêm chạy tới chơi câu dẫn, tổng phải cho nàng điểm giáo huấn không phải. kia chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại xử lý nàng. Dứt lời đã lấp kín nàng miệng. Liêu Vân nhìn hai người, thật muốn đi lên đem sở cười cười thọc thượng mấy đau, thật là thấy thế nào như thế nào chán ghét. Sở cười cười rỗi tay đẩy đẩy tử minh tà, nhưng là tử minh tà không có buông ra dự tính của nàng. Một tay chế trụ nàng eo, một tay vây vây, Liêu Vân lại lần nữa bị phiến bay ra. Lần này là chân bóng. ta chờ một chút, trước đem nữ nhân kia xử lý. Thử minh tà không sao cả mà nói, yên tâm, trốn không thoát. hắn ra tay tuy rằng không tính thái tông, sẽ không muốn nàng mệnh, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không thể nào đứng lên, càng không nói đến chạy. Nghe được động tính, thánh nữ ra tới nhìn nhìn, thấy liều vân cả người xích chồng mà nằm trên mặt đất, như như mày, làm tiểu liên đem liều vân đỡ tiến xe ngựa mà văn nhân nặc còn lại là không chút khách khí mà châm chọc nói, thật là không biết sống chết. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà đi chọc kia hai người, thật không biết nên khen nàng dũng cảm vẫn là nói nàng không biết sống chết. Hắn giống như đã quên chính hắn lúc trước cũng là không muốn sống mà đi trêu chọc kia hai người. Sáng sớm hôm sau, mấy người tiếp tục lên đường, sở cười cười cứ theo lẽ thưởng vượng vượng hồ hồ mà ghé vào tử minh tài trong lòng ngực ngủ, chủ nhân một con thỏ con nhảy lên xe ngựa. Trực tiếp hướng Sở Cười Cười trên người nhảy, Tử Minh Tả một cái tắt chụp qua đi, đáng thương con thỏ phanh một tiếng quăng ngã ở xe bàn thượng, lăn Hai lăn, vượng vượng hồ hồ mà đứng lên, màu đỏ hai mắt trừng hướng Tử Minh Tả, sau đó thấy Tử Minh Tả âm trầm sắc mặt, lại hơi sợ mà rụt rụt lông xù xù tiểu thân. "Minh, Uy Khuất mà nói, chủ nhân, nhân gia tìm được tiểu hạt tử." Nghe vậy, Sở Cười Cười lập tức tỉnh táo lại, thỏ con nói rõ ràng: Bạch Trạch buồn bực mà nhìn nàng, nói, tiểu hắc ở Xương mù thành. Xương mù thành. Sở cười cười nhịu như mày, tiểu hắc xảy ra chuyện gì? Quỷ sát đâu? Bạch Trạch vươn móng bước gãi gãi xe bàn, nói, tiểu hắc không có việc gì, nó nói làm chủ nhân không cần lo lắng, nó sẽ xử lý tốt, nhưng là quỷ sát giống như bị nhốt ở, tiểu hắc đang muốn biện pháp cứu hắn. Sở cười cười nhịu mày nhìn về phía nó, ngươi như thế nào không lưu lại hỗ trợ? Tiểu hắc không cho ta giúp a. Nó nói ta lưu lại nói sẽ bị nuốt rớt. Bị nuốt rớt. Bạch trạch gật gật đầu, tiểu hắc giống như gặp gỡ đồng loại. Đồng loại. Sở cười cười có chút kinh ngạc, mặc kệ là đời trước vẫn là này một đời, đều chỉ thấy quá tiểu hắc như vậy một con quỷ miêu. Tuy rằng tiểu hắc nói qua nó cũng là có đồng loại, nhưng là nàng chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa cũng không có những người khác biết như vậy một cái giống loài. Không nghĩ tới hiện tại đột nhiên toát ra tiểu hắc đồng loại. Kêu quỷ sát không phải rất nguy hiểm. Con quỷ kia đối với quỷ miêu tới nói căn bản chính là mỹ thực. Tiểu hắc nói, chúng nó tạm thời sẽ không động quỷ sát, nó sẽ nghĩ cách đem quỷ sát liền trở về. Chúng nó, sở cười cười nhăn chặt mày, nói cách khác tiểu hắc đồng loại không ngừng một cái. Bạch Trạch thấy nàng có chút lo lắng bộ dáng vội vang nói, chủ nhân, tiểu hắc nói làm ngươi tin tưởng nó. Sở cười cười nhíu mày gật gật đầu, "Ta hiểu được." Nàng tin tưởng tiểu hát chính mình có chừng mực. Phân phó mặt khác thú thú trở về, Sở cười cười tạm thời đem tâm thả xuống, dưới, bỏ hồi Tử Minh tạ ngữ trước, nói thầm nói, "Này xương mù thành thật đúng là việc nhiều, không biết lần này Tam Quốc tụ hội trước tiên lại có cái gì âm u." Tử Minh tà xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói, "Hoa hoa không cần lo lắng, chỉ lo xem diễn là được." Sở Côi cười, cười chống cằm nhìn về phía hắn. Lười nhác mà nói, nói đến ngươi vẫn là phong thành quốc hoàng đế đâu, nếu là có cái gì âm mưu ngươi khẳng định cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Từ Minh Tài nhướng mày, hoàn toàn là một bộ không sao cả bộ dáng, sờ cười cười bĩu môi, duỗi tay ôm cổ hắn hừ nói, tốt nhất là không cần chọc ta sinh khí, nếu không ta liền đem kia cái gì sương mù thành san thành bình địa. Thánh nữ có chút bất đắc dĩ mà nhìn hai người, bọn họ có phải hay không đã quên nàng là mây mù quốc thánh nữ. Đúng rồi, Sở Côi cười, cười ngồi dậy, Liêu Vân còn không có xử lý đâu. Nếu tiểu Hắc tạm thời không có việc gì, nàng cũng có tâm tình hảo hảo ngồi nàng chơi chơi. Nghe vậy, thánh nữ nhíu mày nói, hai vị vẫn là không cần làm được thật quá đáng. Sở cười cười nhìn nàng trong chốc lát, thở dài nói, nguyên bản ta là không tính toán buông tha nàng, nhưng là xem ở thánh nữ mặt núi thượng, ta liền lưu nàng một cái mệnh hảo, ta không muốn nàng mệnh, hẳn là không xem như quá mức đi. Thánh nữ thu hồi tầm mắt, Không nói chuyện nữa, ý tứ thực rõ ràng, chỉ cần sở cười cười không cần liễu vân mệnh, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt cũng chưa chắc không thể, nàng trong lòng rõ ràng, này hai người nếu là muốn làm cái gì, liền tính nàng tưởng ngăn cản, chỉ sợ cũng ngăn cản không được. Văn nhân nạc chịu chịu khoe miệng, hắn giam thề, liêu vân tuyệt đối sẽ không cảm tạ thánh nữ, lưu chứa một cái vận mệnh vốn chính là chịu tra thấn, sống không bằng chết còn không bằng đã chết tính. Sở cười cười ôm tử minh tà thở ngắn than dài, ta còn muốn tưởng như thế nào mới có thể giữ được liễu vân mệnh, thật là hao tổn tâm trí. Ngươi không tìm nhân ra phiền toái nhân ra khẳng định có thể giữ được cái kêu mệnh. Nghe thấy văn nhân nặc nhỏ giọng nói thầm, sở cười cười cười như không cười mà nhìn về phía hắn. Văn nhân nặc, không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm, nếu ngươi thật sự nhịn không được ta có thể hảo tâm phụng hiến một viên độc dược. Văn nhân nặc vội vàng lắc đầu. Tử Minh tà rỗi tay đem nàng đầu chuyển qua tới, ấn ở ngực trước, ngủ tiếp một lát. Sở cười cười lột ra trên đầu tay, ngủ không được. Nghĩ như thế nào cha tấn liêu vân nàng liền hưng phấn, như thế nào ngủ được. Đột nhiên thân thể cứng đờ, ngầm đầu nhìn về phía tử Minh tả vẻ mặt đưa đám hỏi, tà, ta có phải hay không có điểm biến thai à? Phúc văn nhân nặc vừa vặn uống ngục trà, nghe được nàng lời nói, không cẩn thận toàn phương ra, khu, khu. Người rốt cuộc phát hiện Thật là khó được a. Sở cười cười không vui trường hướng không chịu cô đơn luôn là sen mồm người nào đó. Văn Nhân Nặc, ngươi xem ngươi đem xe ngựa biến thành bộ dáng gì? Tiểu Tâm thánh nữ đem người quăng ra ngoài. Nếu không phải xem hắn chân chó bộ dáng rất thuấn mắt, nàng đã sớm đem hắn một chân đá đến thiên ngoại đi. Giống xong lại quay đầu đáng thương hề hề mà nhìn về phía Tử Minh tà, chẳng lẽ nàng thật sự bị viện nghiên cứu đám kia người cha tấn đến tâm lý biến thái? Nhưng là căn cứ Long ký lời nói, còn có trong đầu đã từng xuất hiện nào đó đoạn ngắn tới xem, giống như không phải như vậy hồi sự, bởi vì nàng đời trước giống như cũng là cái dạng này. Tử Minh tà buồn cười mà nhìn nàng ủy khuất bộ dáng, lắc đầu nói, như vậy thực hảo. Sở cười cười gật gật đầu, khiếp mắt cười nói, ta cũng cảm thấy như vậy thực hảo. Thánh nữ bật cười mà lắc lắc đầu, này hai người thật là, văn nhân nặc còn lại là đầy đầu mồ hôi lạnh. Hán rốt cuộc biết lúc trước gió yêu ma chi danh vì cái gì càng ngày càng làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, kia tuyệt đối là đế tôn công lao. Hay không biến thái vấn đề giải quyết, sở cười cười lại bắt đầu nghĩ như thế nào cha tấn Liêu Vân, nhớ tới lúc trước rơi vào thánh trong hồ kia hỏa băng nhị trọng thiên cảm giác, có lẽ có thể cho Liễu Vân thử xem. Sở cười cười nhắm mắt lại, lặng lặng mà ghé vào tử minh tà ngực trước, nghĩ có biện pháp nào có thể được đến nàng muốn hiệu quả, kết quả quá thoải mái. Một không cẩn thận liền ngủ rồi. Tử Minh tả có một chút không một chút mà vô nàng bối, đột nhiên dương tay thiết tiếp theo nói cách giới, Long Ký thân hình xuất hiện, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chủ nhân, quỷ miêu nhất tộc ở sương ngụ thành xuất hiện. Tử Minh tả gật đầu nói, cái này ta đã biết, biết hoa hoa vì cái gì cùng con quỷ kêu miêu liên hệ không tượng sao. Long Ký đích sắc muốn so với kia con thỏ đáng tin cậy đến nhiều, nếu đã phát hiện quỷ miêu nhất tộc tự nhiên muốn đem sự tình điều tra rõ, hơn nữa có một số việc hắn biết được so tử minh tà cùng sở cười cười muốn nhiều. Chủ nhân, quỷ miêu nhất tộc lấy linh hồn vì thực, chúng nó năng lực cũng đều là nhằm vào linh hồn, nếu là kết hợp nhiều người chi lực có thể tạm thời che chắn linh hồn thượng bộ phận giác hệ. ân Tử minh tà gật gật đầu, nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, còn có chuyện gì cùng nhau nói đi. Long ký sắc mặt ngưng trọng mà nói, Chủ nhân, Quỷ miêu nhất tộc là người nọ sùng vật, vốn dĩ người nọ là tưởng chế tạo ra áp chế chủ nhân cùng Phượng Vương linh hồn chi lực sinh vật, nhưng là lại thất bại, quỷ miêu đó là bởi vậy mà sinh, hiện tại quỷ miêu nhất tộc xuất hiện, chỉ sợ là người nọ đang tìm kiếm chủ nhân cùng Phượng Vương rơi xuống. Lúc trước hắn thấy Tiểu Hắc thời điểm cũng rất là kinh ngạc, âm thầm quan sát rất dài một đoạn thời gian, cũng rò hỏi quá sở cười cười, biết Tiểu Hắc là sở cười cười ở một thế giới khác nhận được. Hắn suy đoán quá tiểu hắc có phải hay không người nọ phái đi tìm kiếm sở cười cười, nhưng là ngấm lại lại cảm thấy không có khả năng. Nếu thật là như vậy, người nọ đã sớm xuống tay trừ bỏ sở cười cười, khi đó sở cười cười đối với người nọ tới nói căn bản là bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa nếu là tìm. Người nói, không nên chỉ phái tiểu hắc đi, dù sao quỷ miêu nhất tộc số lượng đông đảo không phải sao. Như vậy rất có thể tiểu hắc chỉ là vào nhầm một khác thời không mà thôi. Hơn nữa theo hắn lâu như vậy tới nay quan sát, tiểu hắc đối sở cười cười tuyệt đối trung tâm, cho nên hắn mới vẫn luôn không có nói chuyện này, nhưng là hiện tại quỷ miêu nhất tộc xuất hiện, lại không thể không coi trọng lên, nếu là lúc này bị người nọ phát hiện tử minh tà cùng sở cười cười tung tích, như vậy bọn họ tuyệt đối vô lực chống cự. Long ký nhăn chặt mày, người nọ chẳng lẽ đã biết chủ nhân cùng Phượng Vương còn tồn tại hậu thế sao? Lúc trước chủ nhân chế tạo hồn phi phách tán biểu hiện giả dối chẳng lẽ không có thể giấu giếm được người nọ đôi mắt. Cũng không đúng, nếu là nói vậy, người nọ không có khả năng chờ tới bây giờ mới tìm kiếm hai người rơi xuống, kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, làm người nọ ý thức được chủ nhân cùng Phượng Vương có khả năng còn sống. Lúc trước tà long đế tôn cùng Phượng tộc nữ Vương chết đối với đại gia tôi nói là một điều bí ẩn, mọi người đều chỉ biết Phượng Vương đã chết lúc sau. Tà Long Đế Tôn cũng tuấn tỉnh, nhưng là lại không biết vượng vương vì sao sẽ chết, Tà Long Đế Tôn lại là như thế nào tuấn tình. lúc trước Minh Tà đối mặt người nọ theo đuổi không bỏ, sở chế tạo biểu hiện giả dối đó là hồn phi phách tán, chỉ có như vậy, người nọ mới có thể yên tâm, mà tím vượng bị người nọ gây thương tích, chỉ có hồn phi phách tán này một cái lộ, người nọ sẽ không nghĩ đến Minh Tà sẽ hao hết linh lực đem tím vượng đưa đến một thế giới khác. Từ Minh hai mắt híp lại, Ánh mắt sâu không thấy đấy, ta đã biết. Sở cười cười mơ mơ màng màng mà tỉnh lại đã buổi chiều, ôm tử minh ta cọ cọ, lầm bầm nói, hào đói. Tử minh ta ôm nàng ngồi dậy, đói bụng liền ăn trước điểm đồ vận. Long ký đột nhiên toát ra tới, đầy mặt nghiêm túc mà nói, ăn no liền chạy nhanh luyện công, không cần tổng nghị trình người. Trong lòng thở dài, hắn dễ rằng sao? Hắn chính là mạng bị Phượng Vương lột ra rút gân nguy hiểm đặc biệt tới nhắc nhở nàng. Bởi vì hắn biết chủ nhân tuyệt đối không nghĩ Phượng Vương lo lắng, nếu là Phượng Vương hỏi, hắn nhất định sẽ không gặp nàng, nhưng là nếu là Phượng Vương không hỏi, hắn cũng nhất định sẽ không nói cho nàng, vấn đề là, Phượng Vương cái gì cũng không biết, nàng sẽ hỏi sao. Cho nên kết quả cuối cùng chính là chủ nhân nhất định sẽ không chủ động nói cho Phượng Vương, này gõ chung cảnh báo sự vẫn là chỉ có thể từ hắn tới làm, hắn nhưng không nghĩ lúc trước sự lại tái diễn một lần. sở cười cười Long ký bình thường không đều là rất sợ nàng bộ dáng sao. Như thế nào đột nhiên nghiêm trang mà giáo hơn nàng. Xảy ra chuyện gì? Nếu mày nghĩ nghĩ, có thể làm Long ký như thế nghiêm túc sự, chỉ sợ cũng là lúc trước hắn nói cái kia địch nhân. Tóm lại phải nắm chặt thời gian tu luyện. Sở cười cười vô tội mà nhìn hắn, Long Đại Thúc, ta nhưng không có lời biếng, ta tùy thời đều ở tu luyện. Nàng nói chính là sự thật, nàng tùy thời đều ở hấp thu linh khí. Hơn nữa khởi động tụ linh trận lúc sau, hấp thu linh khí tốc độ nhanh vài lần, tuyệt đối không có lười biếng. Long ký vẻ mặt buồn bực, thương lượng nói, ngươi vẫn là kêu tên của ta hảo. Tuy rằng hắn sống thật lâu, nhưng là hắn cảm thấy chính mình cũng không phải thực lão, đại thúc vẫn là miễn đi. Sở cười cười ha ha mà cười nói, Long ký, ngươi nhi tử đều ấp ra tới, kêu ngươi một tiếng đại thúc làm sao vậy? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn không phục lão. Long Ký đầy mặt hắc tuyến, hắn thật sự thực lao sao? Thánh nữ đánh giá Long Ký, tưởng như vậy đột nhiên toát ra tới, thân phận của hắn khẳng định là thần thú. Tuy rằng không có thiết kết giới, nhưng là Long Ký nói chuyện cũng rất có đúng mực, liền xưng hô đều miễn, cho nên thánh nữ cũng không có nghe được cái gì không nên nghe. Văn nhân mặc còn lại là âm thầm quan sát đến Long Ký, trong lòng suy đoán thân phận của hắn, Long Ký. Tên này rất quen thuộc, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Kinh hô, ta nghĩ tới. Thấy bốn người tầm mắt đều dừng ở trên người mình, văn nhân nặc mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ mà xua xua tay, không có việc gì không có việc gì. Long ký. Lúc trước tà long đế tôn tứ đại hộ vệ cũng là mọi người đều biết, tứ đại hộ vệ đứng đầu đó là tím long tọa kỵ, long ký. Sở cười cười thu hồi tầm mắt, dối cái lười eo, nhìn về phía long ký hỏi, đại thúc, người muốn lưu lại ăn cơm ta lương thực không nhiều lắm, người ăn ta liền phải đói bụng. Long ký thở dài một tiếng, nhìn tử minh tà đầy mặt sủng nịch bộ dáng, lắc lắc đầu, hắn anh minh chủ nhân sớm tại gặp được Phượng Vương là lúc liền biến mất vô tung, hắn là không trông cậy vào hắn có thể nói câu công đạo lời nói. Nhìn Long ký biến mất, sở cười cười nhịn không được nhịu như mày, tử minh tà ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, an ủi nói, yên tâm, Long ký cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Quỷ miêu nhất tộc xuất hiện không nhất định chính là vì tìm kiếm bọn họ rơi xuống, hơn nữa, một đám miêu hắn còn không bỏ ở trong mắt. Sở cười cười chống cầm nghĩ nghĩ, lại nhào vào tử minh tà trong lòng ngực, thở dài nói, ta trước ngủ, buổi tối đem ma trên đảo thu quát tới đồ vật toàn bộ giải quyết. Như vậy nhiều linh dược, liền tính không thể làm nàng tân chức đến thần cấp, cũng có thể làm nàng tăng lên không ít, đến nỗi tử minh tà, linh dược đối hắn tác dụng chỉ sợ chỉ là chín châu mất sợi lông. Nói đến nàng đến bây giờ đều làm không rõ ràng lắm hắn đến cái gì cấp bậc Thuận tiện đem hỏa băng nhị trọng thiên luyện chế ra tới, vừa lúc có thể thử xem nàng địa ngục hàn thủy. Tử Minh tả đem nàng từ trong lòng ngực vớt ra tới, không phải đói bụng sao. An trước điểm đồ vật ngủ tiếp. Nga, ta đều thiếu chút nữa đã quên. Sở cười cười nhìn nhìn hắn, tò mò hỏi, ta, ngươi rất ít ngủ đều không mệnh sao. Tử Minh tả ta dối tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Cười nói, hoa hoa, kỳ thật ngươi không ngủ được cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Theo tu vi tăng lên, ngủ loại sự tình này đã có thể có có thể không, cho nên kỳ thật cao thủ chân chính đều là tình mịch, chuyện gì đều có thể dễ như trở bàn tay mà làm được, trừ bỏ tu luyện thật sự không biết nên như thế nào tống cổ thời gian, liền muốn tìm cái đối thủ đều là hy vọng xa vời. Sở cười cười biểu môi nói, chính là ta thực vây. Văn nhân nặc lại lần nữa sen mùm nói, đó là ngươi lười Hắn rõ ràng sở cười cười tu vi so với hắn cao rất nhiều, sao có thể từ ngủ sớm đến vãn còn đây Sở cười cười trực tiếp đem một viên thuốc viên ném vào hắn trong miệng, văn nhân nặc vừa định hụt ra, nhưng là kêu dược cư nhiên vào miệng là tan, không biết biến mất đi nơi nào, văn nhân nặc trong lòng có chút trộn dạ, cái gì dược à. Hắn không có nuốt vào, hẳn là không có việc gì đi. Khi thật hắn cũng biết hắn là lừa mình dối người, tuy rằng hắn không có nuốt vào, nhưng là kia dược rõ ràng chính là bị hắn cấp hấp thu, đáng thương hề hề mà nhìn về phía sở cười cười, muốn mở miệng nhận sai, lại phát hiện phát không ra thanh âm, văn nhân nạc khóc không ra nước mắt, nàng cư nhiên thật sự đem hắn độc ách. Sở cười cười thở dài nói, rốt cuộc thanh tỉnh. Văn nhân nạc không thể nói chuyện, lại không dám thò lại gần, chỉ có thể dùng ai hoán tầm mắt nhìn sở cười cười. Nhưng là sở cười cười định lực tương đương hảo, hoàn toàn không để ý tới hắn tấm mắt, mị tư tư mà hưởng thụ tử minh tả hủy thực. Thánh nữ bật cười mà nhìn ba người, trong lòng có chút hâm mộ, nàng cũng nghĩ nhiều vứt bỏ hết thảy, giống như vậy nhẹ nhàng, nhưng là nàng vĩnh viễn đều làm không được, bởi vì người kia dạ tâm vĩnh viễn vô pháp thỏa mãn. Sở cười cười khỏe mắt quét đến thánh nữ, thấy nàng mãn nhãn yêu thương, không khỏi nhúng mày, không có đi truy cứu nàng có cái gì chuyện xưa. Dù sao tới rồi sương mụ thành liền sẽ đã biết, nàng trực giác lần này tam quốc tụ hội trước tiên âm hưu, thánh nữ cũng liên lụy ở trong đó. Ăn uống no đủ, sở cười cười lại bò hồi tử minh tả trong lòng ngực tiếp tục ngủ, thật sự là có hướng nào đó động vật phát triển xu thế. Trạng vạng thời điểm, bọn họ vừa vận tiến vào một tòa thành trấn tìm một nhà khách điếm nghỉ ngơi, sở cười cười lôi kéo tử minh tả đi vào phòng, trực tiếp dương tay thiết tiếp theo nói cách giới. Sau đó đầy mặt hưng phấn mà nói, ta, ta muốn luyện độc dược, cho nên linh dược sự liền phiền toái ngươi. Tử Minh tài nhuống mày, tiến đến nàng trước mặt, nhìn nàng, sợ cười cười cười cười, ở hắn trên môi hôn một chút, sau đó bày ra mãn nhà ở thảo dược, ách. Trước đêm này đó luyện xong rồi nói sau, nhà ở quá tiểu không bỏ xuống được. Một lát sau, Tử Minh tả thấy sợ cười cười ngây ngốc mà nhìn hắn, lắc đầu cười nói, nhìn ta làm cái gì. Đã luyện hảo. Ha! Sở cười cười kích động mà nhảy lên, hảo. Nàng bất quá đi rồi một chút thần thì tốt rồi. Tử Minh tả dối tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nhướng mày nói, ngươi không phải vẫn luôn nhìn sao. Dùng đến như vậy kinh ngạc. Sở cười cười đầy mặt hát tuyến, nàng chỉ lo nhìn hắn, nào có chú ý tới hắn là như thế nào luyện đan. Đều do hắn quá yêu nghiệt. Lại đem nhẫn không gian linh dược dọn ra một phòng. Lần này sở cười cười chú ý nhìn hắn động tác, chỉ thấy tử minh tả dơ tay, một đạo kết giới đem sở hữu linh dược đều bao vây lại, huyền phù ở không chung. Sở cười cười chớp chớp mắt, tà, ngươi sẽ không đem này đó dược toàn quệ với nhau luyện đi. kia có thể ăn sao? Tử minh tả con con môi, ngó nàng liếc mắt một cái, ngón tay giật giật, bị bao vây ở kết giới chung linh dược bay tới bay lui, cuối cùng chia làm rất nhiều đôi, từng người bị kết giới bao vây. Tử Minh tà phất phất tay, chỉ thấy bất đồng kết giới hạ bốc cháy lên bất đồng ngọn lửa, khi đại khi tiểu. Sở cười cười chiều chiều khoe miệng, tà, người hảo biến thái. Có như vậy luyện đan sao? Tốc độ này có phải hay không quá dò người? Hắn cũng không sợ không cẩn thận xứng sai rồi dược. Hơn nữa đối ngọn lửa khống chế đạt tới loại tình trạng này, chỉ sợ cũng chỉ có tử Minh tà, cũng đúng, liền u minh mà chơi đều bị hắn huấn đến dễ bảo mặt khác ngọn lửa có thể không ngoan ngoãn nghe lời sao. Tử Minh tà nhúng mày, một cái tay khắc vung lên, mười mấy không gian thủy tinh bình vững vàng mà rơi trên mặt đất xếp thành một liệt, ngón tay vừa động, trong đó hai loại luyện tốt đan dược phân biệt phi tiến hai cái thủy tinh bình nội. Sở cười cười vô ngữ mà nhìn tử Minh tả trong chốc lát thời gian đem sở hữu linh dược hoàn toàn luyện chế hảo, thở dài nói, ta còn tưởng rằng phải dùng một đêm thời gian đâu. Chiếu loại này tốc độ, một đêm thời gian. Lại nhiều dược liệu cũng không đủ hắn luyện A. Nàng rốt cuộc gặp cái cái gì quái vật A. từ Minh tả nhìn nàng vẻ mặt bất mãn mà trừng mắt hắn, buồn cười hỏi, làm sao vậy? Đối ta rất không vừa lòng. Sở cười cười nhào vào trong lòng lực hắn, xoắn thân mình ô ô mà khóc dòng nói, ta, ngươi lợi hại như vậy, ta như thế nào mới có thể đuổi kịp ngươi A. Tử Minh tả ta cánh tay căng thẳng, cảnh cao nói, đừng lộn xộn ngươi không phải còn muốn luyện độc dược sao. Hắn trong lòng rõ ràng, nàng cũng không phải thật sự để ý hắn so nàng lợi hại. Sở cười cười ngửa đầu nhìn hắn, điếu môi nói, ta không biết có thể hay không thành công, mượn ngươi u Minh mà chơi cho ta thực nghiệm một chút. Kết quả cuối cùng, sở cười cười ôm không gian thủy tinh bình đem bên trong đan dược đương kẹo ăn, mà tử minh tà tắc chịu thương chịu khó mà giúp nàng thực nghiệm một lần lại một lần, nàng chỉ cần ở yêu cầu thời điểm, cung cấp một chút địa ngục hàn thủy liền hảo. hảo. Nghe vậy, sở cười cười vội vàng chạy tới, nhìn tử minh tả bàn tay chung băng tinh giống nhau thuốc viên, hai mắt sáng ngời, lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định đủ độc. Tử minh tả bật cười, càng là xinh đẹp đồ vật càng là có độc, những lời này cũng không phải tuyệt đối đi. Sở cười cười dối tay cầm qua đi, sau đó lại đột nhiên ném cho tử minh tả nhịn không được trà sát chính mình tay, sắc mặt có chút tái nhận, tử minh tả cả kinh, dối tay ôm lấy nảng, làm sao vậy? Sở cười cười lắc đầu nói, thật là hỏa băng nhị trọng tiên. Quả thực liền linh hồn đều mau đông lại, nhưng là ở lạnh băng đồng thời, lại giống như có hỏa ở nướng nướng giống nhau, lại lánh lại năng, tuyệt đối có đem người bức điên tiềm chết. Từ minh tài nhữ nhíu mày, nắm chặt trong tay thuốc viên, thở dài nói, ta hoàn toàn không có cảm giác. ân Sở cười cười nhíu mày nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là cùng linh hồn cường độ có quan hệ? Liên năng đều cảm thấy khó chịu. Nếu là cho Liễu Vân ăn xong đi, có thể hay không trực tiếp muốn nàng mệnh A Ta, cái này dược đến tột cùng có thành công hay không, còn cần tìm người thử xem dược. Tử Minh tài nhuống mày, thấy nàng sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, mới yên lòng, chờ nàng kế tiếp nói. Sở cười cười ôm hắn cọ cọ, đầy mặt vô tội mà nói, ta cũng không biết cái này có thể hay không muốn mạng người. Nếu là Liễu Vân không cẩn thận đã chết, cũng không phải ta cố ý giết chết, hẳn là không tính nuốt lời. Đúng không? Tử Minh tả ánh mắt lộ ra một kêu ý cười, gật đầu nói, không tính. Sở cười cười hắc hắc mà cười nói, chúng ta đây hiện tại liền đi thực nghiệm một chút. Tử Minh tả xuống tay không nhẹ, cho nên Liếu Vân vẫn luôn vô pháp lúc đích, cũng không có sức lực đi tìm sở cười cười phiền thoái, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mà chú nàng. Kéo kẹt. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Liếu Vân trong lòng cả kinh, trải qua lần trước sự, nàng tâm lý vẫn là có chút bóng ma. Ai? Bởi vì sợ hãi, thanh ấm mang lên một kia run dậy. Liêu tiểu thư sở cười cười đầu ngón tay bắn ra, phòng nội nháy mắt sáng lên. Liêu vân thấy nàng cùng tử minh tả lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhìn sở cười cười, giọng căm hờn nói, ngươi tới làm cái gì? Sở cười cười cười đến hảo không sẵn lạ, thí dược. Thí dược. Liêu vân có chút khó hiểu, thử cái gì dược. Nhìn sở cười cười không ngừng mà hướng về mép giường tới gần. Liêu Vân trong lòng có chút sợ hãi, nàng là tưởng lấy nàng thí dược. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Ngươi dám đối ta làm cái gì, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sở cười cười chậm dai hướng về mép giường đi dạo đi, lắc đầu nói, Liêu tiểu thương, ngươi là ba tuổi tiểu hài tử sao? Sự tình gì đem cha ngươi kéo ra tới? Liêu Vân đã bất chấp cùng nàng tranh luận, mãn nhãn sợ hãi mà nhìn nàng, thất thanh kêu lên, tránh ra. Không cần lại đây Làm sao vậy? Nghe được Liễu Vân tiếng kêu, Thánh Nữ cùng Văn Nhân nặng đều nhanh chóng mà đuổi lại đây. Liễu Vân hiện tại rốt cuộc cùng bọn họ ở bên nhau. Có người đối Liêu Vân xuống tay khó bảo toàn không phải nhằm vào bọn họ, cho nên nghe được động tĩnh tự nhiên là muốn đến xem. Mặc dù không phải như vậy, nhìn xem diễn cũng là không tồi. Đương nhiên, này chỉ là Văn Nhân nặng ý tưởng. Thánh Nữ thấy rõ trong phòng tình cảnh, những mày nói, hai vị tính toán làm cái gì? Sở cười cười xua tay nói, thánh nữ yên tâm, ta đáp ứng ngươi không cần nàng mệnh, tự nhiên sẽ không giết nàng, chỉ là vừa lúc luyện ra một viên mỹ lệ thuốc viên, muốn tìm liêu tiểu thư thử xem. Thánh nữ bất đắc dĩ mà nói, nhất định phải nửa đêm sao Sở cười cười vô tội mà nói, vừa vặn lúc này luyện chế ra tới, ta gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem liễu tiểu thư ăn này dược lúc sau có phản ứng gì. Văn nhân nạc hiện tại vẫn là người cầm trạng thái. Tự nhiên là vô lực sen mồm, mà Liễu Vân thấy thánh nữ, giống như thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, đầy mặt kích động, thánh nữ, cứu ta. Khu khu. Thừa dịp Liêu Vân nói chuyện hết sức, sở cười cười trực tiếp đem thuốc viên đạn tiến nàng trong cổ họng, vô vô tay, kéo qua tử minh tả, dựa vào trên người hắn nhìn Liêu Vân phản ứng. Chỉ thấy Liêu Vân sắc mặt trong chốc lá thành trong chốc lá bạch, còn trong chốc lá hồng, rất là đồ sộ, môi phát tím. Không ngừng mà run rẩy lại không cách nào nói ra một chữ, trong mắt tất cả đều là thống khổ. Sở cười cười chép chép miệng, đây là cái gì phản ứng? Tử Minh tả theo nàng sợi tóc, cười nói, hẳn là thành công. Văn nhân lặc mãn nhãn tò mò mà nhìn Liêu Vân, rất muốn biết nàng ăn cái gì dược. Một lát sau, sở cười cười thở dài một tiếng, bất mãn mà oán giận nói, liền một cái phản ứng, không thấy đầu. Cầu, cầu xin ngươi. Giết ta Liêu Vân cầu xin mà nhìn sở cười cười, hơn nửa ngày mới cắn răng phun ra những lời này, thanh âm run rảy, đứt quãng, nếu không phải trong phòng đủ an tĩnh, chỉ sợ không ai nghe được thanh nàng đang nói cái gì. Sở cười cười vội vàng xua tay, không được, ta đáp ứng qua thánh nữ, sẽ không muốn ngươi mệnh. Đến nôi đến tột cùng có thể hay không chết, vậy xem nàng tạo hóa. Liêu Vân đảo mắt nhìn về phía thánh nữ, nhưng là lại vô lực nói nữa. Thánh nữ nhìn đến nàng trong mắt cầu xin, nhăn chặt mày, chẳng lẽ nàng muốn cho sở cười cười giết nàng. Văn nhân nặc vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình, hắn liền biết sẽ như vậy. Sở cười cười không hề để ý tới Liêu Vân, lôi kéo tử minh ta đi ra ngoài, ta, chúng ta trở về ngủ. Liêu Vân nhìn hai người đi xa, lại bất lực, nàng hiện tại thật là muốn chết đều khó khăn, hai mắt nhìn về phía thánh nữ, cầu xin nàng có thể giúp nàng giải thoát. Thánh nữ như như mày, nàng thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Văn nhân nạc lắc đầu nói, thánh nữ vẫn là không cần xen vào việc người khác, cười cười muốn làm sự, không có người có thể ngăn cản, liền tính ngươi giết liêu vân, nàng đều có thể làm nàng sống lại tiếp tục tra tấn. Cũng không phải không ai có thể ngăn cản, đế tôn khẳng định có thể, nhưng là vấn đề là đế tôn chỉ biết dung túng nàng. Kỳ thật hắn cũng chưa thấy qua sở cười cười đem đã chết người y thìa sống. Nhưng là hắn trực giác chính là sở cười cười muốn chỉ người, mặc kệ như thế nào đều không thể trốn đến quá. Văn nhân nạc đột nhiên phản ứng lại đây, kinh hô, ta có thể nói chuyện. Thánh nữ thở dài một tiếng, nhìn liều vân liếc mắt một cái, xoay người rời đi, Liễu vân thân là thừa tướng chi nữ, nàng không có khả năng ra tay kết thúc nàng tánh mạng. Văn nhân nạc sờ sờ cổ, cũng vô cùng cao hứng mà trở về phòng. Ngày thứ hai sáng sớm, Đại gia chuẩn bị cứ theo lẽ thường lên đường, nhưng là đường Liêu Vân bên người hầu hạ người đi vào Liêu Vân phòng, lại phát hiện Liêu Vân đã chết. Đã chết. Sở cười cười biểu môi, quả nhiên Liễu Vân không chịu nổi như vậy trà tấn. Thánh nữ như như mày, lắc đầu nói, Liêu Thừa Tướng rất coi trọng Liêu Vân nữ nhân này, hai vị lần này đi sương mụ thành vẫn là tiểu tâm một chút đi. Tuy rằng này hai người làm người có chút đau đầu, nhưng là nàng lại không cách nào chán ghét bọn họ. Có lẽ là bởi vì hâm mộ bọn họ chi gian cảm tình đi, nàng không hy vọng bọn họ có chuyện gì. Sở cười cười gật gật đầu, xem như đem nàng lời nói nghe lọt được, nhưng là đem không đem kia liếu thừa tướng để vào mắt lại là một chuyện khác. Ta, ta cảm thấy cái kia hỏa băng nhị trọng thiên có thể nhiều luyện chế một chút, dùng để đối phó cao thủ. Cao thủ nhẫn mại lực tự nhiên bất đồng với thường nhân, bình thường độc dược nếu là không muốn sống, nhẫn một chút liền đi qua hỏa băng nhị trọng thiên liền không giống nhau. Tử Minh tả một tay đem nàng bế lên xe ngựa, túi đầu cắn cắn nàng lỗ thai, luôn là muốn ta làm việc, tổng phải cho điểm thù lao. Sở cười cười chiều chiều khoẻ miệng, ngươi có ngày nào đó tịch thu thủ lao sao? Tử Minh tả câu môi cười, mỗi lần đều thu thật sự thiếu. Sở cười cười trực tiếp nằm ở trong lòng ngực hắn giả chết, nhiều lời vô dụng à. Đổi lâu như vậy lộ, mấy người cuối cùng là tới rồi sương ngụ thành. Này một đường nhưng thật ra không lại phát sinh chuyện gì. Nhìn kia phồn vinh đường phố, sở cười cười lắc đầu nói, cũng không có gì đặc biệt. Văn nhân nặc lắc đầu, thật đúng là không cho người mặt mũi nhân ra thánh nữ còn ở đâu. Bất quá có lần trước bị độc ách trải qua, hắn không dám lại loạn mở miệng. Thánh nữ nhưng thật ra không tức giận, mở miệng rò hỏi, hai vị muốn tùy ta cùng nhau tiến cung sao. Sở cười cười nhìn về phía tử minh tà, tà, ngươi có việc sao? Tử Minh tà lắc lắc đầu, hắn tuy rằng thân là hoàng đế, nhưng là thật đúng là vô cùng nhàn nhã, dù sao còn có cái thái thượng hoàng. Sở cười cười nghĩ nghĩ, chúng ta đây tiên tiến cung đi. Trong mắt xoay chuyển, nàng vẫn là đối kia hồn châu có chút hương thú, nếu là có khả năng nói, có thể trộm lại đây là tốt nhất. Hơn nữa, sớm chút tiến cung, cũng có thể nhân cơ hội nhìn xem lần này tụ hội cất giấu như thế nào âm hiu. Tiến cung Thánh nữ liền làm người dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi, rất là thiện giải nhân ý mà không có lộ ra hai người thân phận. Sở cười cười tự nhiên sẽ không thành thành thật thật máng ốc, sơ sơ cảm ra tiếng hỏi, long ký, hồn châu ở địa phương nào. Hỏi thăm rõ ràng vị trí, sở cười cười lôi kéo tử minh tả trực tiếp hướng mục đích địa đi, sở cười cười ngửa đầu nhìn nơi xa tháp cao, nhướng mày nói, đây là địa phương nào. Cả tòa tháp đang ở trận pháp trung tâm. Tòa tháp này rõ ràng chính là cấm địa, tà, này trận pháp ngươi có biện pháp đi vào sao? Ấn, à, sở cười cười kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cũng không có báo cái gì hy vọng, rốt cuộc lòng kỳ sống lâu như vậy đều đối cái này trận pháp không có biện pháp, không nghĩ tới tử minh tả cư nhiên thật sự có biện pháp. Tử minh tà nhúng mày, dôi tay nhéo nhéo nàng cảm hoa hoa, ngươi đây là xem thường tà sao? Sở cười cười vô tội mà lắc lắc đầu, ruôi tay khoanh lại cổ hắn, tử minh tà thuận tay đem nàng ôm lên, ống tay háo vung lên, hai người trước mặt kia phiến trầm trọng đại môn bị mở ra, chỉ cần đi vào đi, khả năng liền không còn có cơ hội ra tới, đương nhiên đó là đối người thường mà nói. Sở cười cười cảm nhận được từng trận âm phong thổi qua, nhịn không được hướng tử minh tà trong lòng ngực nhích lại gần, nói thầm nói, bên trong người khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Bằng không như thế nào sẽ đem địa phương quỷ quái này làm cho âm trầm chầm, chầm. Hoàn toàn đã quên nàng chính mình giống như cũng dưỡng một con quỷ khí dày đặc quỷ miêu. Tử Minh tà chầm dại di động tới bước chân, nhìn như ở đi, nhưng là chân lại căn bản không có rơi xuống đất. Đột nhiên bước chân một đốn, Tử Minh tà nhìn phía trước nhíu như mày, mở miệng nói, hoa hoa, địa ngục hàn thủy. Sở cười cười chấp chấp mắt, nhất định phải dùng như vậy dã man phương thức sao. Vừa nói, một bên đối với phía trước đẩy ra một trường. Tử Minh tà cười nói, ta cũng không biết cụ thể phá trận phương pháp, chỉ có biện pháp này. Tuy rằng khả năng sẽ đem cái này trận pháp phá hư đến hoàn toàn thay đổi, nhưng là muốn vào đi là không có vấn đề. Màu đen rồng nước thẳng tắp hướng về phía trước thổi quét mà đi, trong chớp mắt lại biến mất không thấy, phía trước cảnh tượng lại là một bên, không hề âm phong từng trận, nhưng là nhìn qua hoang vu rách nát, rất là thê lương, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lại đi rồi một khoảng cách, tử minh tà dương lên tay, màu tím ngọn lửa bay mua hướng bốn phía khuyết tán, bọn họ bốn phía hoàn toàn thiêu đốt lên, một lát sau, ngọn lửa dần dần tát, hoang vu cảnh tượng không hề, đã có thể thấy cách đó không xa tháp cao. Sở cười cười thở dài nói, cư nhiên dễ dàng như vậy liền vào được. Tử minh tà nhìn trước mắt tháp cao cười nói, người cho rằng có mấy người có thể đồng thời có được địa ngục hàn thủy cùng Ú Minh ma chơi. Sở cười, cười lắc, lắc đầu, không có, Trên đời này không có người có thể đồng thời có được địa ngục Hàn Thủy cùng U Minh Ma chơi, liền tính là có được một loại người, đến nay nàng cũng chưa từng nghe nói qua, đương nhiên bọn họ hai người ngoại trừ, muốn tìm đủ có được U Minh Ma chơi cùng địa ngục Hàn Thủy hai người, kia thật là khó càng thêm khó. Không phải còn có văn nhã một chút phương thức sao? Tử Minh Tà lắc đầu nói, loại này trận pháp biến ảo vô cùng, thiết trận người bất đồng, phá trận phương pháp cũng bất đồng, trừ bỏ thiết trận người. Không có người thứ hai có thể biết được như thế nào phá trợ. Đương nhiên nếu là thiết trận người báo cho, kia lại là một chuyện khác. Sở cười cười từ trên người hắn nhảy xuống, tò mò hỏi, ngươi làm sao mà biết được. Tử Minh tà dối tay ôm nàng eo, cười nói, có chút đồ vật yêu cầu thời điểm sẽ biết, khả năng là đời trước ký ức. Sở cười cười gật gật đầu, lúc trước hồn lực phương pháp tu luyện cũng là đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu. Cho nên nàng đối Tử Minh Tả cách nói không phải rất kỳ quái, nhìn trước mắt tháp cao, sợ cười cười sở sở cảm, nói: "Ta cảm thấy bảo bối hẳn là ở trên cùng." "Vậy đi trên cùng đi." Dứt lời, Tử Minh Tả thủ sẵn sợ cười cười heo nhanh trong hướng về phía trước chạy trốn. Hai người huyền phù ở không trung, vòng quanh tầng cao nhất đi rồi một vòng, sau đó mới rơi xuống đất, sợ cười cười trong lòng cảm thán: "Đây là có thể ngự không phi hành chỗ tốt ta." Càng la một tầng một tầng bỏ, kia đến bỏ bao lâu? Có lẽ là chủ nhân nơi này đối với cái kia trận pháp tương đương có tin tưởng, bọn họ ở tầng cao nhất chậm rãi đi dạo, cũng không có gặp được một người. Không có thấy cùng loại có thể tàng bảo địa phương, Sở Cười Cười có chút buồn bực mà nói, chẳng lẽ không ở nơi này? Phượng Vương, ở bên kia. Long Ký đột nhiên xông ra. Sở Cười Cười kỳ quái mà nhìn hắn, "Long Ký, ngươi vì cái gì có thể cảm ứng được?" Liên ta đều không có năng lực này a." Long Ký rất là kiêu ngạo mà nói, "Ta nếu là không có một chút bản lĩnh, chủ nhân đem ta lưu tại bên người làm cái gì?" Sở Cười cười gật gật đầu, "Kia nhưng thật ra, không đạo lý dương cái ăn cơm trắng." Long Ký đầy mặt hắc tuyến, cũng không muốn cùng Sở Cười cười lý luận, đi đến cách đó không xa, duỗi tay đem kia phiến môn mở ra, chỉ vào bàn gỗ thượng tiểu hội gỗ nói, liền ở bên trong này." Sở Cười cười trĩu trĩu khóe miệng có phải hay không quá tùy tiện. Cư nhiên tùy ý đặt ở nơi đó. Long Ký lắc đầu nói, dù sao trừ bỏ chủ nhân nơi này cùng hắn cho phép người, không có những người khác có thể an toàn mà tiến vào nơi này, liền tính là tùy tiện loạn phóng, cũng không sợ bị người chống đi. Sở cười cười thở dài nói, nguyên bản cho rằng chủ nhân nơi này hẳn là cái rất lợi hại nhân vật, ta còn nghĩ trông thấy đâu. Nhưng là hiện tại ta đối hắn ấn tượng đại suy rằng a người nọ không khỏi quá mức tự mãn, Mọi việc vô tuyệt đối, trên đời này không có không có khả năng sự, bọn họ không phải vào được sao. Mặc dù có cái kia trận pháp, giống loại này chân quý đồ vật cũng không nên tùy ý loạn phong A. Như thế nào cũng nên nhiều thiết chí vài đạo trạm kiểm soát sao. Dễ dàng như vậy trộm được, hại nàng thực không có cảm giác thành tựu Hãn, đây mới là mấu chốt. Từ Minh Tà bất đắc dĩ mà nói, nếu là liền cái kia trận pháp đều có thể phá được, Liền tính hắn lại nhiều làm chút cái gì cũng là dư thừa. Ách! Cũng đúng. Sở cười cười đem cái kia hộp mở ra, nhìn bên trong đen như mực giống như thuốc viên giống nhau đồ vật, buồn bực mà nói, này hồn trâu lớn lên cũng quá bình thường đi. Long ký vô ngữ hỏi trời xanh, này phượng vương đầu cấu tạo khả năng thật sự cùng người thường không giống nhau. Sở cười cười đem hồn trâu lấy ra tới nhìn nhìn, thật sự là nhìn không ra cái gì đặc biệt, long ký. Cái này chỉ có linh hồn bị hao tổn thời điểm mới có dùng sao. Cũng không phải, ngươi cùng chủ nhân tu luyện đều là linh hồn chi lực, hồn châu có thể bàng chủ tăng lên tu vi. Sở cười cười gật gật đầu, không tính bạch trộm. Nhìn Long Ký liếc mắt một cái, ngươi có thể trở về ngủ. Long Ký thở dài một tiếng, đã không nghĩ lại cường điệu chính mình là ở tu luyện, trực tiếp hoàn hồn thú không gian. Sở cười cười đang muốn đem hồn châu thu vào nhẫn không gian. Tử Minh tả lại đột nhiên rũi tay đoạt qua đi, sợ cười cười khó hiểu mà nhìn hắn, tả ngươi muốn ăn sao? Muốn ăn cũng không cần đoạt ra. Hắn nếu muốn, nàng khẳng định sẽ không cùng hắn tranh sao. Tử Minh tả nhìn nhìn trên tay hồn trâu, chấm ngâm nói, không có vấn đề. Nguyên lai like là kiểm tra A. Đang nghĩ ngồi tới, liền thấy Tử Minh tả đem hồn trâu đưa tới miệng nàng biên, ăn. Hiện tại, Tử Minh tả gật gật đầu. Sở cười cười ngoan ngoắn mà đem hồn châu nuốt đi xuống, sau đó nhìn hắn. Tử Minh tà nhìn nàng mờ mịt bộ dáng, trong mắt nhịn không được lộ ra ý cười, túi đầu hôn nàng một chút, cười nói, như thế nào? Chóng váng. Sở cười cười lắc lắc đầu, ta không biết người muốn làm cái gì a. Tử Minh tà làm chuyện gì nàng thông thường đều có thể lý giải, nhưng là hiện tại nàng thật đúng là không rõ hắn vội vàng mà làm nàng đem hồn châu nuốt vào làm cái gì? Từ minh tà giải thích nói, cái kia hộp không phải bình thường hộp. Sở cười cười vẫn là khó hiểu mà nhìn hắn, liền tính không phải bình thường hộp, cùng này lại có cái gì quan hệ. Nàng không phải cũng tính toán đem hồn châu thả lại hộp, lại phóng tới nhận không gian sao. Hồn châu không thể thấy quang, một khi thấy quang, liền vô pháp lại bảo tồn, sẽ chậm dại hóa rớt. Sở cười cười đô đô miệng, ngươi như thế nào lại biết? Vừa rồi đột nhiên biết đến. sở cười, cười vô ngữ Chẳng lẽ nàng đời trước thực buồn sao? Vì cái gì trừ bỏ hồn lực kia một lần, trong óc đều không có lại toát ra đồ vật. Dung bình thường hộp trang cũng có thể không thấy quang A. Lại quan kia hộp chuyện gì? Tử Minh ta lắc đầu nói, cái kia hộp có thể che đậy bất luận cái gì ánh sáng. Sở cười cười nhìn nhìn trong tay hộp, lầm bầm nói, tóm lại là cái thứ tốt, đúng không? Thứ tốt tự nhiên là không khách khí mà nhận lấy. Rồi tay lôi kéo tử minh tả tay cầm diêu, sở cười cười cười tủng tỉm mà nói, tả, chúng ta tham quan một chút. Một chút nhân khí đều không có. Sở cười cười chuyển động đầu, quan sát đến bốn phía, ta còn tưởng rằng sẽ có không ít thứ tốt đâu, kết quả trừ bỏ hồn trâu ở ngoài, liền không có thấy mặt khác có giá trị đồ vật. Tử minh tả câu môi cười nói, tòa tháp này tác dụng hẳn là không phải dùng cho tăng bảo. Sở cười cười lôi kéo hắn hướng dưới lầu đi đến. Hẳn là trước hỏi thăm một chút đây là địa phương nào. Tòa tháp này như vậy cao, có thể nói là Xương mù thành nhất sông ra kiến trúc, mặc dù không có người có thể tiến vào, nhưng là nhất định không có người không biết. Đây là thuộc về mây mù quốc quốc sư địa phương, là mây mù quốc cấm địa. Sở cười cười những mảy, nàng như thế nào đã quên. Tam quốc tuy rằng giao lưu không tính nhiều, nhưng là cũng không ít, như vậy kiến trúc, hẳn là thực nổi danh. Mặc dù là mặt khác quốc gia người cũng nên biết mới đúng. Sở cười cười chiều chiều khoai miệng, nàng cũng là phong vực quốc người A. Như thế nào nàng liền không biết đâu. Mệnh nàng còn có đêm lạnh sân chàng quỷ lâu, trăng lạnh lâu này đó tổ chức, cư nhiên liền mọi người đều biết đến thưởng thức vấn đề nàng cũng không biết. Lúc trước linh thú bản thể sự cũng là, nếu không phải ở, tưởng lời nói, nàng chỉ sợ cũng phải đợi nhìn đến linh thú bản thể thời điểm kinh ngạc một phen. Sở cười cười rốt cuộc ý thức được chính mình thật sự có chút vấn đề. Từ minh tả nhìn nàng vẻ mặt buồn bực bộ dáng, cười khe ra tiếng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn phát hiện sở cười cười thoát hiểm một mặt. Sở cười cười bất mãn mà chờ hắn, thực buồn cười sao. Còn không phải là nên biết đến sự không biết sao. Từ minh tả đem nàng kéo gần trong lòng ngực ôm, trong mắt tất cả đều là sủng nịch, hoa hoa. Sở cười cười giàu dĩ mà lẩm bẩm nói, làm gì? Tử Minh tả dối tay méo nàng cằm, túi đầu trong cái chán của nàng, nhìn nàng thanh triệt hai mắt, trong mắt ôn nhu càng sâu. Qua một hồi lâu, sở cười cười nhịn không được bán giận nói, ngươi rốt cuộc muốn hay không thân. Tử Minh tả ôm nàng cười khẽ ra tiếng, sở cười cười trừng mắt hắn, vẹ mặt buồn bực, tử Minh tả, ngươi càng ngày càng quá mức nga. Căn bản chính là cố ý dụ hoặc nàng sao. Ấn, kia muốn như thế nào mới không quá phận. Trong mắt như cũ mang theo ý cười. Người nói đi. Vừa nói, một bên chỉ chỉ chính mình ngôi. Tử Minh tả cười lấp kín nàng miệng, đầu lươi tham nhập nàng trong miệng, gác ở nàng bên hông cánh tay hơi hơi bột chặt. Sư phụ! Nghe được thanh âm, sở cười cười đột nhiên mở mắt ra, nhìn tử Minh tả, đây là thánh nữ thanh âm. Thấy tử Minh tả không có buông ra dự tính của nàng, sở cười cười rỗi tay đẩy đẩy. Tử Minh tả không vui mà nhịu như mày. Dương tay thiết tiếp theo nói kết giới, bất mãn mà nói, không chuẩn đẩy ra ta. Sở cười cười bị bị khuất khuất mà nhìn hắn, một bộ mặc người sâu xé bộ dáng, khỏe mắt lại không ngừng mà liếc về phía thang lầu chỗ ngoặt chỗ, tử minh tả thở dài một tiếng, ở môi nàng cắn một chút, trước nhớ kỹ. Sở cười cười hắc hắc mà cười hai tiếng, lôi kéo hắn đến gần rồi một ít, thấy rõ cùng thánh nữ ở bên nhau người, sở cười cười kinh ngạc mà trừng lớn mắt, sư minh. Thánh nữ vừa rồi không phải kêu sư phụ sao? Sư huynh khi nào biến thành thánh nữ sư phụ? Thử minh tà lắc đầu nói, không phải phương đông giật. Sở cười cười cũng chú ý tới, phương đông giật là ôn nhuận như ngọc người, mà trước mắt vị này tuy rằng nhìn qua cùng phương đông giật lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là trên người lại mang theo tà khí. Sở cười cười nhịu như mày, không biết phương đông giật đột nhiên rời đi, có thể hay không cùng người này có quan hệ? Ngọc nhi! Sự tình làm được như thế nào? Thánh nữ đã trừ đi khăn che mặt, quả nhiên là ca mỹ nhân, bất quá trong mắt yêu sầu lại càng đậm, sư phụ yên tâm, ta đã đem sự tình làm thỏa đáng. Sở cười cười nhìn về phía tử minh tả có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ vị này chính là quốc sư? Tử minh tả gật gật đầu, như thế xem ra, cái này cùng phương đông giật lớn lên giống nhau như lúc người, đích xác chính là mây mù quốc quốc sư. Thần quân không đều hẳn là lão nhân sao? Tựa như phong bực quốc quốc sư giống nhau, người này cư nhiên như vậy tuổi trẻ, thật sự là lớn lên không giống thần côn. Tử Minh tà sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, người này cũng không tuổi trẻ, so quốc sư láo thái nhiều. Cái này quốc sư tự nhiên là chỉ phong bực quốc quốc sư. Sở cười cười nhúng mày, lao yêu quái. Đích xác người này vừa thấy chính là cái cao thủ, hẳn là chính là lòng kỳ trong miệng cái kia tù vi thâm hậu người. Quốc sư nghe xong thánh nữ nói. Gật gật đầu, vừa lòng mà cười cười, tiến đến nàng bên ngôi hôn một chút, ái muội mà nói, mộng nhi làm việc, ta luôn luôn đều thử kiên tâm. Thánh nữ chỉ là nhàn nhạt mà nói, cảm ơn sư phụ tín nhiệm. Nhưng là sở cười cười rõ ràng cảm giác được thánh nữ trên người yêu thương càng đậm, mà cái kia quốc sư giống như không có chú ý tới giống nhau. Ta khí mà cười nói, ta còn có chút sự muốn xử lý, mộng nhi vừa trở về, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Là... Thánh nữ ngơ ngác mà nhìn hắn bóng dáng, cho đến hắn biến mất không thấy, khỏe miệng mới rơ lên một mặt cười khổ, vì cái gì cố tình muốn động tâm, làm chính mình thể sắc và tinh thần toàn không được tự do. Biết rõ người kia trong lòng căn bản không có khả năng có nàng. Ai? Vì tình sở khổ A Cái kia quốc sư vừa thấy chính là rất có dã tâm người, yêu người như vậy, chú định là muốn chịu khổ. Ta cũng vì tình sở khổ. Bên hai chuyển đến Tử Minh Tả thở dài thanh âm, Sở Cười cười quay đầu nhìn về phía hắn, chấp chớp mắt hỏi, "Ta, ngươi lại yêu ai?" Tử Minh Tả giơ tay ở nàng trên trán gõ một cái, huynh ở nàng bên hông cánh tay căng thẳng, Sở Cười cười chịu chịu khoe miệng, sắc Lang." Tử Minh Tả giơ tay giúp nàng xoa xoa cái chán, ái muội mà cười nói, "Hảo, diễn cũng xem xong rồi, chúng ta cần phải trở về." "Chúng ta vẫn là đi theo cái kia quốc sư nhìn xem đi." Ta cảm thấy hắn có âm yêu. Lần này tam quốc tụ hội trước tiên nói không chừng chính là bởi vì hắn. Không được. Tử minh ta trực tiếp ôm nàng chạy lấy người. Sở cười cười lại nhìn thánh nữ liếc mắt một cái. Sau đó nhâm mệnh mà bị tử minh ta ôm đi. Ta, cái kia quốc sư sẽ không phát hiện chúng ta tiến vào quá sao. Sẽ không, tuy rằng liền u minh mà chơi cùng địa ngục hàn thủy đều dùng tới, nhưng là thực chất thượng không có phá hư trận pháp căn bản. Chúng ta tiến vào lúc sau, trận pháp liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Sở cười cười đối với cái này trận pháp thật sự là không rõ ràng lắm. Chúng ta đây đi ra ngoài không phải còn phải sấm một lần. ân Khấu khấu! Ai! Thanh âm này hoàn toàn mang theo sắc khí. Sở cười cười nhìn tử minh tà âm trầm sắc mặt, che miệng cười trộn, tử minh tà nhìn nàng một cái, ánh mắt lộ ra một tia bất đấp dĩ. Mang ngoài cửa! Tiểu Nha Hoàn bị dọa đến đột nhiên lùi về tay, lắp bắp mà nói: "Thánh, thánh nữ." Thỉnh hai vị đi dùng bữa tối, Tiểu Nha Hoàn cái chán đều đổ mồ hôi, Nguyên Bản nhìn Tử Minh Tạ như vậy một cái trúc tiết khó gặp mỹ nam, nàng mới tung ta tung tăng mà chạy tới, còn tưởng rằng nhặt được mỹ kém, không nghĩ tới như vậy giò người, sớm biết rằng nàng khiến cho người khác tới. "Ta, ngươi dọa đến người?" Minh Tạ giơ tay đem nàng bế lên tới, hỏi: "Còn hảo đi?" Sở cười cười lắc lắc đầu, không mệt. Từ Minh tà sửng sốt một chút, nhịn không được cười ra tiếng tới, ta không phải hỏi ngươi cái này. Sở cười cười đầy đầu hát tuyến, một cái tắt chụp ở trên mặt hắn, không được cười. Từ Minh tà như cũ nhịn không được cười, ngươi phía trước không phải ăn hồn trâu sao. Cảm giác thế nào? Sở cười cười thở dài nói, thiếu chút nữa liền có thể tiến vào thần cấp. Tử Minh tà một bên rỗi tay lấy quá quần áo giúp nàng mặc vào, một bên nói nên phía trước luyện chế linh dược ăn, hẳn là là được. Sở cười cười gật gật đầu, biết loại sự tình này cũng không thể quá mức vội vàng. Trên bàn, Sở cười cười một cái kính mà ăn, Tử Minh tà một cái kính mà uy, Văn Nhân Lặc cũng không câu nệ, mà thánh nữ lại rõ ràng thất thần, trên cơ bản không như thế nào động chết lư. Đột nhiên một cái nha hoàn vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo nói, "Thánh nữ, quốc sư đại nhân già rồi." Nghe vậy, thánh nữ sững sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới quốc sư lúc này sẽ đến. Sở cười cười dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy phía trước gặp qua quốc sư ôm một người xinh đẹp nữ nhân đi đến, đầy mặt ý cười, mà nữ nhân kia một cái kính mà hướng trên người hắn dán giống như hận không thể dính ở trên người hắn giống nhau. Nhìn kia phó cảnh tượng, thánh nữ sắc mặt trắng bạch, rũ xuống mắt, mà sở cười cười đem trong miệng ngón trò nuốt vào, ngửa đầu nhìn tử minh tà, không e dẹ hỏi, tà. Quốc sư đều không cần chú ý hình tượng sao. Trong lòng rồi lại một phen cân nhắc, phong vực quốc quốc sư thân phận tuy rằng cao, nhưng là quốc gia đại sự vẫn là hoàng đế định đoạt, mà này mây mù quốc, thánh nữ địa vị liền không thấp, này quốc sư địa vị khẳng định càng thêm cao thượng, hơn nữa hắn vốn dĩ chính là có giã tâm người, nghĩ đến này mây mù quốc hoàng đế chỉ sợ rất là vất vả, xem hắn hành sự như thế không hề cố kỵ, căn bản là không được bất luận kẻ nào để vào mắt. Chỉ sợ này hoàng đế đã sớm bị hắn áp chế chứ Lớn mật Quốc sư chưa mở miệng Trong lòng ngực hắn nữ nhân nhưng thật ra cáo mượn oai hùn mà giống lên lên Sở cười cười vớt cầm đánh giá nữ nhân kia Nữ nhân này duy nhất làm nàng hài lòng chính là Nàng toàn tâm toàn ý mà dán quốc sư Không cô đánh tử minh tà chủ ý Kia nữ nhân thấy sở cười cười đánh giá nàng Lập tức kiêu ngạo mà dơ dơ lên cằm Trong mắt còn mang theo một tia khiêu khích Sở cười cười liền không rõ, nàng có cái gì hảo khiêu khích. Chấp chấp mắt, sở cười cười rất là vô tội hỏi, ngươi là quạng hành nào a Người kia nữ nhân đang muốn phát hỏa, lại bị quốc sư ngăn trở. Quốc sư thu hồi đánh giá tử minh tà tầm mắt, lạnh lùng mà nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân, cư nhiên đối hoàng hậu nương nương vô lễ, còn không xin lỗi. Hoàng! Hoàng hậu nương nương! Kia nữ nhân có chút không phục hồi tinh thần lại. Đây là nơi nào toát ra một cái như vậy tuổi trẻ hoàng hậu nương nương. Sở cười cười cười đến rất là đáng yêu, ta làm sao dám làm đại mỹ nhân cho ta xin lỗi đâu. Quốc sư thật sự không cần khách khí, chỉ cần làm nàng sau quỳ khái cái đầu thì tốt rồi. Phúc! Khu khu văn nhân nặc cái kia buồn bực, hắn hiện tại đã thực thành thật, nhưng là vì cái gì liền uống khẩu canh đều phải bị sạc đến. Nữ nhân kêu hận đến thẳng cán răng. Sở Côi cười, cười kiêu ngạo bộ dáng làm nàng hận không thể đi lên phía nàng hai cái tát. Sở cười cười chống cầm nhìn nữ nhân kia, trên mặt tươi cười càng thêm sắc lạ, nàng kiêu ngạo làm sao vậy? Dù sao có Tử Minh Tả cho nàng chống lưng, nàng ái như thế nào kiêu ngạo liền như thế nào kiêu ngạo, hơn nữa liền tính không có Tử Minh Tả, bằng nàng chính mình năng lực, nàng cũng làm theo kiêu ngạo. Muốn trách chỉ có thể quái nữ nhân này không có mắt, cư nhiên ở nàng trước mặt hô to gọi nhỏ gây trở ngại nàng ăn cơm tâm tình. Đối với sở cười cười không cho mặt ngũi, quốc sư nhưng thật ra một chút đều không tức giận, đẩy ra trong lòng ngực nữ nhân, lạnh giọng trách mắng, có nghe thấy không, còn không quỷ. Sở cười cười tấm tắt nói, thật là vô tình. Quốc sư đại nhân nữ nhân kia lã trả trực khóc mà nhìn quốc sư, kia bộ dáng thật sự là làm người đau lòng vô cùng. Sở cười cười chớp chớp mắt, cười nói, Mỹ nhân nhi, phải dùng Mỹ nhân kế đâu chứ muốn nhìn nam nhân kia hiểu hay không đến thương hương tiếc ngọc. Nữ nhân kia nổi giận, quay đầu trừng hướng sở cười cười, ngươi câm miệng cho ta. Sở cười cười hủy hủy khuất khuất mà hướng tử minh tà trong lòng ngực xúc, tà, ta như thế nào luôn là hảo tâm không hảo báo đâu. Văn nhân nặc nhìn nàng giống nhau, chiều chiều khoe miệng, sau đó cũng mặc kệ những người khác, tiếp tục ăn. Quốc sư sắc mặt lạnh lùng, một chân đá vào kia nữ nhân trên đùi, kia nữ nhân một cái không xong. Phênh một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, không chỉ có là bởi vì đau đớn, còn bởi vì nàng biết quốc sư sinh khí, như vậy mặc dù nàng như thế nào nỗ lực, hắn cũng sẽ không lại liếc nhìn nàng một cái, ở nàng phía trước, đã có không ít nữ nhân đi lên con đường này, cho nên nàng vẫn luôn đều tiểu tâm mà lấy lòng hắn, nhưng là hiện tại lại bởi vì một chuyện nhỏ phạm vào sai, nghĩ, hai mắt liền hung hăng mà trừng hướng sở cười cười, đều là nữ nhân này làm hại. Sở cười cười cảm thấy thực vô tội, nàng như thế nào lại bị người hận tượng đâu. Còn không dọc đầu. Quốc sư mắt lạnh nhìn trên mặt đất nữ nhân, rất khó tưởng tượng phía trước hai người còn một bộ thân thuộc bộ ráng. Kia nữ nhân lại trừng mắt nhìn sở cười cười liếc mắt một cái, nắm chặt đôi tay, không tình nguyện mà khái cái đầu. Kỳ thật nàng là không sợ sở cười cười, nhưng là nàng sợ quốc sư. Sở cười cười nhúng mày, cũng không hề khó xử nàng, đảo không phải nàng hảo tâm. Chỉ là khó xử loại này không hề đánh trả chi lực người, cũng không có quá lớn ý tứ, hơn nữa hiện tại vẫn là ăn cơm trước tương đối quan trọng. Quốc sư tầm mắt ở sở cười cười trên mặt dạo qua một vòng, sau đó hướng hai người hành lễ, tại hạ mây mù quốc quốc sư tư đổ thanh vân, gặp qua phong vực hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Hắn có thể đoán được hai người thân phận cũng không phải cái gì việc khó, tử minh tạc cặp mắt kia là thực thấy được, mà tử kình thiên bốn phía mà truy nã bọn họ. Chỉ cần hơi chút tìm hiểu liền biết phong vực quốc hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương tư buồn, cho nên sở cười cười thân phận cũng không cần nói cũng biết. Vị này quốc sư này lễ hành đến thật sự là đủ qua loa, bất quá đương sự cũng không để ý, mà như cũ quỳ trên mặt đất nữ nhân cuối cùng là biết rõ ràng cái này hoàng hậu nương nương là từ đâu chạy ra, trong lòng cũng minh bạch này đích sắc không phải chính mình chọc đến khởi nhân vật, nhưng là trong lòng luôn là không cam lòng, rốt cuộc này không chỉ là quỳ xuống dập đầu vấn đề nàng tiền đồ cũng hủy hoại, mây mù quốc có mấy người phụ nhân không nghĩ trở thành quốc sư nữ nhân. Quốc sư thân phận tôn quý không giới hoàng đế, hơn nữa vẫn là cái không hơn không kém Mỹ nam tử, trở thành hắn nữ nhân có lẽ so vào cùng vị phi càng tốt. Bất quá hiện tại xem gia vị này phong bực quốc hoàng đế bệ hạ tựa hồ càng thêm xuất sắc, nữ nhân trong mắt chợt lóe sáng mà qua, hoàng hậu nương nương đúng không? Nếu ngươi làm ta vô pháp lại ngốc tại quốc sư thân phận, Như vậy ta cướp đi người nam nhân cũng là đương nhiên. Sở cười cười khỏe mắt quét đến kia nữ nhân thần sắc, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Hiện tại nữ nhân này tựa hồ liền duy nhất thuận mắt địa phương đều không có, vậy không thể trách nàng đem nàng hoa ở trán ghét người hàng ngũ, hy vọng nàng có thể thông minh điểm mới hảo, bất quá này tựa hồ không có khả năng. Sở cười cười nhìn tư đồ thanh vân rửa gần thánh nữ ngồi xuống, nhẹ giọng nói thầm nói, tên cùng người không quá xứng đâu. Thánh nữ vẫn luôn trầm mặt, giống như lâm vào thế giới của chính mình bên trong, mà văn nhân nạc thông minh mà lựa chọn bo bo giữ mình, vì không hề thứ bị đọc ách, hắn lựa chọn chính mình đưa người cơm, kia há mồm chỉ dùng tới ăn cơm. Tư đồ thanh vân khủy tây đặt ở trên mặt bàn, chống cằm, vẻ mặt tà khí mà nhìn sở cười cười, nhướng mẩy cười nói, Nga! Kêu hoàng hậu nương nương cho rằng như thế nào tên thích hợp ta. Sở cười cười nhìn hắn trong chốc lát, Đột nhiên nhìn về phía Văn Nhân Nặc không đầu không đuôi mà nói, "Văn Nhân Nặc, ta đột nhiên phát hiện ngươi thực thuận mắt." Văn Nhân Nặc trên người đồng dạng cũng mang theo tà khí, tuy rằng lúc trước nhìn hắn tà khí bộ dáng, Sở Cười Cười cũng cảm thấy thực không vừa mắt, nhưng là hiện tại một tương đối, Văn Nhân Nặc tuyệt đối so với Tư Đồ Thanh Vân thuận mắt quá nhiều quá nhiều. Từ Minh tạ gấp một viên thịt viên đưa tới miệng nàng biên, Sở Cười Cười há mồm hàm tiến trong miệng, liền nghe được bên thai khinh phiêu phiêu hai chữ. Ra đâu Sở cười cười cười mị mắt quay đầu phủng hắn mặt hôn một ngụm trong miệng bao đồ ăn hàm hàm hồ hồ mà nói đương nhiên là người nhất thuấn mắt không phải một cấp bậc không thích hợp dùng cho tương đối tử Minh tà khen thưởng nàng một cái hôn xoa xoa trên mặt du một chút cũng không ngại tiếp tục nhặt nàng thích đồ ăn Uy Văn nhân nhânặc chịu chịu khoe miệng rốt cuộc nhịn không được mở miệng kia thật đúng là vinh hạnh của ta sợ cười cười xua xua tay người biết liền hảo Vẹ mặt ngươi không cần cảm kích ta biểu tình. Văn nhân nạc hoàn toàn vô ngữ, người này sao lại có thể như vậy ra mặt dày đâu. Tư đồ thanh vân cũng không tức giận, thậm chí còn gắp một chiếc đũa đồ ăn, đứng dậy bỏ vào sở cười cười trong chén. Rất là ôn nu mà nói, hoàng hậu nương nương cần phải ăn nhiều một chút, đem nơi này coi như chính mình ra là được, không cần câu thúc, có chuyện gì có thể trực tiếp tìm ta. Sở cười cười trong lòng mắt trợ trắng, người này có tật xấu. Từ Minh Tả còn lại là trầm hạ mặt, mặc kệ từ đổ Thanh Vân là xuất phát từ loại nào mục đích, chỉ cần là đánh sở cười cười chủ ý liền không thể tha thứ. Từ đổ Thanh Vân lo chính mình nói, phong vực cốt sứ giả cũng nên mau tới rồi, nghe nói lần này tới là Minh gia thiếu chủ Minh Hạo. Sở cười cười một đốn, Minh Hạo thân là Minh gia thiếu chủ, ở hướng tới cũng không chức quan, vì sao sẽ từ hắn mang đội tiến đến Mây mù quốc? Minh Tả cũng nhíu nhíu mày, vẫn chưa nói thêm cái gì. Tư đồ Thanh Vân nhìn hai người, khóe miệng gợi lên một mặt không rõ ý cười, thánh nữ nhìn vẻ mặt của hắn, nhìn không được nhíu như mày, đối với Tư đồ Thanh Vân nàng quá mức hiểu biết, hắn như vậy biểu tình rõ ràng chính là ở tính kế cái gì. Tư đồ Thanh Vân đột nhiên đảo mắt nhìn về phía nàng, đáy mắt lập loè tinh quang, thánh nữ trong lòng căng thẳng, sắc mặt có chút tái nhận, liền nàng cũng bị tính kế ở trong đó sao? Trong lòng một trận phát khổ, cho tới nay không đều là cái dạng này sao? Nàng! Chỉ là một viên quân cờ mà thôi. Sở cười cười nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, xem tư đổ thanh vân bộ ráng, tựa hồ cũng không biết hồn trâu bị trộm, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không cái kia tâm tư đi chú ý những cái đó đi. Tam quốc tụ hội liền ở 10 ngày sau, nàng có dự cảm, lần này nhất định có cái gì âm yêu, hơn nữa tuyệt đối cùng tư đổ thanh vân thoát không được căn hệ. Quỳ trên mặt đất nữ nhân kia trong lòng âm thầm kêu khổ. Sở cười cười không kêu nàng lên, quốc sư cũng tựa hồ quên mất nàng tồn tại, tóm lại nàng là bị hoàn toàn làm lơ, cắn chặt răng, hung hăng mà trừng mắt nhìn sở cười cười liếc mắt một cái, nữ nhân này khẳng định là cô ý, hoàng hậu nương nương ghê vâng a Chờ đến hoàng đế trắng ghét, đồng dạng có thể biếm lãnh cung. Sở cười cười đối với nàng lửa nóng tầm mắt cứ theo lẽ thường làm lơ, sơ sơ phình phình bụng, Nam liệt tử minh tả trong lòng ngực lười biếng mà hít mắt. Giống như một con ăn no Tử minh tà sủng lịch mà nhìn nàng, túi đầu ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn một chút, một tay đem nàng bế lên, sở cười cười thuận tay ôm cổ hắn, khi hi cười nói, tà, chúng ta đi ngắm trăng. Trong mắt xoay chuyển, rõ ràng lại ở đánh cái gì chú ý. Tử minh tà nhúng mày, hảo, chúng ta đây đi ra ngoài đi một chút. Từ đổ thanh vân híp mắt nhìn hai người, liền ở tử minh tà muốn bước ra môn kia một khắc, đột nhiên ra tiếng nói. Hai vị vừa tới mây mù quốc, đối nơi này không quen thuộc, hải hoa ti tử tại hạ dẫn đường đi. Sở cười cười không vui mà nhữ như mày, cảm thấy người này thật sự là quá xen vào việc người khác, bất quá nghĩ nghĩ lúc sau, lại thay đổi chủ ý, gật đầu cười nói, vậy phiền toái quốc sư. Văn nhân nạc xoa xoa miệng, tung ta tung tăng mà theo đi lên, hán trực giác khẳng định có trò hay xem, bất quá trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, nhất định không thể xen mồm bằng không lại muốn thành người cơm. Thánh nữ như như mày, cũng theo đi ra ngoài, trên mặt đất quỷ nữ nhân kia rốt cuộc đầy mặt dữ tợn mà đứng lên, hư lệnh một tiếng, hướng về phía trong sảnh hầu hạ nhà hoàn gã sai vặt quát, nhìn cái gì mà nhìn. Thấy nàng nổi giận đùng đùng mà đi xa, bị giống nha hoàng gã sai vặt, mới bắt đầu nói thầm nói thầm. Hừ, túng cái gì túng? Cho rằng bám lấy quốc sư liền ghê gớm. Chính là, Hiện tại quốc sư không phải không để ý tới nàng sao? Xứng đáng. Cũng không nhìn xem đối tượng liền hô to gọi nhỏ, cho rằng ai đều giống chúng ta tốt như vậy khi dễ a. Bất quá thật là không nghĩ tới, vị kia công tử cư nhiên là phong vực quốc hoàng đế bệ hạ. Lớn lên so quốc sư còn xinh đẹp đâu. Vị kia hoàng hậu nương nương cũng thực đáng yêu a. Khó trách như vậy được sủng ái. Hử? Cư nhiên làm hoàng đế bệ hạ thân thủ uy nàng dùng nữa. Liên tính là hoàng hậu cũng quá không hiểu quy củ. Ui, ngươi như thế nào nói như vậy? Ta xem ngươi là ghen ghét đi. Ta dùng đến đấu kỵ sao? Ngươi rõ ràng chính là ghen ghét. Chủ nhân đi rồi, cái này người đảo đều xảo lên, còn chia làm ba phái, nhất phái là thích sở cười cười, nhất phái ghen ghét sở cười cười, nhất phái bảo trì trung lập trường hợp còn rất đồ sộ. Mà lúc này sở cười cười chính lười nhắc mà dựa vào tử minh tà trên người, hoạt động bước chân. Sương mù thành là mây mù quốc kinh thành, tự nhiên cùng tiểu thành trấn bất đồng, mặc dù thiên đã chậm rãi đêm đen tới, như cũ thập phần náo nhiệt. Tựa hồ mọi người đều nhận thức quốc sư, hắn trải qua địa phương, ba tánh đều tự động túi đầu, cung kính mà nhường đường. Sở Cười cười thấy như vậy tình cảnh không khỏi nhướng mày, xem ra này quốc sư còn đỉnh đến dân tâm, nàng thật là thế này, mây mù quốc hoàng đế lo lắng a. Bất quá muốn đấu qua cái này, Lao Yêu quái thật sự có chút khó cũng không thể quái cái kia hoàng đế vô dụ. Văn Nhân Nặc nhìn xem thất thần thánh nữ, nhìn nhìn lại cái kia có chút cao thâm khó đoán quốc sư, nhìn nhìn lại hoàn toàn làm lơ những người khác tử minh tà cùng sở cười cười, cảm thấy có chút nhàng chán, thật sự là quá bình tĩnh, cười cười như thế nào còn không chỉ người đâu. Nhìn chung quanh có không ít cô nương tầm mắt rừng ở trên người mình, Văn Nhân Nặc tà khí mà cười cười, số thí mà nghĩ, hắn vẫn là rất có mị lực sao? Một ánh mắt ném qua đi, thiếu chút nữa không đem nhân già cô nương điện hôn mê. Quốc sư trầm mặc thật lâu sau rốt cuộc mở miệng, phía trước có một nhà cửa hàng cũng không tệ lắm, hai vị muốn hay không đi xem. Sở cười cười mắt cũng không nâng mà nói, cái gì cửa hàng có thể vào được quốc sư mắt. Tư đổ thanh vân hảo tính tình mà nói, ta cũng là người, cùng người thường không có gì không giống nhau. Sở cười cười cười cười, cùng người thường không có gì không giống nhau. Quỷ tài tin, nhìn trước mắt cửa hàng, Sở cười cười mắt trận trắng, còn tưởng rằng là cái gì đến không được cửa hàng, nguyên lai chỉ là một nhà ngọc sức cửa hàng, bất quá nhìn qua thật là cũng không tệ lắm. Trong cửa hàng tiểu nhị thấy tư đồ thanh vân, sửng suốt một chút lúc sau, lập tức chạy đi vào tìm Lão Bản đi. Quốc sư đại nhân Lão Bản thấy tư đồ thanh vân, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, vội vàng ân cần mà tiếp đón, quốc sư đại nhân yêu cầu cái gì phải người nói một tiếng. Tiểu nhân làm người đưa đi cấp quốc sư đại nhân chọn lựa liền hảo, làm sao dám làm phiền quốc sư đại nhân tự mình đi một chuyến đấu. Tư đồ thanh vân một bộ thân thiện bộ dáng, cười nói, lão bản không cần khách khí, ta cũng là khó được có rảnh ra tới đi dạo. Sở cười cười cũng mặc kệ bọn họ như thế nào khách khí, hai mắt đánh giá trong tiệm ngọc sức, mà văn nhân nặc nhìn quốc sư hiền lành bộ dáng, trong mắt hiện lên một mặt châm trọng, hắn sống lâu như vậy sẽ không liền điểm này ánh mắt đều không có. Quốc sư là cái dạng gì người, hắn vẫn là trong lòng hiểu rõ, thu hồi tầm mắt, lại là vẻ mặt không thú vị bộ dáng, đánh giá nảy gian cửa hàng. Công tử, này khối ngọc bội không tồi, thực thích hợp người. Sở cười cười đảo mắt nhìn lại, liền thấy một cái gã sai vật đầy mặt hưng phấn mà chỉ vào một khối ngọc bội, bên cạnh hắn đứng một cái thanh lánh tựa tiên nam tử. Sở cười cười vừa lúc có thể thấy hắn sườn mặt, xinh đẹp môi tuyến, thật dài lông mi, cao thẳng ngũi có thể khẳng định là một cái mỹ nam tử. Tư đổ thanh vân cũng thấy cái kia nam tử, đầy mặt ý cười mà hô, mộ cốc chủ. Mộ ngôn quay đầu thấy hắn, gật gật đầu, nhạt nhạt mà mở miệng nói, nguyên lai là quốc sư đại nhân. Tại hạ còn không biết, mộ cốc chủ thế nhưng đã tới rồi sương ngụ thành. Sở cười cười trong mắt xoay chuyển, xem ra lại là cái đại nhân vật. Nhìn mắt sắc trời, sau đó lôi kéo tử minh tả tay háo, tà, chúng ta trở về đi. Nguyên bản nàng cũng không phải tính toán ra tới đi dạo phố. Ngay vậy, tư đồ thanh vân cùng ngộ nôn đều nhìn về phía nàng cùng tử minh tà, ngộ nôn tầm mắt ở tử minh tả trên người dừng lại một chút, sau đó lại rời đi, cũng không biết hắn có hay không phát hiện tử minh tả thân phận. Tư đồ thanh vân cười nói, hoàng hậu nương nương, nếu tới, liền mua vài món thích đi. ngộ nôn nghe được tư đồ thanh vân xưng hô, trên mặt không có chút nào bộ dáng giật mình. Có thể thấy được hắn đã sớm đoán được hai người thân phận, cũng có thể suy đoán ra, thân phận của hắn cũng không đơn giản. Phong vực quốc có lẽ mọi người đều biết tử minh tả cặp kia không giống người thường đôi mắt, nhưng là cái này nàm tử tựa hồ cũng không phải phong vực quốc người. Sở cười cười lôi kéo tử minh tả đi ra ngoài, nhạt nhạt mà nói, không có thích. Văn nhân nặc thở dài một tiếng, xem ra là hắn tính sai, căn bản không diễn nhưng xem, tầm mắt dừng ở mộ ngôn trên người khoe miệng gợi lên một mặt không do ý vị cười. Tư đồ thanh vân nhìn quét liếc mắt một cái, làm lao bản cầm hai kiện ngọc sức, đối với mộ ngôn khách khí mà nói, mộ cốc chủ vẫn là tùy ta tiến cung đi. Tam quốc tụ hội cũng chỉ có 10 ngày. Mộ ngôn nhàn nhạt gật gật đầu, tuy rằng hắn không thích xã giao, bất quá còn không đến mức quá không cho mặt mũi. Thấy rồi đến trước mặt tay, sợ cười cười ngẩn đầu nhìn tư đồ thanh vân liếc mắt một cái, nhướng mày nói, làm cái gì? Tư đổ thanh vân cong cong môi ngữ khí mang theo có điểm hái muội, đưa cho ngươi. Tử minh tà hiếp hiếp mắt, người chung quanh đều có thể cảm giác được trên người hắn nguy hiểm hơi thở, mà thánh nữ trên người yêu thương hơi thở cũng càng đậm, túi đầu, làm người nhìn không thấy nàng biểu tình. Sở cười cười dối tay mượt quá, nhạt nhạt mà nói, cảm ơn. Qua tay liền đưa cho tử minh tà, tuy hắn cao hứng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Tư đồ thanh vân không giấu vết mà nhịu như mày, mà tử minh tà hoàn toàn không có cho hắn mặt mùi tính toán, tay nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó mở ra, nguyên bản bàn tay Trung Ngọc bội biến mất vô tung, liền bột phấn đều không có lưu lại. Mộ nôn không cấm nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, sau đó tựa hồ lại không thèm để ý. Tư đồ thanh vân ánh mắt trầm chầm, chầm, nhìn tử minh tà thật sự không thể khinh thường, nếu là làm đến không tốt, bởi vì cái này ngoại ý muốn thất bại trong căng thức. Vậy quá mất nhiều hơn được, với hắn mà nói, tử minh tả sắc thật là một cái ngoài ý muốn, hắn trước kia cũng không có gặp qua tử minh tả chỉ là nghe qua một ít đồn đãi mà thôi. Mặc dù ở biết tử minh tả che giấu thực lực lúc sau, cũng không đem hắn để vào mắt, nhưng là ở nhìn thấy hắn lúc sau, hắn mới phát hiện, người này hắn không thể, không coi trọng. Thánh nữ cung điện cùng tư đồ thanh vân liền nhau, tư đồ thanh vân nguyên bản là an bài mộ ngôn ở chính mình trong cung điện chú hạng. Nhưng là mộ ngôn lại đưa ra muốn trụ đến thánh nữ trong cung điện, từ hắn nhìn về phía tử minh tả ánh mắt có thể thấy được, hắn đối tử minh tả có chút tò mò. Trong phòng, sở cười cười trong cằm, cười nói, này hoàng cung bên trong đảo như là quốc sư chủ sự. Tử minh tả ôm nàng hông rất nói, còn tưởng đêm thăm hoàng cung sao. Sở cười cười đảo mắt nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết ta tưởng đêm thăm hoàng cung. Tử minh tả cười cười. Ngươi không phải đối cái kêu Hoàng đế rất tò mò sao? Sở cười cười thở dài một tiếng, ta đều không có bí mật. Sau đó lại cảm thấy hưng thú mà nói, ta là khá tò mò này, mây mù quốc Hoàng đế là cái cái dạng gì người. Hai người nên ngang mà đi ra ngoài, lại ở trong sân gặp mộ ngôn, ngộ ngôn thấy hai người, thanh lánh thanh ấm hỏi, hai vị như vậy vẫn là muốn đi nơi nào? Sở cười cười đáng yêu mà cười nói, nghe nói trong Hoàng cung cảnh đêm thực mỹ. Cho nên đi thưởng thức một chút. Vừa dứt lời, liền nghe được văn nhân nạc thanh âm chuyển đến, cười cười, ta cũng đi. Sở cười cười trợn trắng mắt, tùy ngươi. Nơi nào đều tới cắm một chân, thật là quá nhàn. Mộ ngôn tuy rằng đối tử Minh ta có chút tò mò, nhưng là cũng không co xen vào việc người khác tính toán. Đang muốn trở về phòng, người rảnh rỗi nặc lại một phen ôm bờ vai của hắn, ta khi mà cười nói, tiểu ngôn, ngươi cũng cùng đi đi. Mộ ngôn thân thể cứng đờ, quay đầu không chấp mắt mà nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia không xác định, văn nhân nặc không có cho hắn nói chuyện cơ hội, liền đem hắn kéo đi. Ngự thư phòng, tư đổ thanh vân lười biếng mà ngồi, nhạt nhạt mà nói, lần này tam quốc tụ hội hoàng thượng không cần lo lắng, hiện tại phong vực quốc hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đều tới rồi, mang đội minh ra thiếu chủ lại quá hai ngày cũng nên đến sương mù thành, mà nguyệt nhân quốc, y gốc cốc chủ ngộ ngôn đã chủ vào trong cung. Độc môn cùng Huyền Thiên Lâu đã tỏ thái độ, lần này từ Ý quốc đại diện toàn quyền Nguyệt Nhân Quốc. Nóc nhà thượng, sở cười cười quay đầu nhìn mộ ngôn liếc mắt một cái, nguyên bản hắn là Nguyệt nhiệm Ý học Trung Quốc cốc cốc chủ, Nguyệt nhiệm Ý học Trung Quốc cốc. Độc môn, Huyền Thiên Lâu các bá một phường, tam phương thực lực tương đương, giống như ba cái tiểu quốc, này mộ ngôn thân là y cốc cốc chủ, cũng liền tương đương với một cái tiểu quốc hoàng đế. Từ văn nhân nặc nói câu nói kia lúc sau. Mộ ngôn vẫn luôn có chút thất thần, tầm mắt luôn là thường thường mà dừng ở văn nhân nặng trên người, mang theo xem kỹ, tựa hồ muốn xác định cái gì. Vậy vất vả quốc sư. Vân Mạch thất thần mà nói, sau đó tiếp tục đối với trong lòng ngực quần áo bất chỉnh mỹ nhân nhi dở trò. Tư đổ thanh vân hơi mang châm trọc mà nhìn long tòa người trên, lười biếng mà nói, luận võ sau khi chấm dứt, còn có việc muốn phiền thoái hoàng thượng. Vân Mạch rốt cuộc xem xét hắn liếc mắt một cái. Quốc sư có chuyện gì trực tiếp phân phó người đi làm chính là, không cần thông báo ta. Chỉ sợ không có hắn tốt như vậy nói chuyện hoàng đế. Tư đổ thanh vân lắc đầu cười nói, chuyện này chỉ có hoàng thượng mới giúp được với vội Nga. Vân Mạch tựa hồn là tới chút hương thú, ở trong ngực nữ nhân trên người sờ soạn một phen, ngã lớn mà nói, Mỹ nhân nhi, hồi tẩm điện chờ ta, ta lập tức liền trở về. Là, hoàng thượng. Hán trong lòng ngực nữ tử đúng là trước mắt nhất được sủng ái Vũ Phi. Vũ Phi lắc mông hướng ra phía ngoài đi đến, ra cửa phía trước còn không quên liếc mắt đưa tình mà nhìn tư đồ thanh vân liếc mắt một cái. Vân Mạch tựa hồ không có chú ý tới chính mình nữ nhân chê hoa gẹo nguyệt, chỉ là cảm thấy hứng thú hỏi, quốc sư có chuyện gì một hai phải ta hỗ trợ. Tư đồ thanh vân nâng chung trà lên, cầm lấy nắp trà nhẹ nhàng khải, lại không có uống, nhàn nhạt mà nói, cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ là đến lúc đó yêu cầu Hoàng thượng tiếp theo nói thánh chỉ mà thôi. Nghe vậy, Vân Mạch xua tay nói, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, việc này dễ làm, khi nào yêu cầu, quốc sư nói một tiếng là được. Tư đổ thanh vân nâng chung trà lên, cười nói, vậy trước cảm tạ Hoàng thượng. Nhìn tư đổ thanh vân đi ra ngự thư phòng, Vân Mạch sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, thẳng đến xác định tư đổ thanh vân đi xa, mới phẫn nộm mà đem trên bản đồ vật quét đến trên mặt đất. Tựa hồ còn chưa hết giận, một trưởng đem án thư cũng chụp cái dập nát, nắm chặt đôi tay, cắn răng nói, tư, đồ, thanh, vân. Sở cười cười vẫn luôn nhìn vân mạch, mắt cũng không chớp cái nào, tử minh tả đi xuống nhìn thoáng qua, tuy rằng đối phương nhìn qua là cái 50 tuổi tả hữu lao nhân, nhưng là sở cười cười như vậy nhìn một người nam nhân, vẫn là làm hắn khó chịu. Bên hông cánh tay căng thẳng, sở cười cười phục hồi tinh thần lại nhìn tử minh tả trầm hạ sắt mặt, sửng sốt một chút, sau đó nói, ta chỉ là đang xem hắn diện mạo Diện bạo. Tử minh tả chú ý quan sát một chút, sau đó như như mày, đi về trước đi. Sở cười cười gật gật đầu, cùng tử minh tả cùng nhau biến mất, mà mặt khác hai người như cũ ngồi sổm nóc nhà thượng, văn nhân nặc nhìn về phía mộ ngôn, tà khí mà cười nói, tiểu ngôn, ngươi vẫn luôn như vậy nhìn ta, không phải là yêu ta đi. Ta cũng biết ta mị lực rất lớn, nhưng là... Mộ ngôn do dự mà mở miệng nói, ngươi có phải hay không? Văn nhân nặc chưa cho hắn cơ hội hỏi ra khẩu, đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, đi rồi. Vài vị đây là đi nơi nào? Sở cười cười nhìn một thân bạch đi gì thánh nữ, cười nói, thưởng cảnh. Cũng mặc kệ nàng tin hay không, không có nói thêm nữa một chữ. Từ đổ thanh vân giã tâm quá lớn, chú định sẽ cùng bọn họ trở thành địch nhân. Mà thánh nữ, lấy nàng đối tư đồ thanh vân cảm tình, muốn nàng phản bội tư đồ thanh vân rất khó, cho nên đối với thánh nữ, sợ cười cười tuy rằng chưa nói tới chán ghét, nhưng là lại không thể không phòng. Như thế nào đều ở trong sân. Tư đồ thanh vân thanh âm đột nhiên truyền đến, bốn cái làm tặc người lại không có một cái trộn dạ. Văn nhân nạc cười nói, chúng ta đối hoàng cung rất tò mò, cho nên tùy ý đi đi, nhưng thật ra quốc sư trong khoảng thời gian này nói vậy rất bận. Như vậy vãn còn không có nghỉ ngơi. Tư đổ thanh vân tầm mắt từ bốn người trên mặt quét mùa, sau đó cười nói, ta là tới tìm mộng nhi. Nghe vậy, thánh nữ ngẳng đầu nhìn hắn một cái, lại thu hồi tầm mắt, sở cười cười lôi kéo tử mình tà liền đi. Văn nhân lặc đi rồi hai bước, phát hiện mộ ngôn nhíu mày đứng ở tại chỗ, lại đảo trở về đem hắn kéo lên, hận sắc không thành thép mà nói, tiểu ngôn, sư phụ ngươi không dạy qua ngươi không cần quấy dậy nhân ra chuyện tốt sao. Mộ ngôn ánh mắt trật lué, tùy ý hắn lôi kéo đi. Nhìn bốn người đi xa, thánh nữ mới mở miệng hỏi, sư phụ như vậy muộn tìm ta, có chuyện gì muốn phân phó? Tư đổ thanh vân rũi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, chịu mến mà xoa xoa nàng sợi tóc, thở dài nói, mộng nhi, nhất định phải có việc mới có thể tới tìm người sao. Thánh nữ trong lòng tê dần, biết rõ này đó ôn nhu đều là giả, nhưng là nàng vẫn là một chút một chút mà trầm luân. Tư đổ thanh vân ôn nhu mà ở nàng Thái Dương hôn một chút, sau đó ôn nhu nói, ta có lễ vật tặng cho ngươi. Thánh nữ nhìn trong tay hắn đổ vật, ánh mắt tạm ảm, đó là ở ngọc sức cửa hàng thời điểm mua, hai kiện ngọc sức, ngọc gội cho sở cười cười, bị tử minh tà hủy hoại, mà hiện tại này một kiện là một con vòng ngọc. Tư đổ thanh vân kéo qua tay nàng, giúp nàng mang lên, ôn nhu hỏi, thực thích hợp ngươi, thích sao? Thánh nữ có chút thất thần gật gật đầu. Hắn lại tính toán làm nàng đi làm cái gì sao? Tư đổ thanh vân ánh mắt lóe lóe, ôm nàng trở về phòng, ôn nu dặn dò nói, sớm một chút nghỉ ngơi, tam quốc tụ hội gần, đến lúc đó sẽ tương đối vội. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, thánh nữ ruôi tay nhẹ nhàng vốt ve trên cổ tay vòng tay, lần này thật sự chỉ là đơn thuần mà đưa nàng lễ vật sao. Vi vi vi! Thiếu ngôn, ngươi làm cái gì? Nửa đêm đem ta đánh cướp đến ngươi trong phòng tới. Ngươi không phải là tưởng nói một nửa ngừng lại, văn nhân nặc bắt lấy cổ áo, một bộ kiên trinh liệt nữ, liêu chết không từ bộ dáng ngộ ngôn thanh lánh biểu tình có chút không nhịn được, như như mày, lạnh giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nga nga, nguyên lai like tiểu ngôn là muốn hỏi tên của ta a Tiểu ngôn muốn biết nói ta nhất định sẽ nói cho ngươi, ngươi không cần làm ra như vậy hung ác biểu tình, sẽ dọa đến người, ta là gan rất nhỏ. Hắn là gan đích xác rất nhỏ, bị độc ách lúc sau cũng không dám ở tùy ý mở miệng, không phải sao? ngộ ngôn mấy không thể thấy mà chịu chịu khoe miệng, trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá? Khu khu văn nhân nạc thanh thanh giọng nói, dung đùi đắc ý mà nói, nghe hảo, bản công tử tên huy kêu văn nhân nạc. Mộ ngôn ngẩn ra một chút, ngươi chính là văn nhân nạc. Là sư phụ nói người kia sao? Nhìn mắt đối với hắn thẳng bức mỹ nhãn người, ngộ ngôn lần đầu tiên cảm thấy, Sư phụ khả năng cũng có làm ra sai lầm quyết định thời điểm. Văn Nhân nặc thở dài một tiếng, lâu như vậy ngươi cư nhiên còn không biết ta tên húy, cũng quá không quan tâm ta. Ngộ Nôn đã lười đi để ý hắn, bất quá hai, ba cái canh dở, thật lâu sao? Ngươi có thể đi trở về. Hoa Hoa Văn Nhân là qua hoa, hoa kêu to, nào qua đi ôm lấy hắn, "Tiểu ngôn, ngươi hảo vô tình a." Dùng xong liền một chân đá văng ra. Ngộ thái dương gần xanh thẳng nhẹ. Hắn không nên tới mây mù quốc, buông tay. Bên ngoài gã sai vặt nghe thấy hắn giống giận, trinh lăng không phục hồi tinh thần lại, hắn theo công tử lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy hắn phát giận đâu. Đây là làm sao vậy? Trong lòng có chút tò mò, nhưng là vẫn là hiểu quy củ mà không có đi nhìn lén. Văn nhân nặc nhìn ngộ ngôn biến sắc mặt, cười cười, cảm thấy rất có cảm giác thành tựu tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, đừng quên sư phụ ngươi công đạo A Bằng không chính là khi sư diệt tổ. Mộ ngôn cắn răng nói, ta nhớ rất rõ ràng. Ha ha, vậy là tốt rồi. Nhìn văn nhân nặc đi xa, ngộ ngôn dần dần bình tĩnh lại, xoa xoa thái dương. Hắn không nên như thế dễ dàng tức giận mới đúng, văn nhân nặc. Thật là sư phụ nói người kia. Từ hắn biết nói sự tới xem, 89 phần 10 đúng rồi. Nhưng là lúc này sự tình quan trọng đại, hắn không thể như thế dễ dàng liền phán định hắn là người kia. Chuyện này còn muốn điều tra rõ mới được, trên thực tế, hắn càng hy vọng văn nhân nạc không phải người kia, muốn thật là hắn nói, hắn thật sự là lo lắng ý thì cốc tiền đồ, dung sinh. Ngoài cửa gã sai vật ngơ ngác mà nhìn văn nhân nạc đầy mặt ý cười mà đi xa, suy đoán vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nghe được mộ ngôn thanh âm, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng vào phòng. Sở cười cười dỗi tay ôm lấy hắn eo, mới không phải. Ta suy nghĩ tiểu hắc như thế nào còn không trở lại. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Còn có con quỷ kia, nói không chừng đều đã bị người, không phải, là bị miêu tiêu hóa hết. Tử Minh tà dối tay xoa xoa nàng sợi tóc, cười nói, ngươi biết rõ chúng nó hiện tại không có việc gì. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng là bởi vì linh hồn thượng giác hệ, bọn họ còn có thể cảm giác kia hai tên gia hỏa tồn tại. Cho nên kia một quỷ một miêu khẳng định còn chưa có chết là được. Long ký nói quỷ miêu nhất tộc có thể tạm thời che chắn linh hồn thượng bộ phận giác hệ, đó là chỉ vô pháp giao lưu, nhưng là lại như cũ có thể cảm giác được tiểu hắc cùng quỷ sắt tồn tại. Ai? Có chút lo lắng đâu? Từ minh tài như như mày, ở nàng cái mũi thượng khẽ cắn một ngụm, có cái gì hảo lo lắng? Kia chỉ miêu rất mạnh. Sở cười cười biểu môi nói, ngươi xác định tiểu hắc rất mạnh sao? Rất mạnh sẽ thành nàng sủng vật sao Nàng hoàn toàn đã quên nàng lúc trước căn bản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Khi đó tiểu hắc còn như vậy tiểu Đối thượng nàng cái này tu luyện hồn lực người Đương nhiên mà liền bị khi dễ Mà quỷ sát càng là xui xẻo Gặp gỡ tiểu hắc cái này khắc tinh không nói Nhưng là tử minh tà cũng đủ để cho hắn hồn phi phách tán Vinh thế không được siêu sinh Hảo, ngủ, bằng không tử minh tà tà mị mà con con ngôi sở cười cười mắt nhắm lại, ngủ ngủ sáng sớm liền không có thấy thánh nữ bóng người, nói vậy có việc đi vội đi, mà làm khách mấy người một chút cũng không có khách nhân trực giác, hoàn toàn đem nơi này coi như chính mình ra tùy ý mà liền cứ gọi thánh nữ trong cung điện nhà hoàn gã sai vạt đặc biệt là văn nhân nặc, cái đuôi đều mau kiểu trời cao, bất quá hắn không có trọng tới sở cười cười cho nên sở cười cười cũng lười đến quản hắn, trên bàn cơm Sở cười cười an an tĩnh tĩnh mà ăn đồ vật, tử minh tả cũng không phải không có việc gì tìm nói người, mà mộ ngôn muốn chính là an tĩnh người, cho nên trong đại sảnh thực an tĩnh. Văn nhân nặc nhìn ba người liếc mắt một cái, lắc đầu thở dài nói, thật là nhàm chán. Tiểu ngôn, ta muốn ăn cá, người giúp ta chọn thứ. Thật hoài nghi hắn là ở sở cười cười áp bách hạ nhàm chán lâu lắm, cho nên mới sẽ muốn chơi chơi mộ ngôn. Mộ ngôn động tác một đốn. Nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, không mặn không nhạt mà nói, ngươi tay còn ở trên người của ngươi. Văn nhân nặc nặng, nặng nghề mà thở dài một hơi, có chút người thật là khi sư diệt tổ A. Cũng không biết lúc trước người nào đó là như thế nào đáp ứng sư phụ của mình. Mộ ngôn lạnh lùng mà nhìn về phía hắn, nhấp môi nói, văn nhân nặc, ngươi thần nữ phong còn không xác định. Văn nhân nặc tiến đến trước mặt hắn, cả lơ phất phơ mà nói, như thế nào không xác định. Ngươi không cần tưởng chơi xấu, ngươi lúc trước chính là đã phát thể. Không nói nếu mày nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, ngươi cùng sư phụ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì sư phụ sẽ như vậy phân phó ta? Văn nhân nặc vẻ mặt ngượng ngùng, ngượng ngùng xoắn xít mà nói, còn không phải là lao tướng hảo la. Sở cười cười rất có hưng thú mà nhìn hai người, nàng có như vậy một chút tò mò văn nhân nặc cùng ý, ý cốc có cái gì sâu xa. Mộ ngôn nghe được văn nhân lặc nói. Đột nhiên liền thay đổi mặt, tửng đỏ ngọn lửa trực tiếp hướng về phía văn nhân nặc kia trương ngốc mặt đánh tới. Sở cười cười hai mắt nhữ lại, cư nhiên là ngũ linh hỏa. Cái này mộ nói rõ Minh chỉ có tông cấp huyền sư Tu Vi, như thế nào sẽ có ngũ linh hỏa? Chẳng lẽ có thể trở thành y dịp cốc cấp chủ, như vậy tuổi trẻ có tông cấp huyền sư Tu Vi đã là tương đương xuất sắc, hơn nữa ngũ linh hỏa, chỉ sợ không có vài người có thể cùng hắn so sánh, thật là một nhân tài. Văn nhân nạc nhanh chóng mà lắc mình tránh thoát, hơi sợ mà vỗ ngực, vẻ mặt hai hoán mà nhìn về phía mộ ngôn, tiểu ngôn, ngươi đã quên ngươi phát quá thể ớn. Câm miệng, mộ ngôn mặt trầm xuống, lại làm ta nghe được ngươi đối sư phụ bất kính, đừng trách ta đối với ngươi không thể khí. Nhìn mộ ngôn phất tay háo rời đi, văn nhân nạc hắt mặt dầm chân, tiểu tử túi, không có bổn vương ngươi có thể có hôm nay sao. Thật là vong ân phụ nghĩa. Đảo mắt thấy Sở Cười cười cảm thấy hưng thú bộ dáng, Văn Nhân Nặc đánh ha ha nói, "Ta ăn no." Sau đó hoạch một chút trốn. Sở Cười cười hư hư nói, "Sướng hay muộn ta còn không phải sẽ biết." Cơm nước xong, Sở Cười cười lôi kéo Tử Minh Tả đi ra ngoài đi dạo phố. Sở Cười cười một bên nhìn trên đường phố người đi đường, một bên hỏi, "Ta, Long ký có nói tiểu Hắc ở Sương Mù Thành địa phương nào sao?" Tử Minh Tả nhìn về phía nàng, "Ngươi muốn đi cứu nó?" Sở cười cười lắc lắc đầu, nếu tiểu hắc muốn chính mình xử lý, liền làm nó chính mình xử lý tốt, nó sẽ không sẵn bậy, ta chỉ là tùy ý hỏi một chút. Gì? kia không phải mộ ngôn sao? Mộ ngôn vừa lúc cũng phát hiện bọn họ, lễ phép gật gật đầu. Mộ cốc chủ là muốn đi đâu? Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là ra tới đi dạo phố. Y dưới cốc người đều ở tại dịch quán, ta mau chân đến xem. Sở cười cười gật gật đầu. Tăng quốc tụ hội vợ kịch lớn là luật võ, lần này y quốc hoàn toàn đại biểu Nguyệt Nhân Quốc, trách nhiệm trọng đại, mắt thấy nhật tử đã gần, mộ ngôn muốn nhọc lòng sự tự nhiên không ít. Sở cười cười ném viên đan dược tiến trong miệng, nói, ta, chúng ta cũng đi xem đi. Dù sao không có việc gì làm, hơn nữa Minh Hạo cũng mau tới rồi, đến lúc đó vẫn là muốn trụ tiến dịch quán. Hiện tại sở cười cười đều đem đan dược đương kẹo ăn, muốn mau chóng tăng lên công lực. Nàng nhưng không nghĩ linh hồn lại đến một thế giới khác đi đi một vòng. Ta cũng phải đi, từ từ ta a Sở cười cười đảo mắt nhìn lại, liền hiểu biết người nặc chính hướng bên này chạy tới. Văn nhân nặc, ngươi như thế nào luôn là âm hồn không tan đâu. Không có không có. Văn nhân nặc vây vây tay, trốn đến mộ ngôn phía sau, cười gợm nói, cười cười, ngươi coi như nhìn không thấy ta hảo. Mộ ngôn như như mày, nghiêng vượt một bước, nẻ tránh hắn mong Văn nhân nặc hừ lạnh một tiếng Bắt lấy hắn cổ áo, trầm khuôn mặt quát, mộ ngôn, đủ rồi nga. Ta nhẫn ngươi thật lâu. Giống như hai người gặp mặt còn không đến một ngày tới. Mộ ngôn nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, đem hắn ngón tay một cây một cây bẻ ra, thanh lánh mà nói, dung sinh, chúng ta đi. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, buồn bực mà nói thầm nói, như thế nào mềm cứng không ăn. Sở cười cười nhìn hắn một cái, phun ra hai chữ, nhàm chán. Văn nhân nặc dung đùi đắc ý mà thở dài nói, ta đã nhàm chán thật lâu. kia một khắc, sở cười cười tinh tưởng thấy hắn trong mắt chợt lẻ mà qua tịch mịch. Sở cười cười híp hiếp, hiếp mắt, văn nhân sống lâu như vậy, nghĩ đến hẳn là thật sự thực tịch mịch. Đặc biệt, nàng nếu là nhớ rõ không đổi nói, lúc trước đi theo hắn những người đó đều xưng hắn vì vương. Nhìn mắt tử minh ta, sở cười cười cười tủm tỉm mà ôm hắn cọ cọ, mặc dù sống được lại lâu, nàng cũng sẽ không tịch mịch. Nếu như vậy nhàng chán, ngươi còn sống làm cái gì, cư nhiên còn chạy đến ma đảo đi đoạt lấy trường sinh thảo. Văn nhân nạc dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, thở dài nói, này ngươi liền không hiểu, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Hơn nữa nếu đã chết lúc sau vẫn là như vậy nhàng chán, kia không phải mất nhiều hơn được sao. Sở cười cười mắt trợn trắng, ghét bỏ mà nhìn văn nhân nạc liếc mắt một cái, như thế nào chăng cũng không giống a Văn nhân nạc, ngươi như vậy thích gián mộ cấp chủ. Không phải là đối hắn có ý tứ đi. Khu khu văn nhân nặc bị sặc một chút, liên tục xua tay, cười cười, ngươi đừng hiểu lầm A. Ngươi biết ta đối với ngươi tương đối cố ý. Ấn. Tử minh tả một cái mắt lạnh qua đi, văn nhân nặc một nghẹn, thiếu chút nữa không sặc tử, nói giỡn nói giỡn. Đế tôn, ta bảo đảm ta không có ý đồ bất lương. Tử minh tả thu hồi tầm mắt, ôm sở cười cười đuổi kịp bộ ngôn lưu lại văn nhân nặc một người thở ngắn thăng dài tưởng hắn văn nhân nặc khi nào như vậy vất ức quả. Như vậy lao thử nhìn thấy miêu bộ dáng, thật là hắn sao. Lại thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, theo đi lên, kỳ thật có thể nhìn thấy tà lòng đế tôn hắn vẫn là thật cao hứng. Mộ cốc chủ một người mặc quan phục lão nhân đối với mộ lời nói việc làm cái lễ, thái độ còn tính cung kính. ngộ ngôn gật gật đầu, lễ phép mà nói, đại nhân có việc liền đi vội đi, không cần tiếp đón ta. kia mộ cốc chủ tự thiện, Có việc tùy thời kêu ta là được. Vị kia đại nhân cũng không ngượng ngùng, rốt cuộc tam quốc nhìn như hữu hảo, nhưng là kia vẫn là ba cái bất đồng quốc gia không phải. Tam quốc tụ hội là đại sự, đối với luận võ mọi người đều rất coi trọng, nếu là có cái cái gì chiến lược chiến thuật bị mặt khác quốc gia người nghe được vậy không hảo, cho nên hắn nên làm chính là hữu hảo tiếp đai hai nước đại sứ, nhưng là lại muốn bảo trì thích hợp khoảng cách. Văn nhân nặc ngượng ngùng xoắn xít mà ngồi ở một bên ghế trên. Nhìn mộ ngôn lắc đầu nói, tiểu cao ngất, ngươi nói ngươi như thế nào đối người khác liền như vậy lệ phép đâu. ngộ ngôn sắc mặt tối sầm, kêu tiểu ngôn hắn đã nhịn, rốt cuộc sư phụ cũng là như vậy kêu hắn, nhưng là hiện tại hắn cư nhiên được một tức lại muốn tiến một thước, liền tiểu cao ngất như vậy ghê tẩm tên đều kêu ra tới, thật sự là làm người không thể nhịn được nữa. Văn nhân nặc dối tay chỉ vào hắn, làm ra một bộ hơi sợ bộ dáng, đúng. Tiểu cao ngất Chớ quên người lời thề Nga. Mộ ngôn nắm tay căng thẳng, trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, hắn nhất định phải tìm được sư phụ hỏi một chút rõ ràng, người này rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì hắn lúc trước muốn cho hắn phát hạ như vậy lời thể Áp xuống trong lòng lửa giận, mộ ngôn mang theo dung sinh đi làm chính sự, sở cười cười tự giác mà không có đi xem náo nhiệt, rốt cuộc tử minh tả là phong vực quốc hoàng đế, văn nhân nặc vốn là tưởng theo sau nhưng là lại bị sở cười cười ngăn cản xuống dưới. Ách! Cười cười, ngươi muốn làm cái gì? Sở cười cười cười cười, không có gì, chỉ là muốn biết ngươi cùng Y-Cốc có cái gì quan hệ. Văn nhân nặc nhược nhược mà nói, ngươi phải biết rằng cái này làm cái gì? Hỏi một chút sau. Tam quốc tụ hội lúc sau, ta cùng ta liền không có việc gì, có thể đi y Lý Quốc đạp đạp thanh. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, đạp thanh còn muốn chạy đến biệt quốc đi. Sở cười cười không kiên nhẫn mà nhịu như mày, uy, ngươi nói hay không? Tử Minh tà lười biếng mà ngồi, một tay chi ở trên bàn trống đầu, một tay ôm sở cười cười eo, nhàn nhạt mà quét văn nhân nặc liếc mắt một cái, văn nhân nặc trong lòng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mà nói, y cốc là của ta. Nghe vậy, sở cười cười như mày, vậy ngươi cùng ngộ ngôn là chuyện như thế nào? Ngộ ngôn giống như căn bản là không quen biết hắn. Văn nhân nặc đúng vai. Ý quốc là của ta, nhưng là mộ ngôn là cốc chủ, cứ như vậy. Sở cười cười biểu môi, không nói tính. Tử Minh tả dối tay tắc viên thuốc viên tiến miệng nàng, sở cười cười vẻ mặt đau khổ. Ta, nếu không lần sau ngươi đem sở hữu dược gáp xúc thành một viên. Liên tính hương vị cũng không tệ lắm, vẫn luôn không ngừng ăn cũng sẽ đi a Tử Minh tả nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể. Văn nhân nặc trống cầm nhìn hai người khanh khanh ta ta, lười nhác mà nói. Cười cười, ta không đánh ngươi chủ ý, vậy ngươi có thể hay không giúp ta tìm cái mỹ nhân nhi à? Thật sự là cả ngày nhìn hai người kia, làm người cảm thấy loa mắt. Sở cười cười đánh giá hắn một phen, nghĩ nghĩ, nói, ngươi xem thánh nữ thế nào? Thánh nữ? Đúng vậy. Ngươi xem thánh nữ cả ngày bị cái kia thần côn quốc sư khi dễ, ngươi liền hảo tâm giải cứu nàng một chút hảo. Ta là thần côn. Sở cười cười đảo mắt nhìn lại. Liền thấy tư đồ thanh vân đứng ở cửa, sau đó dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, sợ cười cười trên mặt không có chút nào xấu hổ chi sát, cười đến vẻ mặt đáng yêu, quốc sư, phiền toái ngươi nhường một chút, chắn đến ánh sáng. Tư đồ thanh vân nhìn nàng, ánh mắt lóe lóe, cũng không tức giận, câu môi cười nói, hoàng hậu nương nương không thích ta cái này thân phận sao. Trong mắt mang theo một kia thâm tình, vẻ mặt ôn nhu mà tiếp tục nói, nếu là ngươi không thích. Ta có thể không cần cái này thân phận. Sở cười cười nhướng mày nhìn cửa sắc mặt tái nhận thánh nữ, cười mà không nói, loại này làm bộ thâm tình, dù hoặc tiểu nữ hài còn kém không nhiều lắm, không cần quốc sư thân phận. Là muốn hoàng đế thân phận đi. Tư đổ thanh vân quét mắt ngồi ở một bên, túi đầu rất là thành thật văn nhân nặng, sau đó hỏi, mộ cốc chủ đầu Ta có một số việc muốn tìm hắn nói chuyện. Phía trước vị kia quan viên đã nghe tin dám đến. Túi đầu rất là thành thật văn nhân nặng, sau đó hỏi, mộ cốc chủ đâu? Ta có một số việc muốn tìm hắn nói chuyện. Phía trước vị kia quan viên đã nghe tin giảm đến, túi đầu túi người, rất sợ chậm chế tư đổ thanh vân, nghe nói tư đổ thanh vân muốn tìm mộ ngôn, vội vàng lánh hắn đi. Sở cười cười vứt cằm, quay đầu nhìn về phía tử minh tả, tả, ngươi nói hắn muốn làm cái gì? Mượn sức. Sở cười cười gật gật đầu, đích xác rất có khả năng. Văn nhân nặc. Ngươi nói ngươi cùng cái kia tư đồ thanh vân ai lợi hại hơn. Văn nhân nặc tà khí mà con con ngôi, hắn cùng ta tu vi ai cao ai thấp, còn nói không rõ ràng lắm, nhưng là nếu ta tưởng, nhất định có thể muốn hắn mệnh, bất quả nếu ta không muốn, hắn liền vô pháp hiểu ta một cây lông tơ. Nga! Như vậy a Ý tư chính là ngươi so với hắn càng âm hiểm đúng không? Văn nhân nặc đầy đầu hát tuyến, không phải, hắn thế lực vô pháp cùng ta tưởng so. Sau đó lại nhỏ giọng nói thầm nói, liền tính là, cũng là ta so với hắn thông minh. Âm hiểm nhiều không dễ nghe. Sở cười cười không hề để ý đến hắn, ta, chúng ta trở về đi. Tử minh ta ôm nàng liền hướng ra phía ngoài đi, văn nhân nặc nhịu nhữ mẩy, theo đi lên. Ta, ngươi nói tư đồ thanh vân có thể hay không muốn mượn sức ngươi. Hoa hoa cảm thấy đâu. Sở cười cười nhịu nhữ mày, thật đúng là khó mà nói. Từ trước mắt tư đồ thanh vân hành vi xem ra, tựa hồ ở đem tử minh tả càng đẩy càng xa, nhưng là tư đồ thanh vân nhìn qua không giống ngu ngốc, nếu hắn thật sự quyết định thừa dịp tam quốc tụ hội có điều hành động nói, mặc dù không kéo long tử minh tả cũng không nên ở thời điểm này đem hắn đẩy đến đối địch vị trí mới là, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Tử minh tả rối tay xoa xoa nàng giữa mày, ôn nhu nói, tưởng không rõ liền tính, đến lúc đó sẽ biết. Nói lại tắt một viên đan dược đến miệng nàng, sở cười cười đầy mặt ai hoán mà nhìn hắn, nàng trong bụng tất cả đều là đan dược. Văn nhân nạc sắc mặt vẫn luôn có chút nghiêm túc, đột nhiên mở miệng hỏi, cười cười, ngươi thực chán ghét cái kia quốc sư có phải hay không? Sở cười cười những mày, cũng chưa nói tới thực chán ghét. Rốt cuộc tư đồ thanh vân còn không có làm ra cái gì thương tổn bọn họ sự, bất quá khẳng định sẽ không thích, tóm lại không cần đứng ở hắn kia một phương thì tốt rồi. Dù sao ngươi cũng không sợ hắn không phải sao Văn nhân nặc gật gật đầu Nếu muốn hắn tuyển Tự nhiên là tình nguyện cùng 10 cái tư đồ thanh vân đối nghịch Cũng sẽ không cùng sở cười cười Tử minh tà đối nghịch Trăng sáng sao thưa Bóng đêm mê người Sở cười cười lôi kéo tử minh tà ở trong sân phơi ánh trăng Nhìn tử minh tà lòng bàn tay kia viên đắng dược Sở cười cười hai mắt sáng lên Không cần hiểu lầm Nàng không phải muốn ăn Mà là tử minh tà đem một lọ đan dược luyện chế áp xúc thành một viên, nàng liền không cần ôm không gian thủy tinh bình, đem những cái đó thuốc viên đương cơm ăn, làm hại nàng liền mỹ thực đều ăn không vô. Phan, cửa phòng bị đẩy ra, mộ ngôn, ta có việc cùng ngươi nói. Mộ ngôn nhìn văn nhân nặc khó được đứng đắn bộ dáng như như mày, chuyện gì? Tư đổ thanh vân tìm ngươi làm cái gì? Mộ ngôn do dự một chút, nói, mượn sức cốc. quyết định của ngươi Mộ ngôn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, thanh lanh thanh âm nói, vân mạch không phải tư đồ thanh vân đối thủ, mặc dù hắn lại ẩn nhẫn, không có thực lực, như cũ chú định thất bại. Văn nhân nặc nhữ như mày, hắn ý tư đó là đứng ở tư đồ thanh vân bên kia, ngươi hẳn là rõ ràng lấy tư đồ thanh vân dạ tâm, chỉ là một cái mây mũ quốc là vì không no. Mộ ngôn lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta không duy trì hắn, hắn liền vô pháp đối phó vân mạch sao. Tư đồ thanh vân hiện tại chỉ là muốn danh chính nguồn thuận, nếu là thật sự không được, hắn sẽ chọn dùng cường ngạnh thủ đoạn, đến lúc đó mây mù quốc như cũng là hắn vật trong bàn tay. Kỳ thật hắn còn không có cấp tư đồ thanh vân minh sát hồi đáp, nếu là tư đồ thanh vân thượng vị, đối phong vực quốc cùng nguyệt nhiễm quốc tới nói đều không phải chuyện tốt. Văn nhân nặc trầm mặt trong chốc lát, trầm giọng nói, tóm lại uy quốc không thể đứng ở tư đồ thanh vân bên kia, nhất định phải hoàn toàn cùng hắn phân do giới hạn. Chỉ là một cái vân mạch tự nhiên không phải tư đồ thanh vân đối thủ, nhưng là vấn đề là cười cười xem cái kia tư đồ thanh vân không vừa mắt, hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó ý cốc cũng bị liên lụy đi vào. Mộ ngôn nhíu mày nhìn về phía hắn, ta đều có tính toán. Văn nhân nạc sắc mặt trầm xuống, mộ ngôn, ngươi đừng quên, ý cốc là của ta, ngươi cần thiết nghe mệnh lệnh của ta. Ta nói, thân phận của ngươi còn không xác định. Phải không? Văn nhân nạc cong cong môi. Lấy ra một khối tinh ánh dịch thấu ngọc bội, kia như vậy đâu. Kia khối ngọc bội cùng bình thường ngọc bội bất đồng, trừ bỏ nhìn qua đặc biệt thông thâu ở ngoài, ngọc bội thượng còn có một cái nếu tự, không phải khắc lên đi, mà là ngọc bội trung dường như có vật còn sống mấp máy giống nhau, hình thành như vậy một chữ. Mộ ngôn thấy kia khối ngọc bội, sắc mặt biến đổi, trực tiếp quy xuống, nữ mày nhìn văn nhân nặc liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta hiểu được. Vậy là tốt rồi. Văn nhân nặc cũng không nói nhiều, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Mộ ngôn mở miệng gọi lại hắn, văn nhân nặc, ngươi cùng sư phụ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngọc bội, là sư phụ tặng cho ngươi. Mộ ngôn trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, sư phụ nói qua, thấy ngọc bội như gặp người, hiện tại ngọc bội lại xuất hiện ở văn nhân nặc trong tay. Hơn nữa sư phụ cư nhiên liền toàn bộ y cốc đều phải đưa cho hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Văn nhân nặc lại khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng, ái mội mà cười nói, ta đều nói ta và ngươi sư phụ là lao tướng hảo, là chính ngươi không tin. Mộ ngôn sắc mặt trầm xuống, sư phụ là nam nhân. Văn nhân nặc mày kia lại như thế nào? Ta mị lực vô pháp chắn sao? Vây vây tay, lười nhác mà nói, ta đi rồi, nhớ rõ thay ta hướng sư phụ ngươi vấn an. Hắn biết rõ, mộ ngôn nhất định còn sẽ nghĩ cách đi xác định thân phận của hắn. Biện pháp tốt nhất chính là đi tìm hắn sư phụ hỏi rõ ràng, bất quá tìm được hay không người lại là một chuyện khác. Người đi đâu? Buột miệng thốt ra nói, là mộ ngôn nhịn không được nhữ như mày. Văn nhân nặc hì hì cười nói, tiểu ngôn, ngươi không phải là luyến tiếc ta đi. Yên tâm, ta chỉ là trở về phòng ngủ mà thôi. Mộ ngôn sắc mặt đen hắc, văn nhân lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối mà nói, tiểu ngôn A. Tuy rằng ngươi nhìn qua còn không tốt. Nhưng là ta chỉ thích sư phụ ngươi. Mộ ngôn sắc mặt hắc đến không thể lại hắc, sư phụ sẽ không thích nam nhân, liền tính thích nam nhân cũng sẽ không thích ngươi. Văn nhân nặc liếc xéo hắn, không thích ta, chẳng lẽ thích ngươi. Văn nhân nặc vẻ mặt hoài nghi mà nhìn mộ ngôn, do dự nói, ngươi mở miệng ngậm miệng đều là sư phụ, ngươi sẽ không thích thượng tên kia đi. Sơ sơ cảm tiểu tiểu thanh mà nói thầm nói, hay là ngươi biết tên kia là nữ giả nam trang. Mộ ngôn đột nhiên rối tay bắt lấy hắn cổ áo, ngươi nói cái gì? Sư phụ nữ giả nam trang, này căn bản là không có khả năng. Văn nhân nặc cười gượng hai tiếng, không có gì. Ta cái gì đều không có nói. Mộ ngôn hầu nghi mà nhìn hắn, văn nhân nặc hiếp, hiếp mắt, khẽ cười nói, Mộ ngôn, nếu sư phụ ngươi không phải ngươi cảm nhận trung bộ dáng đâu. Mộ ngôn buông ra tay, xoay người đưa lưng về phía hắn, chầm mặt trong chốc lát, mới mở miệng nói, Sư phụ vĩnh viễn là ta kính trọng nhất người. Văn nhân nặc nhớ mày, cười nói, những lời này ta sẽ nói cho hắn. Ngay vậy, mộ ngôn xoay người nhìn về phía hắn, người biết sư phụ ở nơi nào. Văn nhân nặc nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến, thông thả ung dung mà nói, biết, nhưng là không thể nói cho ngươi Vì cái lời nói còn không có nói xong, môn phanh một tiếng khép lại. Mộ ngôn nhíu như mày, ngơ ngác mà đứng, sư phụ không phải hắn cảm nhận chung bộ dáng Kêu lại là bộ dáng gì đâu. Lắc lắc đầu, văn nhân nặc nói như thế nào có thể tin. Cư nhiên nói sư phụ nữ giả nam trang, kia hoàn toàn chính là nói hiệu nói vượng. Ngoài cửa, văn nhân nặc trong mắt tinh quang hiện lên, khỏe miệng rơ lên, mang theo một kêu tà ác, xoay người lại thấy một bóng người hiện lên, như như mày, thông thả ung dung mà theo đi lên. Trong viện, sở cười cười ghé vào tử minh tả trong lòng ngực, gánh ác, một bộ buồn ngủ bộ ráng. Tử Minh tả vô vô nàng bối, vào nhà ngủ đi. Sở cười cười hướng trong lòng ngực hắn chui toảng, mơ mơ màng màng mà nói, liền ở chỗ này ngủ, nơi này linh khí tương đối đầy đủ. Tử Minh tả cũng không kiên trì, dù sao lấy sở cười cười tu vi cũng không sợ cảm lạnh giúp nàng điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, nhẹ nhàng vô về nàng sợi tóc, trong mắt tất cả đều là ô nu. Cảm giác được thình lình xảy ra sắc khí, Tử Minh tả ánh mắt lạnh lùng. Dương tay thiết tiếp theo nói cách giới, miễn cho quay giày sở cười cười ngủ, lúc sau liền không hề quản bởi vì văn nhân nặc đi theo người nọ phía sau. Người nọ một thân hắc ý gì, cái khăn đen che mặt, chỉ còn lại một đôi mắt, hắn tu vi rõ ràng cùng văn nhân nặc không ở một cấp bở, căn bản không có phát giác văn nhân nặc tồn tại. Thấy sở cười cười, hắc ý nhân trong mắt sát ý bạo tăng, trong tay kiếm bố thượng một tầng màu lam vầng sáng, thẳng tắp hướng về sở cười cười đâm tới. Nhưng là lại chỉ nghe thấy đinh, một tiếng, từng vòng vần nước đẩy ra, người nọ cái khăn đen hạ sắc mặt biến đổi, đem toàn thân huyền lực tập trung với trên thân kiếm. Dùng hết toàn lực, lại như cũ vô pháp xuyên thấu kia vô hình kết giới. Ha Ilya nhìn ánh mắt lộ ra một mạt ngưng trọng, xem ra nhiệm vụ lần này là nhất định phải thất bại, có thể thiết trí cái giới, tất nhiên là tôn cấp trở lên cao thủ, mà hắn chỉ là tông cấp huyền sư, không có khả năng là này đối thủ. Đến ra kết luận nhân quyết đoán mà xoay người, chuẩn bị đào tẩu, nhưng là quay người lại liền bị một trưởng chụp trên vai thượng. nhân bị trụ phi, đánh vào tử minh tà kết giới thượng, sau đó lại đạn rơi xuống trên mặt đất, khăn che mặt sớm đã rơi xuống, xem hắn kêu bình thường đến không thể lại bình thường khuôn mặt, chỉ sợ ném vào trong đám người liền rốt cuộc tìm không ra tới. nhân nôn ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đề phòng mà nhìn văn nhân nặng. Văn nhân nặc còn lại là nhìn về phía tử minh tả hỏi, đế tôn, như thế nào xử lý? Tử minh tả có một chút không một chút mà vô về sở cười cười sợi tóc, nhàn nhạt mà nói, hắn phục dịch dung đan, cho hắn ăn giải dược. Văn nhân nặc thập phần nghe lời mà tắt một viên thuốc viên tiến hắc y gì hẻ nhân trong miệng, nhìn hắc y gì nhân khôi phục dung mạo, văn nhân nặc dối tay méo hắn cằm, tả hưu đánh giá, tả khí mà cười nói, lớn lên cũng không tệ lắm. Đáng tiếc là cái nam nhân. Kia hắc y ghi nhân đích sắc lớn lên. Rất mỹ, bất quá lúc này lại lạnh một khuôn mặt, trừng mắt văn nhân nặc. Văn nhân nặc rất là vô tội, ta nói, ngươi không cần đem ta đương kẻ thù, mặc dù không có ta, ngươi cũng chạy không được, nói đi. Ai phái ngươi tới? Xem tử minh tả ý tứ, là tưởng biết rõ cái này thích khách thân phận. Hắc y ghi nhân quay đầu tránh thoát hắn tay, không rên một tiếng, văn nhân nặc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thật là phiền thoái. Dứt lời trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn luôn éo. H.I.G. Hề Nhân mặt bộ có chút vằn mẹo. Đại tích đại tích mồ hôi lạnh từ cái chán trượt xuống. Nhưng là lại hừ đều không có hừ một tiếng. Văn nhân nặc nướng mẩy. Cũng không tệ lắm. Ngươi hẳn là tử sĩ đi. Vì cái gì ngươi không tự sát? Hắn thật là có như vậy một chút tò mò. H.I.G. Hề Nhân cắn răng nói. Ai nói ta là tử sĩ? Ra! Văn nhân nặc kinh ngạc mà nhướng mày, nguyên lai không phải tử si à. Vậy ngươi vì cái gì chạy tới ám sát cười cười? H.I.G. H.I.N. lại lần nữa ngậm miệng không nói. Văn nhân nặc nhúng mày, trên người ở trên người hắn nhẹ nhàng điểm một chút. H.I.G. H.I.N. kêu rên trở lên, cả người không ngừng run rẩy sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Văn nhân nặc con con ngôi, ánh mắt lué lué, như vậy nhẫn mại lực có chút hiếm thấy a Tử minh tà nhìn mắt trong lòng ngực ngủ say người, lại nhìn quáng mắt quá khứ hắc y rẻ nhân, mở miệng nói, văn nhân nặc, người này ngươi liền mang theo trên người hảo. Ha! Văn nhân nặc có chút không phục hồi tinh thần lại, vì cái gì? Làm hắn mang cái thân phận không rõ thích khách tại bên người làm cái gì? Tử minh tà nhúng mày, lười biếng mà nói, ngươi không phải muốn cái mỹ nhân nhi. Tử minh tả lại nhìn mắt trên mặt đất hắc y rẻ nhân, cái này hắc y rẻ nhân là cái nữ nhân. Kỳ thật văn nhân nặc cũng đã sớm đã nhìn ra, phía trước hắn bất quá là cố ý như vậy nói, làm hắc ý lìa nhân nghĩ lầm chính mình che giấu rất khá. Đế tôn, nữ nhân này là mang thứ. Tuy rằng lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng là tùy thời đều sẽ nghĩ muốn hắn mệnh A. Tử minh tả không vui mà nhiều như mày, người dễ dàng như vậy bị thứ chết. Văn nhân nặc lắc lắc đầu, khổ ha ha mà kéo cái kia thích khách đi rồi, trong lòng suy tư. Tử Minh tả rốt cuộc tính toán làm cái gì? Khi thật Tử Minh tả là thấy sở cười cười có như vậy một chút nhàm chán, cho nên tính toán lưu chữ cái kia thích khách cho nàng đường món đồ chơi mà thôi. Sáng sớm hôm sau, nhìn văn nhân nặc cùng cái kia thích khách xuất hiện, sở cười cười chấp trước mắt, văn nhân nặc, người gì tỉnh bị luyến? Văn nhân nặc yên lặng mà đi đến vị trí ngồi hạ, cầm lấy chiếc đua bắt đầu ăn, một bên hàm hồ mà nói, nàng không chịu nói chính mình tên gọi là gì trực tiếp kêu nàng tiểu hắc là được. Đích xác cái kia thích khách hiện tại cũng là một thân hắc y dì tên này nhưng thật ra rất hình tượng, đặc biệt là nghe xong văn nhân nặc nói lúc sau, liền mặt đều đen. Không được. Sở cười cười ra tiếng phản đối, quét cái kia hắc y nhân liếc mắt một cái, nói, nhà ta tiểu hắc không thích có người lạm dụng tên của nó. Văn nhân nặc chịu chịu khoe miệng, trong lòng chửi thầm, ngài lão một câu, kêu chỉ miêu dám phản đối sao liên tính không thích cũng sẽ thích. Sở cười cười quay đầu nhìn mắt tử minh tả: nàng là không biết người này từ nơi nào toát ra tới, nhưng là tử minh tả tựa hố biết, nhìn nàng dò hỏi hai mắt, tử minh tả tiến đến nàng bên thai nhẹ dọng phun ra hai chữ, món đồ chơi. Sở cười cười khỏe miệng rơ lên, cho hắn một nụ cười rặng rỡ, sau đó còn ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, quay đầu nhìn về phía hắc y hề nhân, chống cầm cẩn thận đánh giá một phen lúc sau, nói thầm nói, Nhìn qua có chút lãnh, liền họ lãnh đi. Lại đem nàng từ đầu đánh giá một phen lúc sau, tiếp tục nói, cả người đều là băng lãnh lãnh, tên đã kêu băng băng đi. Văn nhân nặc chiều chiều khoẻ miệng, lạnh như băng. Tên này xác thật. Hình tượng. Lãnh như băng hắc H.I.G.H.N. ở giữa gần văn nhân nặc vị trí ngồi xuống, lại chỉ là ngồi. Văn nhân nặc quay đầu nhìn nàng một cái, như như mày, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cánh tay còn không có hảo đúng không? Vừa nói một bên gấp một chiếc đua đồ ăn đưa đến miệng nàng biên, "Ta huỵ ngươi." Hạ Y, -y Nhiên một quay đầu, căn bản không để ý tới hắn, Văn Nhân Nặc còn có ngồi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, dường như không có việc gì mà thu hồi tay. Thấy Mộ ngôn đứng dậy đi ra ngoài, Văn Nhân Nặc vội vàng hỏi, "Tiểu ngôn, ngươi đi đâu?" Sở cười cười lắc đầu nói, "Văn Nhân Nặc, bắt cá hai tay là không đúng." Văn Nhân đầy đầu hư tuyến, cười cười, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá." bắt cá hai tay. Hắn khi nào bước qua thuyền? Phía trước hắn nhưng thật ra tưởng bước lên nàng này thuyền tới, nhưng là bất đắc dĩ bị người nhanh chân đến trước, vẫn là cái như thế nào đều đuổi không giới hải. Văn nhân nặc một buồn bực, ngộ ngôn đã đi được không thấy bóng người, lại nhìn mắt bên người mặt vô biểu tình người. Văn nhân nặc khỏe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ cười. Tử Minh tà đem sở cười cười vi no, sau đó lại tắt viên thuốc viên tiến miệng nàng, sở cười cười nuốt xuống đi lúc sau. Nhìn về phía văn nhân nặng người bên cạnh, cười đến hảo không đáng yêu, lạnh như băng, chúng ta đi dạo phố đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì biết không phải đối thủ, H.I.G.H. Nhân nhìn qua một chút cũng không có chạy trốn tính toán, hơn nữa thực nghe lời, sở cười cười nói đi dạo phố, liền thành thành thật thật mà bồi đi dạo phố. Trên đường phố, sở cười cười cùng tử minh ta đi vào phía trước, văn nhân nặng cùng H.I.G.H. Nhân đi ở mặt sau. Ta! Cái này H.I.I. nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tử Minh tà chậm dãi cho nàng nói tối hôm qua bị ám sát sự kiện, sở cười cười nghe xong lúc sau, như như mày, thực kháng y. Chiếu tử Minh tà nói tới xem, người này nhẫn mại lực thực hảo, hơn nữa từ trên người nàng hơi thở tới xem, sắc thật hẳn là tử sĩ mới đúng, nhưng là nàng vì cái gì muốn nói chính mình không phải tử sĩ, hơn nữa tựa hồ là cố ý như vậy nói, rốt cuộc là ai ngờ sát nàng. Vẫn là nói, chân chính mục đích không phải sát nàng. sinh Long Chi tranh 21 giá họa thánh nữ. Tử Minh tả nhìn nàng nhíu mày khổ tư bộ dáng, dối tay nhéo nhéo nàng mặt, ôn nhu nói, hoa hoa, ta lưu lại nàng là cho ngươi chơi, không cần mặt thủ mày hê. Sở cười cười bái hạ trên mặt tay, ta nơi nào mặt thủ mày hê. Muốn nhiều tự hỏi, bằng không đầu sẽ gì sát, biết không? Tử Minh tả nhớ mày lại dơ tay nhéo nhéo. Sở cười cười lại lần nữa đem hắn tay bái xuống dưới, xoa xoa chính mình mặt, bất mãn mà nhìn hắn, ta phát hiện ta mặt càng ngày càng viên, nhất định là ngươi niết quá nhiều. Tử Minh tả cười khẽ ra tiếng, khỏe mắt quét đến phía trước màu trắng thân ảnh, tươi cười một đốn, gác ở sở cười cười bên hông cánh tay nắm thật chặt, nhẹ dọng phun ra hai chữ, thánh nữ. Nghe vậy, sở cười cười nghiêng đầu nhìn lại, nhưng mày nói, thánh nữ không phải hẳn là rất bận sao. Bởi vì mỗi lần Tam Quốc ở Mây Mù Quốc tụ hội là lúc, luận võ trước đều sẽ từ thánh nữ cầu phúc, cho nên thánh nữ vẫn luôn vội vàng chuẩn bị tương quan công việc, hiện tại như thế nào còn có rảnh ở chỗ này đi dạo phố, hơn nữa nhìn dáng vẻ dạo thật sự không vui. Thằng đến tới rồi phụ cận, thánh nữ mới phát hiện Sở Cười cười cùng Tử Minh Tà, kéo kéo khóe miệng, cười có chút mất tự nhiên, hai vị đi dạo phố. Này không phải biết rõ cố hỏi sao? Sở Cười cười cười gật gật đầu. Khoe mắt chú ý hắc y li nhân mất tự nhiên mà phản ứng, Nếu như mày, cái này hắc y li nhân thấy thánh nữ ánh mắt có chút né tránh, Động tác biểu tình đều thực mất tự nhiên, Nhưng là thánh nữ lại hoàn toàn không có chú ý tới nàng giống nhau. Văn nhân nạc hiển nhiên cũng chú ý tới hắc y li nhân phản ứng, nhướng mày, chẳng lẽ cái này hắc y li nhân là thánh nữ phái tới, Nhưng là thánh nữ lại không có bất luận cái gì kỳ quái phản ứng, Cái này thích khách rốt cuộc cùng thánh nữ có cái gì quan hệ, Thánh nữ rõ ràng có chút thất thần, tới rồi tiếp đón lúc sau, liền đi rồi. Sở cười cười nhìn nàng bóng dáng suy đoàn đến, chẳng lẽ tư đồ thanh vân lại coi trọng cái nào mỹ nhân. Văn nhân nặc thở dài nói, nguyên lai có người so với ta còn hoa tâm A. Băng băng, ta là hảo nam nhân Nga. Bỏ lỡ sẽ hối hận Nga. Sở cười cười mắt trợn trắng, văn nhân nặc, xem ra ngươi là gấp không chờ nổi muốn đem chính mình gả đi ra ngoài. Tùy thời tùy chố không quên đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, không phải gà, là muốn cưới vương hậu. Nghe vậy, H.I.G. hệ nhân kỳ quái mà nhìn hắn một cái, có lẽ là không rõ đây là nơi nào toát ra tới vương đi. Sở cười cười nhìn nàng, giống như lơ đắng hỏi, lạnh như băng, ngươi nhận thức thánh nữ sao? H.I.G. hệ nhân sắc mặt cương một chút, sau đó mặt vô biểu tình nói, sương mụ thành không có người không quen biết thánh nữ. Sở Cười cười vuốt cằm, híp mắt nhìn nàng, thẳng đến nàng mất tự nhiên mà hướng Văn Nhân Nặc phía sau né tránh mới thu hồi tầm mắt, cười đến có chút cao thâm khó đoán. Hạ Nhân thấy nàng biểu tình trong lòng có chút bất an, Văn Nhân Nặc nhìn nhìn Sở Cười cười, lại nhìn xem phía sau Hạ Nhân, sau đó cười nói, "Băng băng, ngươi có phải hay không quyết định phải gả cho ta?" Nhân hừ lạnh một tiếng, xoay đầu, căn bản không thèm nhìn hắn, Văn Nhân cũng không tức Nhưng thật ra rất tò mò sở cười cười phát hiện cái gì. Đi dạo một ngày, sở cười cười vẫn luôn an an tinh tinh, bất quá trở về thời điểm cười đến thực sáng lạ, văn nhân nặng có chút không do nguyên do, hắc y hề nhân cũng không rõ sao lại thế này, chỉ có tử minh ta biết, sở cười cười rốt cuộc đột phá thần khớp. Nửa đêm, toàn bộ cung điện im áng, đột nhiên cửa sổ chỗ truyền đến rất nhỏ động tính, sở cười cười ngồi dậy tới, quắc, ai. Sau đó liền thấy hắc ảnh chợt lué rồi biến mất, sở cười cười cười đem tử minh ta kéo lên, ta, cho hay mở màn. Tử minh ta bất đắc dĩ nói, ta không nên đem nàng lưu lại. Sở cười cười ôm hắn cỏ á cỏ, ta, lại không đi liền bỏ qua cho hay. Tử minh ta không tình nguyện bị nàng lôi đi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, vì cái gì mỗi lần đều phải buổi tối hành động. Đi đến trong viện liền gặp được văn nhân nặng, hiển nhiên cũng là nghe được thanh âm ra tới. Ba người rất là tùy ý đi theo cái kia Hắc Ảnh, lại thấy hắn vòng một vòng lúc sau, lại đã trở lại, đích đến là Hắc Ilya nhân phòng. "Văn Nhân Nặc, người cư nhiên đem một cái thích khách cứ như vậy ném ở chỗ này, cũng không sợ nàng chạy." Văn Nhân nặc mắt trợn trắng, cười cười, "Đừng nói ngươi nhìn không ra nàng căn bản không có muốn chạy uy tứ." Lúc này, phòng trong truyền đến nói chuyện thanh, "Thánh nữ công đạo nhiệm vụ khi nào mới có thể hoàn thành?" Sau đó liền nghe thấy Hắc Ilya nhân thanh âm. Đầu lĩnh, văn nhân nặc cùng tử minh tả tu vi đều so với ta cao, muốn sát sở cười cười còn cần chậm đợi thời cơ. Cái kia đầu lĩnh hừ lạnh nói, cho ngươi ba ngày thời gian, nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi biết là cái gì hậu quả? Là, nhìn cái kia đầu lĩnh biến mất, sở cười cười vô ngữ nói, chúng ta nhìn qua giống ngu ngốc sao. Tử minh tả chỉ là cười xoa xoa nàng sợi tóc. Văn nhân nặc như mày nói, có người phải gả họa thánh nữ. Cùng thánh nữ có thủ án, hắc y li nhân như như mày, sau đó dường như không có việc gì ở trên giường nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, sở cười cười nhìn nàng một cái, thông thả ung dung nói, cùng thánh nữ có hay không thủ ta không biết, nhưng là ta biết có người đem chúng ta coi thành đướng ốc. Phía trước ở trên phố, thánh nữ hoàn toàn không quen biết hắc y li nhân bộ dáng không giống như là làm bộ, ngược lại là cái kia hắc y li nhân biểu tình nhìn qua có chút cố tình. Mà hiện tại càng là cố ý đưa bọn họ đưa tới xem trận này diễn, này mục đích không cần nói cũng biết. H.I.N. đã biết văn nhân nặng cùng tử minh tà tu vi đều rất cao, nhưng là còn tại đây loại thời điểm cùng người chạm chán, thật sự là có chút cố tình. Sở cười cười khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, xem ra có người đem tử minh tà đường thương xử, không cần phải nói, thánh nữ muốn giết nàng, tử minh tà khẳng định là muốn một công đạo, mặc dù là vì phong vực quốc mặt mũi cũng không có khả năng dễ dàng buông tha thánh nữ, ta đột nhiên rất muốn biết này sau lưng người rốt cuộc là ai. Văn nhân nặc nhìn nàng một cái, ngươi có biện pháp biết không? Đúng rồi, ngươi dược rất lợi hại. Sở cười cười lắc đầu nói, không cần dược. Tử Minh ta mở miệng nói, ta đến đây đi, ngươi mới vừa đột phá, lực lượng vẫn chưa ổn định. Sở cười cười cũng bất hòa hán tranh, ba người đi vào phòng tròng, bởi vì có kết giới. H.I.L. nhân cũng không phát hiện ba người tới gần, tử minh tả dối tay ở nàng trên chán điểm một chút, sau đó liền thấy hắc H.I.L. nhân mở mắt ra, trong mắt lại không có tiêu cự. Sở cười cười lôi kéo tử minh tả ngồi xuống, bắt đầu thẩm vấn, ngươi là ai tử sĩ? Hắc H.I.L. nhân thành thành thật thật đáp, liêu thừa tướng. Liêu thừa tướng. Sở cười cười sờ sờ cằm, nàng đều thiếu chút nữa đã quên, hắn chính là hại chết nhân ra nữ nhi đâu. Chuyện này cũng không bí ẩn, chỉ cần Trang một chút sẽ biết. Húng chi lúc trước đi theo Liêu Vân người bên cạnh, nàng đều không có xử lý rớt. Liêu Thừa Tướng muốn sát nàng cũng là đương nhiên, nhưng là vì cái gì phải gả họa Thánh Nữ đâu. Liêu Thừa Tướng cùng Thánh Nữ có thủ án. Vì cái gì muốn lầm đạo chúng ta. Nhiệm vụ lần này đã muốn giết sở cười cười, còn muốn đem đầu mâu chỉ hướng Thánh Nữ. tử Minh tà ánh mắt lạnh lùng, vọng tưởng lợi dụng hắn đó là tử tội cư nhiên còn tưởng động hoa hoa. Sở cười cười an ủi mà nhéo nhéo hắn, lại hỏi, vậy ngươi tính toán khi nào động thủ giết người? Còn không có tìm được thích hợp cơ hội? Liêu thừa tướng cùng thánh nữ có cái gì ân đoán? Không biết, tử sĩ chỉ cần nghe mệnh lệnh hành sự. Sở cười cười nhịu như mày, thánh nữ không giống sẽ đắc tội với người bộ ráng, chẳng lẽ là bởi vì tư đồ thanh vân? Bất quá cũng nói không chừng, thánh nữ thế tư đồ thanh vân làm việc, mặc dù cẩn thận. Cũng Tổng hội có đắc tội với người địa phương. Sở cười cười thấy hỏi không sai biệt lắm, lôi kéo tử minh tả đứng lên, đi thôi. Tử minh tả vung tay lên, hát y đi nhân chậm dãi nhắm mắt lại, nặng nghề đã ngủ. Văn nhân nặc trương đại miệng, nhìn kêu một hỏi một đáp cảnh tượng, cảm thấy có chút khủng bố, còn hảo hắn chạm đúng rồi biên, bằng không liền một bí mật đều giữ không nổi a Mắt thấy sở cười cười cùng tử minh tà đi xa, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đuổi theo. Cười cười, chờ một chút, cái kia là chuyện như thế nào a Cười cười, nói cho ta sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào a Sáng sớm liền hiểu biết người nặng ở nơi đó ồn nào vây quanh sở cười cười đảo quanh, hắc y ghi nhân nhìn hắn một cái, lại thu hồi tầm mắt, rõ ràng đối với tối hôm qua sự không hề ấn tượng, chỉ là có chút tò mò vì cái gì sở cười cười cùng tử minh ta hoàn toàn giống chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Đã biết thánh nữ tưởng đối sở cười cười bất lợi, Như thế nào còn sẽ như vậy bình tĩnh Chẳng lẽ là bọn họ còn có điều hoài nghi Sở cười cười cũng không thèm nhìn tới văn nhân nặc liếc mắt một cái Không mặn không nhạt nói Ta như thế nào biết là chuyện như thế nào Lại không phải ta làm Ngươi sẽ không hỏi ta sao Văn nhân nặc đầy mặt lấy lòng nhìn nàng Cười cười Ngươi nói cho ta sao Không biết Mới là lạ Nhìn mắt tử minh ta Vẫn là tính Hắn nếu là vây quanh đế tôn chuyển nhất định sẽ bị đế tôn chủ phi. Không thể không nói hắn thất sách, hắn nếu là vây quanh tử minh tà chuyển, tử minh tả không kiên nhẫn khẳng định sẽ đem hắn chủ phi, nhưng là hắn vây quanh sở cười cười chuyển, tử minh tả càng sẽ đem hắn chủ phi. Liên ở văn nhân nặc lại lần nữa hướng sở cười cười bên người thấu thời điểm, trực tiếp đụng phải một cổ vô pháp lay động lực lượng, bay ngược đi ra ngoài. ngộ ngôn vừa đến đại sảnh cửa liền thấy văn nhân nặc bay lại đây, nhanh chóng trợt lóe thân. Văn nhân nạc trực tiếp từ cửa bay đi ra ngoài, bất quá tử minh tà không có xuống tay quá nặng, lấy văn nhân nạc tu vi tự nhiên sẽ không chật vật nện ở trên mặt đất, rơi xuống đất tư thế nhìn qua vẫn là rất riêng dáng, bất quá sắc mặt lại rất khó coi, chỉ vào mộ ngôn bối liên quát, mộ ngôn. Người cư nhiên thấy chết mà không cứu. Người cái này khi sư diệt tổ bại hoại. Mộ ngôn yêu nhãm mà ở trên ghế ngồi xuống, nhàn nhạt ngắm hắn liếc mắt một cái, rất là bình tĩnh nói. Ngươi còn sống. Sư phó của ngươi làm ngươi hảo hảo chiếu cố ta. Mộ ngôn như cũ không mặn không nhạt nói, ngươi tu vi so với ta cao, không cần phải ta chiếu cố. Sư phụ ngươi nói ngươi cần thiết nghe ta nói. Ta đang ở nghe. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, như thế nào trưởng thành lại không thể ái. Khi còn nhỏ rõ ràng thực đáng yêu. Sở cười cười dựa vào tử minh ta trong lòng ngực buồn cười, không nghĩ tới mộ ngôn cũng có tức chết người bản lĩnh không tồi không tồi. Văn nhân nặc trầm khuôn mặt, nguy hiểm hỏi, mộ ngôn, ngươi có phải hay không chỉ nhận ngọc bội không nhận người? Hán văn nhân nặc cư nhiên bị làm lơ. Từ minh tả cùng sở cười cười liền tính, này hai người vốn dĩ chính là áp đảo chúng sinh phía trên, nhưng là hiện tại một cái tiểu thí hải cư nhiên cũng không đem hắn để vào mắt. Mộ ngôn ngắm đều không ngắm hắn, thanh lanh nói, ta chỉ nhận sư phó. Văn nhân nặc trầm mặc một hồi, cư nhiên cái gì đều không có nói. Lại hướng sở cười cười bên người thấu, cười cười. Mộ cấp chủ, có thể xuất phát sao? Lúc này tư đồ thanh vân lại đột nhiên xông ra. Thấy mộ ngôn gật gật đầu, văn nhân nặc nhịn không được nhíu như mày, mộ ngôn. Hắn rốt cuộc có hay không nghe mệnh lệnh của hắn. Cứ nhiên còn cùng tư đồ thanh vân đi được như vậy gần. Mộ ngôn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lòng ta hiểu rõ. Tư đồ thanh vân cười cười, nhìn về phía sở cười cười cùng tử minh ta, nói. Ta cùng mộ quốc chủ muốn đi linh thú vây khu vực săn bắn chảo linh thú, hai vị nhưng có hứng thú. Sở cười cười to mò hỏi, hiện tại không phải hẳn là toàn tâm toàn ý chuẩn bị luận võ sao. Tư đổ thanh vân cười nói, nếu là vây săn đến cao cấp linh thú, nhưng thật ra cũng có thể gia tăng sức chiến đấu. Nga, quốc sư thật đúng là hào phóng. Linh thú vây khu vực săn bắn là thuộc về hoàng thất sở hữu nói cách khác, bên trong linh thú tất cả đều là thuộc về mây mù quốc hoàng thất. Tự nhiên đem mây mù quốc linh thú lấy tới đưa cho biệt quốc người, sau đó lại làm nhân ra khống chế những cái đó linh thú tới cùng chính mình tắt chiến. Tư đổ Thanh Vân rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Tư đổ Thanh Vân vẻ mặt hiền lành nói, Tam quốc luôn luôn là hữu hảo chi bang, luận võ cũng là vì tăng tiến hữu nghị, coi như là lúc trước nhẹ nhàng một chút hảo. Sở Côi cười, cười nhíu mày nói, kia nếu là dự thi người không cẩn thận bị thương làm sao bây giờ? Hoàng hậu nương nương nhiều lo lắng. Dự thi người cũng không sẽ đi, linh thú vây khu vực săn bắn cũng không phải ai đều có thể tiến, nguyên lai ta chỉ là hẹn mộ cấp chủ, nếu là hoàng hậu nương nương cũng có hưng thú nói, ta nhiều mang hai người cũng là có thể. Sở cười cười vẻ mặt chờ đợi nhìn tử minh tả tử minh tả con con khỏe môi, nhìn văn nhân nặc cùng hắc ý hề nhân liếc mắt một cái, nói, này hai cái cũng mang lên. Kia khẩu khí tuy rằng không phải mệnh lệnh, nhưng cũng chưa nói tới lễ phép. Tư đồ thanh vân lại không có biểu hiện ra bất mãn bộ dáng, gật đầu nói, như thế không có vấn đề. Kết quả là, một hàng sáu người hướng về linh thú vây khu vực săn bắn xuất phát, sở cười cười cùng tử minh tà dừng ở cuối cùng, sở cười cười nhìn mắt phía trước nhất dẫn đường tư đồ thanh vân, lắc đầu nói, thần côn này tâm tư thật sự là quá khó đoán. Tử minh tà túi đầu ở môi nàng hôn một chút, không cần tưởng nhiều như vậy, vây khu vực săn bắn sẽ không có cái gì cao cấp linh thú. Ra! Ngươi như thế nào biết? Còn có A, vì cái gì phong vực quốc không có linh thú vây khu vực săn bán? Linh thú quân đoàn yêu cầu đại lượng cao cấp linh thú, mà dư lại những cái đó, không có dưỡng tất yếu. Sở cười cười gật gật đầu, liền nghe tử minh tả tiếp tục nói, cao cấp linh thú là mỗi người tranh đoạt đồ vật, vốn dĩ liền khó được, mặc dù bắt trở về, cũng sẽ thực mau đem thưởng cho cô công tích đại thần, mượn sức nhân tâm, hoặc là xứng cho hoàng thất con cháu. Vây khu vực săn bắn cũng sẽ không còn lại cao cấp linh thú. Sở cười cười biểu môi nói, nhưng là vân mạch hiện tại không làm chủ được. từ Minh tả câu môi nói, tư đổ thanh vân muốn thiên hạ, tổng không thể một người hành động. Thượng vị giả luôn là yêu cầu thu mua nhân tâm. Sở cười cười cười nói, tả, ngươi quá không hàm xúc tiểu tâm bị người ta nghe được. Tử Minh tả nhúng mày, một chút cũng không hiểu đến hàm xúc một bộ không đem tư đổ thanh vân để vào mắt bộ dáng Ngạo nói, ta không nghĩ muốn hắn nghe được, hắn liền vĩnh viễn cũng nghe không đến. Xích Long Chi tranh 22 lấy Nhu Thắng Cương. Sở cười cười hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn, một bộ bị mê đến thần hồn điên đảo bộ ráng. Tử Minh tả túi đầu tới gần nắng ngôi, tà mị cười nói, làm sao vậy? Sở cười cười chiều chiều khoe miệng, tà, không cần luôn là dụ hoặc ta Ai tử Minh tả thở dài một tiếng, chậm rãi thối lui. Sở cười cười một tay đem hắn xả trở về, hôn lấy hắn rơ lên môi mỏng, nhìn cặp kia vàng bạc hai mắt giữa dòng chuyển ý cười, trận trắng mắt. Thử Minh tả chế trụ nàng cái gáy ra tăng nụ hôn này. Khu khu văn nhân nạc hò khan hai tiếng, nhắc nhở hai người chú ý một chút ảnh hưởng, không phát hiện một đám cung nữ thái giám đều nhìn sao. Nơi này mới xem như chân chân chính chính hoàng cung, cùng thánh nữ cùng tư đổ thành vân cư trúc cung điện không quá giống nhau. Thấy hai người một chút phản ứng đều không có, Văn Nhân nặc chịu chịu khoe miệng, hắn lại bị làm lơ. Tư đồ Thanh Vân quay đầu lại nhìn hai người, cười nói: "Hai vị cảm tình thật là hảo." Trong mắt thần sắc lại có chút cao thâm khó đoán. Tử Minh Tà hôn đủ rồi, mới chậm rãi thối lui, đem Sở cười cười ấn ở trong lòng ngực, không vui nhìn Văn Nhân nặc liếc mắt một cái. Văn Nhân nặc thập phần gâu ngứ: "Hắn là hảo tâm a." Sở Cơi cười, cười dựa vào Tử Minh Tà trong lòng lực, gửi trên người hắn mạn Châu xa hoa mùi hương, khiếp khiếp mắt, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía mấy người, hỏi, như thế nào đều không đi rồi. Từ đổ thanh vân dường như không có việc gì tiếp tục dẫn đường, mộ nôn đi theo hắn phía sau, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, xem ra linh thú đối hắn lực hấp dẫn cũng không lớn, văn nhân nặc lười nhắc cùng hắc y lì nhân song song mà đi, nhìn mắt mặt vô biểu tình hắc y lì nhân, cười nói, băng băng, một hồi cho ngươi trảo chỉ linh thú làm xính lễ thế nào. Người gả cho ta đi. Không ai để ý tới hắn nói bậy nói bạn. Tư đổ thanh vân mang theo bọn họ đi vào một chỗ nhìn qua thực bình thường cung điện. Nói, đây là hoàng cung thông hướng linh thú vây khu vực săn bắn thông đạo, cũng là vây khu vực săn bắn cửa sau. Tư đổ thanh vân mang theo mấy người đi đến núi giả biên, một trưởng phách về phía một khối nổi lên hòn đá. Sau đó liền thấy núi giả một phân thành hai, tư đổ thanh vân đi đầu đi vào. Sở cười cười nhìn bọn họ đi này ám đạo. Cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Đi rồi một đoạn thời gian liền nhìn đến một cái kết giới môn. Tư đổ thanh vân nói, kết giới bên kia chính là linh thú vây khu vực săn bán. Sở cười cười biểu môi, xem ra này linh thú vây khu vực săn bắn thật sự không có cao cấp linh thú. Này kết giới môn lực lượng như vậy nhược, nếu là có cao cấp linh thú nói đi liền sông ra tới. Mấy người đi qua cục khu môn, tiến vào cái gọi là linh thú vây khu vực săn bán. Sở cười cười lầm bầm nói. Còn không phải là một cái rừng cây sao? Tư đồ thanh vân hảo tính tình nói, này tòa rừng cây hoàn toàn bị kết giới bao trùm, cho nên bên trong linh thú mới vô pháp chạy đi. Sở cười cười không nói, nàng đương nhiên biết này tòa rừng cây có kết giới, nhưng là vấn đề là, này kết giới chỉ sợ liền cao dai một chút tiên thú đều quan không được, có ích lợi gì à? Chẳng lẽ hoàn toàn dưỡng một đám thánh thú? Trên thực tế nơi này là không có tiên thú, càng không thể có thể có thần thú. Cho nên tư đổ thanh vân nói, săn đến cao cấp linh thú, đến lúc đó có thể gia tăng sức chiến đấu nói, hoàn toàn là nói dối không chuẩn bị bản thảo. Sở cười cười hứng thú thiếu thiếu, thật sự là cảm thấy không có ý tứ, vì thế người nào đó thập phần không cho mặt mũi lôi kéo tử mình tả hướng vừa đi, tả, chúng ta đi ăn cơm giã ngoại. Văn nhân nặc cũng theo đi lên, hắc ý nhân do dự một chút, cũng đi theo đi rồi, tư đổ thanh vân hiếp hiếp mắt, không nói gì thêm. Mộ ngôn nhưng thật ra rất nghệ tình, không có làm lơ tư đổ thanh vân. Nhìn hai người đi xa, văn nhân nặc nói thầm nói, ngộ ngôn tên kia rốt cuộc làm cái gì. Sở cười cười từ nhẫn không gian lấy ra băng ghế bản ghế phóng hảo, sau đó ở trên bàn phóng thượng hai đĩa trái cây. Văn nhân nặc nhìn kia hai đĩa trái cây, chiều chiều khoe miệng, cười cười, cứ như vậy ăn cơm rã ngoại. Bốn người ăn hai đĩa trái cây. Sở cười cười mắt trợn trắng, gấp cái gì. Còn chưa tới dùng bữa thời gian đâu. Lại nói, đây là ta đồ vật, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Văn nhân nặng nằm liệt ghế trên vâu ngữ nhìn trời. Sở cười cười cầm một cái quả táo cắn đến ca băng ca băng vang, còn không quên đưa cho tử mình tà bên miệng, làm hắn cũng cắn một ngụm, nhìn văn nhân nặng khó được thâm trầm bộ dáng nói, nếu lo lắng, làm gì không đi theo. Nghe vậy, văn nhân nặng phục hồi tinh thần lại, có chút mở mịt mà nhìn nàng hỏi, cái gì? Sở cười cười lại cắn một ngụm quả táo, hàm hàm hồ hồ nói, ngươi không phải ở lo lắng mộ ngôn sao? Văn nhân nặc thở dài nói, ta là suy nghĩ lần này tam quốc tụ hội vì cái gì sẽ trước tiên, mộ ngôn cũng không chịu nói, ta lo lắng ý ý quốc sẽ liên lụy tiến vào Kia không phải vẫn là lo lắng mộ ngôn sao? Văn nhân nặc nhưng thật ra không có phủ nhận, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đế tôn không phải phòng vực quốc hoàng đế sao? Hẳn là biết nguyên nhân đi. Sở cười cười dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, ta cùng ta đang ở bị truy nã, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cùng trong hoàng thất người liên là sao? Văn nhân nạc gật gật đầu, kia nhưng thật ra, sở cười cười còn nói thêm, minh hạo ngày mai hẳn là là có thể tới rồi, đến lúc đó hỏi một chút sẽ biết, hoặc là ngươi có thể đi hỏi một chút tư đổ thanh vân. Văn nhân nạc lắc đầu nói, tính, kia chỉ cáo giả, nói không chừng đã bị hắn tinh kế. Sở cười cười tò mò mà đánh giá hắn, xem văn nhân nặc có chút không được tự nhiên, ách. Cười cười, làm sao vậy? Sở cười cười sờ sờ cảm, xem kỳ hắn, nói, văn nhân nặc, ta rất tò mò ngươi cùng mộ ngôn là cái gì quan hệ. Văn nhân nặc nhướng mày nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đến không được quan hệ, tính ra nói, ta là phụ thân hắn. Khu khu sở cười cười thiếu chút nữa bị sạc đến, ngươi là hắn lao cha. Lao cha còn dùng tính sao Hơn nữa văn nhân nặc cà lơ phất phơ Ngược lại là bị mộ ngôn tương đối châm ổn Muốn nói mộ ngôn là hắn cha Mức độ đáng tin vẫn là càng cao Văn nhân nặc đầy mặt hát tuyến Dùng đến như vậy kinh ngạc sao Khoe mắt quét đến hắc y di nhân động tác nhỏ nhướng mày Ánh mắt lộ ra một tia tà cười Sở cười cười cùng tử minh tà tự nhiên cũng chú ý tới Bất quá hoàn toàn không có để ở trong lòng Nhìn phương xa đi tới hai người Sở cười cười rơ rơ lên cảm, nột. Người nhi tử đã trở lại. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, như thế nào cảm giác như vậy biến yếu. Hắn không phải ta nhi tử. Sở cười cười không để ý tới hắn, nhìn về phía tư đổ thanh vân cùng mộ nôn, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Ghế đều còn không có làm nhật đâu. Không cần nàng hỏi, tư đổ thanh vân chủ động nói, ta mang mộ quốc chủ nhìn hạ hoàn cảnh. Sở cười cười trong lòng mắt trọn trắng. Rốt cuộc là tới bắt linh thú, vẫn là tới thưởng cảnh. Bất quá thấy tư đồ thanh vân tầm mắt cô ý vô tình dừng ở hắc nhân trên người, sở cười cười liền minh bạch. Này mùi hương không chỉ có hấp dẫn linh thú, liền người đều cấp dẫn đã trở lại. Thấy tư đồ thanh vân xuất hiện, hắc nhân không giấu vết như như mày, tử minh tạ cùng văn nhân nặng hai người liền khó có thể đối phó rồi. Hơn nữa một cái cao thâm khó đoán tư đồ thanh vân, nàng tưởng hoàn thành nhiệm vụ chỉ sợ có chút khó khăn. Một lát sau, liền nghe thấy nơi xa ẩm ẩm ẩm thanh âm chuyển đến, mặt đất bắt đầu run rảy, thực mau liền thấy cuộn cuộn bụi mù hướng về bọn họ đánh út lại, nhưng là lại không có một người lộ ra kinh hoàng thần sát, chỉ có hắc ý, ý nhân trong mắt cất giấu một mặt khẩn trương. Văn nhân nặc đem ghế dựa hướng bên người nàng di di, nói, băng băng, trong chốc lát ngươi tránh ở ta phía sau, ta bảo hộ ngươi. Tư đổ thanh vân vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt lại nhìn tử minh tà. Sở cười cười trong mắt xoay chuyển, xem ra hắn vội vàng mà chạy về tới, là vì bắt lấy cơ hội này thử xem tà sâu cạn đi. Đáng tiếc, ta lại như vậy hảo thử sao. Giống như là tử minh tà nói, hắn không nghĩ muốn hắn nghe được, hắn liền vĩnh viễn cũng nghe không đến. Đồng dạng, hắn không nghĩ muốn hắn thử ra sâu cạn, hắn liền vĩnh viễn cũng thử không ra. Sở cười cười xúc ở tử minh tả trong lòng ngực, một bộ hơi sợ bộ dáng. Này đó Linh Thu thật là khủng khiếp Nga.